Nói tới đây, hắn nghĩ nghĩ, liền lại nói, như vậy, ta cho các nàng trường học đi cái điện thoại, hỏi một chút cụ thể là cái tình huống như thế nào, lại làm quyết định, hoàn nhi ngươi xem, coi thế nào. Kỳ thật hắn trong lòng chủ ý đã định, cho nên như vậy hỏi cũng chỉ là tượng trưng tính dò hỏi một chút mà thôi, cũng không phải chân chính hỏi nàng ý kiến. Mà Tân Ngọc Hoàn, muốn muốn gì chính là cái này, cho nên vội vàng dừng chính mình nước mắt gật đầu nói, ơn. Ngươi nói cái gì chính là cái gì, Hoàng Nhi nghe là được. Nói xong, con lược hiện thẹn thùng nhìn thoáng qua Liêu Chí Hưng. Liêu Chí Hưng bị nàng xem đến trong lòng một trận đắc ý, lúc trước vì nàng không thắng thẹn thùng bộ dáng, liền nhà mình vợ cả Nhi tử đều có thể đặt ở một bên Nhi. Hiện giờ nhiều năm như vậy qua đi, hắn vẫn như cũ vẫn là thích gan nàng này một bộ. Nhưng hiện tại có việc trong người, hắn cũng không hề chỉ hoãn, đứng dậy liền đi gọi điện thoại, đáng tiếc à, hắn không biết. Trường học lãnh đạo cũng chỉ có Dương chủ nhiệm một người ở, thả bởi vì ngày hôm qua liều ánh ánh biểu hiện, Dương chủ nhiệm nguyên bản còn tương đối xem trọng nàng, nhưng là hiện tại sao, lại là mặc kệ nàng, trốn tránh trách nhiệm của chính mình, trước nay liền không phải bọn họ quân nhân nên làm sự tình. Tiểu vệ, cái kia nữ học sinh tình huống thế nào? Dương chủ nhiệm kêu lên phòng y tế một cái tiểu hộ sĩ, há mồm lại hỏi, nói thật ra, nàng đều ăn vạ phòng y tế mau một ngày còn tưởng lại tới khi nào a dương chủ nhiệm đối cái kêu kêu liều ánh ánh nữ học sinh đã sinh ra một loại gọi là chán ghét cảm xúc hắn hiện tại sở dĩ như thế hỏi chính là bởi vì tưởng đem nàng từ y tế y, y hệ rút khỏi tới thật đương phòng y tế bác sĩ các hộ sĩ nhà đầu. trường học tổng cộng mấy trăm danh học sinh huấn luyện quá trình giữa khó tránh khỏi sẽ có tổn thương ai còn có thể chuyên môn đẳng gia cá nhân tới chiếu cố nàng một người a nếu người không có việc gì hoặc là dọn về ký túc xá tính dưỡng, hoặc là dứt khoát đưa quân khu bệnh viện được. Tiểu vệ là cái mặt hơi có chút viên, nhìn tương đối đáng yêu tiểu cô nương, trước kia liều hành ánh cũng đã tới phòng y y tế, lúc ấy nàng cảm thấy cái này liều hành ánh đồng học nhưng ôn nhu hảo phong đâu, không nghĩ tới lúc này đây nàng liền cùng thay đổi cá nhân dường như, nhẹ nhàng chạm vào nàng một chút, đều giống như các nàng làm cái gì đối nàng thương tổn thật lớn sự tình dường như. Làm nàng trong lòng đặc biệt không thoải mái Bất quá Trong lòng không thoải mái về không thoải mái Nàng vẫn là thực chuyên nghiệp chiếu cô cái này Thoạt nhìn nũng nịu học sinh Chẳng qua không hề tươi cười đầy mặt Cùng nàng nói chuyện phiếm mà thôi Hiện tại bị dương chủ nhiệm hỏi đến cái này Tiểu vệ nhất thời không biết Nên như thế nào đáp lại mới hảo Bởi vì nàng chính mình bản thân Đều có chút mê mang Chứ bác sĩ tuy rằng cho nàng tra kiểm qua Nói là thân thể của nàng Cũng không có sự tình gì Nhưng là nàng này gần một ngày thời gian cũng nghiêm túc quan sát qua, cái kia liều ánh ánh thường thường liền sẽ đổ mồ hôi lạnh ra tới, hơn nữa làn da càng ngày càng trắng bệnh, liền thủy đều uống không đi vào, nàng nhìn không giống như là trang. Nghiêm túc nghĩ nghĩ, tiểu vệ lúc này mới nói, báo cáo dương chủ nhiệm, chương bác sĩ chẩn bệnh cũng không có sửa đổi, nhưng là theo ta quan sát, cái này liều ánh ánh đồng học thân thể tựa hồ sắc thật có chút không ổn. Nga! Có gì không ổn? Chẳng lẽ, nàng thật đúng là chính là bị cái gì nội thương không thành? nay tựa hồ cũng không phải không có khả năng, nhưng là, kia lại như thế nào giải thích nàng không một ngoại thương, thả đầu gốc thanh tỉnh đâu? Dương chủ nhiệm có chút nghi hoặc hỏi. Nàng sẽ thường thường cả người mạo lạnh lẽo hơn nữa tựa hồ liền lời nói đều không thể nhiều lời, còn có chính là, nàng đã có 24 giờ viên viên chưa vào, liền thủy đều không có uống qua một ngụm. Tiểu vệ cắn cắn môi, không phải thực xác định nói, sau đó lại vội vàng nói, đều không phải là là ta không cho nàng ăn uống, mà là mỗi lần ta tưởng cho nàng ăn cái gì, nàng đều thoạt nhìn thực hoảng sợ bộ dáng, ta cũng không dám cho nàng uy. Còn có chuyện như vậy nhi? Dương chủ nhiệm mày nhăn lại, này nữ học sinh chính là kiểu khí, nếu là nam sinh nói, phòng trưng đã sớm tung tăng ngày nhót, lại vô dụng hắn còn có thể tự mình ra mặt đi gặp, nhưng một cái nữ học sinh, hắn có thể làm sao bây giờ? Trường 526, So Hung, kia nàng hiện tại tình huống như thế nào? Dương chủ nhiệm hỏi một câu, nghĩ nghĩ, hỏi một cái tiểu hộ sĩ tửa hồ cũng không quá thỏa, lại nói, như vậy, tiểu vệ, ngươi đi đem tiểu trường cho ta gọi tới, ta cẩn thận hỏi một chút hắn nhìn đến đế là cái tình huống như thế nào? Tiểu vệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật đầu nói, tốt, Dương chủ nhiệm, ta đây liền đi. Nói xong liền một đường chạy chấm đi rồi. Nàng hiện tại có chút hối hận chính mình vừa mới nói ra nói, rốt cuộc, Trương bác sĩ đều nói, cái kia liều hánh ánh thân thể là không có bất luận vấn đề gì, ai, chuyện này nhào đến. Tiểu vệ có chút buồn bực trở về phòng y y tế, liền thấy Trương bác sĩ chính ôm một quyển y y thư đang xem, chạy nhanh tiến lên nhỏ giọng nói, "Trương bác sĩ, Dương chủ nhiệm kêu ngài qua đi một chuyến." "Ừm, biết là chuyện gì như sao?" Trương bác sĩ tuổi chừng 35-6 Lớn lên lịch sử văn nhã nhìn thực dễ thân bộ dáng, nhưng hàng không trong học viện tất cả mọi người biết, trương bác sĩ cũng không phải là cái thiện cha nhi, đắc tội hắn kia đã có thể có khổ nhật tử qua, ngay cả các tiểu hộ sĩ ngày thường cũng không dám ở trước mặt hắn lớn tiếng nói chuyện. Tiểu vệ ánh mắt có chút mơ hồ, nhưng là vẫn là không quá xác định nhẹ giọng nói, khả năng, có thể là cùng cái kia liều ánh ánh đồng học sự tình có quan hệ đi, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, trương bác sĩ. Ta trong tay còn có chút sự tình, ta liền đi trước. Ca. Nói xong, chạy nhanh khai lưu. Nghe được là cái kia liêu ánh ánh chuyện này, trương bác sĩ một trường trắng non trên mặt hiện lên một tia không vui, nhưng cũng không nói thêm cái gì, ung trong tay thư, thông thả ung dung hướng liêu chủ nhiệm bên kia đi đến. Liêu ánh ánh cấp trương bác sĩ cảm giác chỉ có một, đó chính là trang. Hắn từ nhỏ liền đi theo tổ phụ làm nghề y y, có thể nói là đi khắp đại gia nam bắc. Gặp qua người vô số kể, nam nhân có, nữ nhân cũng có, nhưng là giống liêu ánh ánh như vậy, chưa từng thấy mấy cái, cho nên hắn cảm thấy nữ nhân này thực phiền toái, rõ ràng đánh giám nhi không có, càng muốn giả bộ một bức ta rất đau bộ dáng, Đáng thương trương bác sĩ một cái vẫn chưa thoát ly người thường phạm trù danh y dì hề, làm sao có thể nhìn ra liêu ánh ánh trên người dị thường đâu, chớ nói hắn, chính là lúc trước gần cư ở an huyện tiểu học vị kia quỷ y dì hề. Hiện giờ chỉ sợ đều không thể qua có thể nhìn ra cái gì manh mối, có một số việc, không có tự mình kinh nghiệm bản thân quá, bọn họ căn bản vô pháp tưởng tượng liều ánh ánh giờ phút này đang ở trải qua cái dạng gì thống khổ. Chủ nhiệm, nghe nói ngươi tìm ta, là có chuyện gì như sao? Tuy rằng từ nhỏ vệ nơi đó nghe được điểm nhi tin tức, nhưng trương bác sĩ lại không có vạch trần, đi vào văn phòng, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Dương chủ nhiệm thấy hắn tới. Tiếp đón hắn ngồi xuống, lúc này mới nói, hôm nay tìm ngươi tới, chính là muốn hỏi một chút cái kia tiêu liều ánh oánh học sinh thân thể của nàng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nếu xác nhận không việc gì, khiến cho nàng sớm mục hồi ký túc xá tu dưỡng bãi, là ở các ngươi phòng y tế ngốc tính cái gì. Nói tới đây, hắn dừng một chút, nhìn đến trương bác sĩ kia mặt vô biểu tình mặt, cũng là có chút buồn bực, lại tiếp tục nói, nhưng nếu có cái gì không ổn, hoặc là chúng ta liền dứt khoát đưa nàng đi quân khu bệnh viện làm hoàn toàn kiểm tra tính, ngươi cho rằng đâu. Hồn thỏa khởi kiến, ta kiến nghị đưa quân khu bệnh viện làm hoàn toàn kiểm tra. trương bác sĩ trắng non trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu tình, hắn đôi chính mình y thuật thập phần có tự tin, nhưng là, nếu lãnh đạo có bất đồng ý tưởng, thì hắn cũng không cần thiết ngăn đón, hắn nhưng không có nhà mình ra ra cái loại này quật tính tình, cho nên hồi thật sự tự nhiên. Thấy hắn không có gì ý kiến, dương chủ nhiệm tức khắc cảm thấy có chút không thú vị, cũng không do dự, thẳng nói, hành, kia hiện tại ngươi liền an bài người đem nàng đưa quân khu bệnh viện đi thôi, đến nôi cách nói, trực tiếp liền nói là ở huấn luyện trung nghi là bị thương đi. Bọn họ hai người vui sướng làm ra quyết định, từng người đều cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất, đã có thể hoàn toàn giải quyết chuyện này, lại có thể làm học sinh an tâm, nhưng tố, bọn họ lại xem nhẹ song xuôi sự người cảm thụ do đó làm liều hánh hánh thống khổ gia tăng rồi vô số lần thả thời gian còn không ngắn đem liều hánh hánh sự tình giải quyết dương chủ nhiệm cuối cùng là ra một hơi chính là hắn trong lòng cũng khổ a hiệu trưởng cùng phượng huấn luyện viên đám người còn không trở lại a này đều đi ra ngoài thời gian dài bao lâu xuất nhập có phi cơ thời gian dài như vậy đều đủ bọn họ phi rất xa các ngươi một cái hai nhưng thật ra đi được tiêu sái nhưng đem ta cấp hố khổ a Đang nghĩ ngợi tới đâu, trên bàn điện thoại liền vang lên, hắn không chút suy nghĩ liền tiếp lên, đang nghe đến đối phương kia miệng đầy giọng Bắc Kinh cùng với tự giới thiệu lúc sau, Dương chủ nhiệm sứng suốt, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cái kia liều ánh ánh nhìn liền không có sợ hai bộ dáng, nguyên lai like trong nhà thế lực không tồi a ha ha. Chính là, ta đều còn không có trách tội ngươi tư khai chúng ta trường học huấn luyện cơ đâu, ngươi nhưng thật ra hảo thật sự nột con biết làm người cấp trong nhà gọi điện thoại, làm nhà ngươi người chạy tới hưng sư vấn tội, thật khi ta là buồn biết đâu. cho nên trên mặt hắn biểu tình lạnh lùng, nói, liêu ánh ánh đồng học đã đưa hướng si đi quân khu bệnh viện, liêu thượng giáo không cần lo lắng. nghe thế sao công thức công trả lời, liêu trí hưng sắc mặt cũng trầm xuống, dưới, hắn liêu trí hưng tuy nói ở kinh đô không tính cái gì, nhưng bắt được bọn họ si đi quân khu kia cũng coi như là có uy tín danh dự nhân vật. Không nghĩ tới cái này để nhị hàng không học viện cái gì chủ nhiệm cư nhiên như thế không cho hắn mặt mũi đây là ở đánh hắn mặt sao. Dương chủ nhiệm, ta yêu cầu ngươi cho ta một cái giao đãi, ta cháu gái chính là ở các ngươi học viện ra phi hành sự cố, nếu nàng có cái cái gì không hay xảy ra, ta và các ngươi không để yên. Liêu Chí hương kêu kêu một cái khi a chính mình khó được hảo ngôn hảo ngữ muốn đi hiểu biết một chút cháu gái tình huống không nghĩ tới đã bị người vô thanh vô tức rồi trở về. Dương chủ nhiệm nghe vậy, cười lạnh một tiếng, tức giận nói, liêu thượng giáo thật lớn khẩu khí, ta đảo muốn nhìn ngươi một chút nghĩ như thế nào như thế nào đối chúng ta không khách khí, nói thật cho ngươi biết, nếu không phải xem ở liêu ánh ánh đồng học trước mắt tình huống không rõ dưới tình huống, ta đều phải lấy vi kỷ nhớ nàng quan trọng hơn, nếu là tái phạm một lần, trực tiếp trục xuất học viện. Họ Dương, ngươi có ý tứ gì? Liêu Chí Hương chưa bao giờ là thân sĩ, hắn có thể ngồi vào hiện tại vị trí này, dựa vào chính là hắn cường đạo giống nhau lo dịp cùng với năm đó lập hạ công tích, hắn vốn dĩ chính là nghĩ đến cái đánh đòn phủ đầu, lại không nghĩ rằng đối phương căn bản là không ăn hắn này một bộ, nghe được kia họ Dương cuối cùng một câu, hắn tức khắc cảm thấy có chút không ổn, vội hỏi nói, Dương chủ nhiệm hư lệnh nói, Liêu Thượng Giáo, nhà ngươi kia hảo cháu gái tự mình điều khiển trường học huấn luyện cơ, Thiếu chút nữa Nhi đem một khắc danh học sinh đâm chết, thiếu chút nữa Nhi đem phi cơ đâm hư, thiếu chút nữa Nhi cấp học viện tạo thành tổn thất thật lớn. Hừ, ngươi cho rằng liền nhà ngươi cháu gái tinh quý. Ngươi biết một trận phi cơ bao nhiêu tiền sao? Nói tới đây, Dương chủ nhiệm nhíu môi, đừng nói ngươi vừa lên giáo, liền tính ngươi là tướng quân, cũng không nhất định có thể bồi đến khởi một trận phi cơ. Nếu ngươi thật bồi đến khởi, kia thuyết minh ngươi phía sau cái đuôi nhất định không sạch sẽ. Hừ, còn ở chỗ này cùng ta hung, có bản lĩnh ngươi lại hung a ngươi lại hung đến xem à. Trường 527, Thương Nghị Hắn trong lòng ở dít đào, trên mặt thần sắc cũng thực hung hãn, đáng tiếp cách điện thoại, đối diện Liêu Trí Hưng cũng nhìn không tới, chỉ là, Liêu Trí Hưng sắc thật bị dương chủ nhiệm theo như lời nói cấp kinh chứ, hắn là quân nhân, tự nhiên biết cái lời quân lệnh tầm quan trọng, cũng biết một chiếc phi cơ đại khái giá cả. Nếu thật là nhà mình cháu gái tự mình điều khiển huấn luyện cơ, kết quả đã xảy ra lúc này đây sự cố. Hắn thật đúng là không có gì lập trường tới chỉ trích trường học. Nhiều nhất nhiều nhất, cũng chỉ có thể oán giận một chút bọn họ không có đem huấn luyện cơ xem lao. Nhưng đây là cưỡng từ luật lý, nếu hắn dám chơi hoành nói, nói không chừng sẽ chọc bực trường học, trực tiếp đem nhà mình cháu gái chạy về ra. Đến lúc đó, nhà mình cháu gái làm không thành nữ phi công không nói nói không chừng còn sẽ bị quân bộ xếp vào số đen như vậy gần nhất hắn liêu gia phỏng chừng liền phải trở thành trong kinh cho cười mà chính mình một nhà không nói được cũng sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng nghĩ vậy nghiêm trọng hậu quả liêu chí hưng cái chán liền bắt đầu đổ mồ hôi tân ngọc hoàn ở một bên thấy liêu chí hưng sắc mặt đại biến trong lòng cũng là căng thẳng chính mình dự cảm không tốt chẳng lẽ là thật sự nàng ở một bên quan tâm nhìn liêu chí hưng trên mặt cũng lộ ra chút xấu hổ thần sắc Nếu là chính mình phía trước không lên liền lấy hương sư vấn tội tư thái, hiện tại nói không chừng liền dễ nói chuyện, nhưng là hiện tại. Nhìn đến kiểu thê ở bên, liễu trí hương linh cơ vừa động, vội che lại điện thoại đối nàng nói, vừa rồi đối diện cái kia dương chủ nhiệm nói, là ánh ánh tự mình khai trường học huấn luyện cơ, hơi kém làm cho đâm chết một người học sinh, lại còn có thiếu chút nữa nhi cơ hủy nhân vong. Bất quá hiện tại ánh ánh tình huống hẳn là còn tính hảo, nghe hắn ý tứ trong lời nói không ảnh hưởng nàng tiếp tục học tập, chính là ta vừa mới thái độ. Hành, ta đã biết, làm ta cùng ánh ánh các nàng chủ nhiệm nói một chút đi. Tân Ngọc Hoàn vừa mới liền ở bên cạnh, lại nơi nào không biết liêu trí hưng vừa mới là cái cái gì thái độ, cho nên nàng gật đầu nói thanh, liền tiếp nhận điện thoại, lại rơ lên nàng kia chiêu bài giường như tươi cười nói, Dương chủ nhiệm ngài hảo, ta là liêu ánh ánh nàng ngãi ngãi, thật là thực xin lỗi. Nhà của chúng ta hoánh ánh ở trường học cho ngài nhóm thêm phiền toái. Nghe được đối phương thay đổi cá nhân, ngự khí còn rất hiền lành, Dương chủ nhiệm sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt cũng hòa hoãn lại đây, vốn dĩ hắn theo như lời sự tình, trừ bỏ liều hoánh ánh sắc thuộc tự mình điều khiển huấn luyện cơ ở ngoài, mặt khác hai việc bởi vì đương sự cùng với phi hành hoàn hảo không tổn hao gì, cho nên nhưng thật ra không có gì. Cho nên hắn lễ phép tính nói, ngươi hảo, Về liêu ánh ánh đồng học sự tình cùng với nối nghiệp xử lý chờ tương quan vấn đề, bởi vì nào đó nguyên nhân, cần phải chờ chút thời điểm mới có thể xử lý, bất quá thỉnh các ngươi yên tâm, chúng ta học viện ưu tú nhất bác sĩ đã thế liêu ánh ánh đồng học trần trị qua, thân thể của nàng là khỏe mạnh. Nhưng là, xem vào nàng chính mình cảm quan vấn đề, chúng ta vẫn là đem nàng đưa đi quân khu bệnh viện, nếu các ngươi này đó thân nhân thật sự không yên tâm nói, cũng tẫn có thể đi quân khu bệnh viện thăm. Ta tin tưởng thực mau nàng kiểm tra đo lường báo cáo liền sắp xuất hiện tới. Nếu đến lúc đó kiểm tra ra nàng xác thật không có việc gì nói, ha ha. Phía sau những lời này Dương chủ nhiệm không cần thiết cùng nàng nói được như vậy rõ ràng. Dù sao đến lúc đó việc này đều là muốn hội báo cấp hiệu trưởng. Đến lúc đó, chuyện này đã có thể không tới phiên hắn quản. Ai, thật hy vọng hiệu trưởng bọn họ mau chút trở về a. A là như thế này, kia thật là phiền toái Dương chủ nhiệm. Bất quá, Dương Chủ Nhiệm, ngài đối cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói một câu sự tình phát sinh trải qua sao. Nghe được cháu gái Nhi rất có khả năng không có việc gì, nàng tâm thoáng buông lòng, theo sau hỏi, Tân Ngọc Hoàn còn tưởng cẩn thận hiểu biết sự tình trải qua đâu. Yêu cầu này hợp tình hợp lý, dù sao cũng là đương sự người nhà, Dương Chủ Nhiệm cũng không có dấu dếm, trực tiếp đem ngày đó sự tình một năm một mười nói một lần, cuối cùng tổng kết nói, liêu gia nãi nãi. Sự tình trải qua chính là như vậy. Nếu ngươi không có gì yêu cầu hỏi nói, ta bên này còn có việc liền trước treo. Chuyện này trải qua nhiều đã hiểu biết, bất quá cụ thể tình huống ta tưởng ta còn là phải hỏi hỏi nhà ta cháu gái, mặc kệ nói như thế nào, nhà ta cháu gái nhi đều cấp học viện tạo thành nhất định phiền thoái. Ta thế ánh ánh cấp học viện bồi cái không phải, cũng là phiền thoái dương chủ nhiệm các người. Kia ngài trước vội vàng đi, tài kiến. Tần Ngọc Hoàng nghe xong sự tình trải qua. Trên mặt thần sắc có chút âm tình bất định, chỉ nghe cái này dương chủ nhiệm một mặt nói từ, nàng không thể tin chuyện này chân thật tính, còn nữa nói, việc này nơi trốn lộ ra cổ quái, ở không có thấy nhà mình cháu gái trước, bằng này đó tin tức, nàng suy đoán không ra quá nhiều hữu dụng đồ vật tới, xem ra, chính mình muốn đi một chuyến si đi quân khu bệnh viện. Hoa nhi, hắn nói như thế nào? Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thấy Tần Ngọc Hoàng treo điện thoại. Lại thấy nàng trên mặt thần sắc không tốt lắm, liêu trí hưng vội vàng hỏi, chuyện này không phải do hắn không nóng nảy, rốt cuộc, bên ngoài hình thức càng ngày càng không trong sáng, theo hắn biết, trong kinh ngoài kinh, đã có rất nhiều người đều hạ phóng. Ngay cả liễu thừa hành kia tiểu tử, cũng ở phía trước không lâu đi rất xa vùng núi, hiện giờ bọn họ toàn ra đều tán ở bốn phương tám hướng, vì biết về sau còn có hay không cơ hội trở về, kia tiểu tử luôn luôn là cái thông minh. Lúc trước nếu hắn chịu lại đây cầu cái tình, có lẽ hắn còn sẽ xem ở có chút huyết thống quan hệ thượng giúp hắn một mã. Đáng tiếc, hắn quá mức kiên cường, không chịu tới. Ừ, không chịu tới liền tính, hắn còn không hiếm lạ đâu, tuy rằng là như thế này tưởng, nhưng hắn vẫn là bắt đầu tiểu tâm lên, rốt cuộc, kia tiểu tử năng lực không tồi, nhưng lại cũng rơi xuống tình trạng này, đó chính là không tầm thường, chính mình sự tình trong nhà chính hắn rõ ràng, lại không chú ý này. Ai biết khi nào liền tạo. Tân Ngọc hoàn thở dài một hơi, đem dương chủ nhiệm cho nàng nói trải qua lại thuật lại một lần. Sau đó nhìn Liêu Chí Hưng nói, Chí Hưng, xem ra ta phải đi một chuyến si đi quân khu bệnh viện, tự mình gặp một lần nhà chúng ta hoánh hoánh, hỏi một chút nàng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mới được, bằng không ta này tâm luôn dẫn theo, không bỏ xuống được tới. Ngươi muốn đi si đi quân khu bệnh viện. Liêu Chí Hưng sừng suốt, Hoàn toàn không có dự đoán được tiểu thê sẽ nói như vậy một câu tới, ngay sau đó lắc đầu nói, này không được, kinh đô ly si đi quân khu bệnh viện như vậy xa, ngươi lại không phải tuổi trẻ lúc ấy, chỗ nào có thể đuổi xa như vậy lộ đi xem nàng. Vân nhi ly đến gần, nếu không khiến cho nàng đi một chuyến đi. Tân Ngọc Hoàn thấy hắn nói như vậy, tức khắc không dối gạt, trừng mắt hắn nói, như thế nào, có phải hay không ghét bỏ ta già rồi, không thích ta. Hắc hắc, sao có thể chứ? Ta này không phải lo lắng thân thể của ngươi sao, ngươi tuổi trẻ đâu, mặc kệ khi nào, ta đều là thích ngươi. Liêu Chí hương bị như vậy trừng, trong lòng đột nhiên thấy không ổn, vội vàng cười hắc hắc, nói dễ nghe lời nói. Này nếu là làm liếu như yên nhìn đến tình cảnh này, sợ là sẽ bị kinh, rốt cuộc đây là cái thời đại nào. Này hai người đều là thêm lên thượng trăm tuổi người, còn ở nơi này thích không thích nói. Thật đúng là đem lúc này trẻ trung nam nữ nhóm tất cả đều cấp so đi xuống đâu. Bất quá, bọn họ cũng chỉ có ở chính mình trong nhà mới có thể như vậy, ở bên ngoài thời điểm, là tuyệt kế không dám như vậy, một cái không tốt, đã bị không đối phó ra hỏa tố cáo trạng, kia cũng không phải là bọn họ muốn nhìn đến kết quả. Trưng 528, Trang. Liêu Chí Hưng lời nói không phải không có lý, nếu là đổi thành tuổi trẻ lúc ấy. Tần Ngọc Hoàng Nhưng thật ra có thể khắp nơi đi vừa đi, nhưng là hiện tại sao, nàng tưởng rời đi kinh đô đi thật xa địa phương cũng không dễ dàng, nghĩ đến đây, nàng cũng liền không hề cậy mạnh, mà là nói, ngươi nói chính là, ta đây liền cấp Vân Nhi gọi điện thoại, làm nàng đi xem hoành oánh. Liêu Chí Hương cùng Tần Ngọc Hoàng Cộng Dục có tam tử tam nữ, Liêu Vân là nhỏ nhất một cái, tuổi trẻ khi lúc ấy gả cho Tỉnh S.C.T.C. đi thị bệnh viện một người bác sĩ Lý Khánh Sinh. Lúc trước bọn họ hai vợ chồng ra ngại con rể ly quá xa, đều cực kỳ phản ứng hôn sự này, nhưng không lay chuyển được tiểu nữ nhi chính mình nguyện ý, vì thế, hai bên còn náo loạn không nhỏ mâu thuẫn. Bất quá chuyện này đi qua mười mấy năm, xem tiểu nữ nhi hôn sau quá đến không tồi, tần lao quá lúc này mới tỏ vẻ cảm thấy không tồi, chỉ là oán giận ngày thường nàng rất ít trở về, nhưng là lúc trước vì nàng kết hôn chuyện này, thường hôn kia hài tử nhưng thật ra giúp quá nàng nội. Hiện giờ làm nàng đi xem nàng chất nữ nhi, nói vậy nàng là sẽ đi. Cho nên Tần Ngọc Hoàn vội vàng cấp nhà mình nữ nhi gọi điện thoại, bởi vì bọn họ liêu ra quan hệ. Liêu vân gả đến bên kia liền thông qua bọn họ quan hệ an bài tới rồi thị cung tiêu xã, công tác nhẹ nhàng cũng không cần chịu quá nhiều khí. Phía trên cha mẹ chồng bởi vì nàng trong kinh nhân thân phân, đảo cũng không quá dám làm bộ làm thịnh, cho nên liêu vân cuộc sống gia đình quá đến quả thực không cần quá thoải mái. Vân Thị có ngài điện thoại. Liên ở Liễu Vân vui sướng dùng cơm chưa thời điểm, liền nghe Tiểu Hoa nói có chính mình điện thoại, nàng một bên hỏi, tới tới, là ai à? Một bên âm thầm nói thầm, như vậy cái thời điểm, ai sẽ gọi điện thoại tìm chính mình à? Chẳng lẽ là trong nhà kia Tiểu Tử lại gặp rắc rối? Nói là ngài mẫu thân. Tiểu Hoa chỉ là cái bình thường người bán hàng, tiến vào cũng mới không lâu, đối đã ở chỗ này đi làm 10 năm sau Liễu Vân vẫn là rất có chút sợ hãi. Bởi vì nàng tính tình không phải thực hảo, nếu là các nàng đã làm sai chuyện tình nói, nói ra nói liền nhưng khó nghe, nàng không muốn nhân một ít chuyện này đắc tội nơi này lão nhân. Liêu Vân vừa nghe đến là nhà mình mẫu thân, mày liền chọn chọn, nhà mình mẫu thân là cái gì tính tình, nàng quá rõ ràng, bất quá, mẫu thân cũng là thiệt tình đau nàng, bằng không không sơ chính mình một hai phải gả tới bên này thời điểm, nàng cũng sẽ không một bên phản đối một bên cho chính mình tắc tiền riêng, bất quá. Mâu thân tìm chính mình có chuyện gì như sao? Nàng tiếp khởi điện thoại, liền nghe được điện thoại bên kia truyền đến mâu thân thanh âm, trong thanh âm lộ ra nôn nóng cùng nghiêm túc, làm nàng đi một chuyến quân khu bệnh viện đi xem đại chất nữ nhi liều vánh ánh, cũng cho nàng thuyết minh một chút liều vánh ánh tình huống. Nghe được chất nữ nhi cư nhiên ra phi hành sự cố, liều vân cũng là sợ tới mức không nhẹ, phải biết rằng nàng đối cái này đại chất nữ nhi vẫn là khá tốt, nàng cũng coi như là chính mình nhìn lớn lên. Hơn nữa kia hài tử cũng biết thư đạt lý bộ dáng mỗi lần tới bên này đều sẽ đi trong nhà nhìn xem nàng, không chỉ có như thế, còn sẽ cho nàng mang chút đặc sản, làm nàng ở nhà chồng vô cùng có mặt mũi. Hiện giờ nghe được nàng cư nhiên xảy ra chuyện nhi, vội đáp ứng rồi một tiếng, quải xong điện thoại, cơm đều không dành lo ăn, ở cung tiêu trong xã mua chút dinh dưỡng phẩm liền vội vàng hướng quân khu bệnh viện chạy tới. Chờ nàng thật vất vả ở quân khu bệnh viện nội khoa tìm được nhà mình chất nữ nhi thời điểm, nàng bên cạnh đang có mấy cái bác sĩ hộ sĩ còn có cái an mặc quân trang nữ đồng chí đứng ở nơi đó nói cái gì. Kỳ quái, vị đồng học này các hạng kiểm tra kết quả đều thực bình thường, các ngươi vì cái gì muốn đem nàng đưa đến nơi này tới. Bác sĩ công mày, nhìn kiểm tra đơn tử thượng liên tiếp số liệu, đối diện cái kia an mặc quân trang nữ đồng chí nói, nàng liền kỳ quái. Người hảo hảo làm gì đưa bệnh viện? Vừa mới bắt đầu các nàng bệnh viện nghe nói là hàng không học viện học sinh, còn có chút cấp, gần nhất liền chạy nhanh cấp an bài làm các loại kiểm tra, nhưng một loạt kiểm tra làm xuống dưới, hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Bác sĩ tức khắc liền bất mãn, bọn họ hàng không học viện đây là khi bọn hắn nhàn đến nhàm chán, chuyên môn tìm người tới đầu bọn họ ngoạn nhi đâu. Bất quá, có thể bị phái tới xử lý chuyện này nữ binh cũng không đơn giản. Nàng liền cười nói, thật không, có việc gì sao bác sĩ? Chính là ngươi xem nàng, sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh, nhìn rất thống khổ bộ dáng. Hơn nữa nàng hiện tại mồ hôi như mưa hạ, nghĩ đến hẳn là vẫn là có việc nhi đi, nói cách khác, vì cái gì sẽ là dáng vẻ này đâu. Nam ở trên giường liều oanh oanh nếu có thể phun nói, sợ là sẽ tức giận đến hụt máu. Đáng tiếc nàng hiện tại đừng nói hụt máu, chính là thở ra nhi đều thực gian nan, này ở là, quá mẹ nó đau. Nhưng đáng chết nàng chính là hôn bất quá đi, nàng hiện tại có người tới đem nàng đánh bất tỉnh, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, khỏi bị thống khổ tra tấn. Chính là chẳng những không ai làm như vậy, ngược lại là đem nàng lộng tới kiểm tra trong phòng lăn qua lộn lại cho nàng làm kiểm tra, trời biết, nàng đau đến đều muốn cắn lưỡi tự sát hảo sao. Đáng tiếc, đau đớn làm nàng căn bản là không như vậy sức lực tự sát, lại vô pháp hôn mê, cho nên này hết thể nàng đều chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Nơi này là chỗ nào? Kia bác sĩ thấy bọn họ kiểm tra ra tới kết quả đều bày ra tới, cho thấy cái này nữ sinh cũng không có bất luận cái gì không ổn chỗ, nhưng này nữ binh còn nói thân thể của nàng có việc, không khỏi nổi giận, lạnh lùng nói, nơi này chính là thị quân khu bệnh viện, nơi này tốt nhất bệnh viện chi nhất, các ngươi nếu là đối này kết quả không hài lòng, cứ việc mang nàng đi địa phương khác kiểm tra. Anh, bác sĩ, ta không phải cái kia y tứ ta đương nhiên tin tưởng các ngươi y y thuật chỉ là người bệnh hiện tại bộ dáng nhìn sắc thật có chút dọa người mà thôi nếu không các ngài lại cấp kiểm tra kiểm tra tới thời điểm dương chủ nhiệm liền cùng nàng nói này liễu như yên tình huống có chút cổ quái làm nàng cần phải thỉnh bác sĩ kiểm tra cẩn thận cũng xác nhận không việc gì mới được cho nên nàng cũng không dám cãi lời dương chủ nhiệm mệnh lệnh còn nữa nói cái này kêu liễu anh anh nữ học sinh Nàng hiện tại bộ dáng xác thật là nhìn rất thông khổ bộ dáng, nếu như thật sự không có việc gì nói, kia, cô nương này diễn kịch trình độ cũng quá cao, cao đến đem tất cả mọi người cấp đã lừa gạt đi. Đúng vậy, đúng vậy, bác sĩ, ta chất nữ nhi nàng cái dạng này sao có thể không có chuyện đâu. Ngài liên lại cho nàng kiểm tra kiểm tra, cũng cho chúng ta người nhà an tâm biết không. Liêu Vân cũng nghe rõ ràng. Hóa ra là này đó bác sĩ cũng không có nhà mình chất nữ thân thể có bất luận vấn đề gì, nhưng nghe mẫu thân nói, chuyện này không đơn giản, cho nên vẫn là lại kiểm tra một chút tương đối hảo. Bác sĩ đều hơi kém cấp này hai người khí vui vẻ, đem trong tay kiểm tra đơn tử bại ở hai người trước mặt, đầy mặt tức giận nói, các ngươi chính mình nhìn xem rõ ràng, vị đồng học này thân thể hảo đến không thể lại hảo, nơi nào có nửa điểm nhi không ổn địa phương. Ta nói, Các người có phải hay không tưởng nháo sự nhi a? Không không không, bác sĩ, ngài ngàn vạn đường hiểu lầm, chúng ta cũng là quan tâm học viện Hải tử mà thôi, tuyệt đối không phải tới nháo sự, chính là nhìn nàng bộ dáng, cảm thấy có chút, có chút kia nữ binh kỳ thật trong lòng cũng rất bất mãn. Vốn dĩ sao? Trương bác sĩ đều nói này nữ sinh thân thể không tật xấu, nhưng nàng phi làm ra thống khổ đến không được bộ dáng. Chương 529, không cần kiểm tra Hiện tại đến quân khu bệnh viện tới kiểm tra, vẫn như cũng là một cái kết quả. Vậy thuyết minh trường bác sĩ trởn bệnh không sai, nhưng là hiện tại cái này nữ sinh biểu hiện đến so ở học viện thời điểm càng thêm khoa trường. Nhìn xem nàng mồ hôi trên chán, nàng là thiệt tình phân không ra này rốt cuộc là nàng trột dạ mồ hôi lạnh, vẫn là thống khổ mồ hôi. Nàng quay đầu nhìn hướng bên cạnh tự xưng liều ánh ánh người nhà nữ nhân, cười nói, vị này nữ đồng chí ngươi hảo, ta là tiểu trần. Xin hỏi ngươi là Liêu Vánh Vánh người nào? Chuyện này phía trước chỉ có chính mình một người ở xử lý, hiện giờ tới một cái nghi là Liêu Vánh Vánh thân nhân người, kia nàng dứt khoát đem cái này phiền toái giao cho nàng hảo. Tiểu Trần đồng chí ngươi hảo, ta là Liêu Vánh Vánh tiểu cô, vừa mới nghe nói Vánh Vánh xảy ra chuyện gì, này không lập tức liền tới rồi bệnh viện xem nàng. Tiểu Trần đồng chí, ngươi xem nhà của chúng ta Vánh Vánh, cái dạng này, kia cũng không phải không có việc gì bộ dáng a, ta cảm thấy đi. Còn phải lại kiểm tra kiểm tra, ngươi cảm thấy đâu Liêu Vân nhìn nhìn nhà mình chất nữ nhi vẻ mặt trắng bệnh bộ dáng, rất là đau lòng nói. Không, không, ta, không, muốn, kiểm. Cha liêu ánh ánh lúc này thật là muốn khóc đã chết, bị lăn lộn hơn nửa giờ, đau đến nàng là chết đi sống lại, nếu là lại đến một cái hơn nửa giờ, nàng cảm thấy chính mình thật sự sẽ bị đau chết, tuy là nói một chữ đều đau đến không được nhưng nàng hiện tại cũng chỉ có chịu đựng đau đớn quán nói. Nhưng là nàng thanh âm quá mức mỏng manh, trừ bỏ ly nàng gần nhất tiểu hộ sĩ nghe thấy được một chút thanh âm ở ngoài, lăng là không có người nghe được, nhưng kia tiểu hộ sĩ nhìn nhìn trên giường mồ hôi như mưa hạ cô nương, có chút nghi hoặc chớp chớp mắt, không gặp nàng nói nữa, cũng liền cho rằng chính mình nghe lầm, rốt cuộc, bệnh viện người nhưng nhiều lắm đâu. Sau đó, Liêu Mánh Mánh liền hơi kém hỏng mất nghe nói các nàng học viện y y tế binh kiên định nói, "Liêu đồng chí ngươi nói rất có đạo lý, nếu ngươi ý kiến cũng là một lần nữa kiểm tra một lần, như vậy ta cũng không có gì ý kiến, chỉ là bác sĩ sợ là sẽ không đồng ý, rốt cuộc bọn họ vừa mới đã nghiêm túc kiểm tra quá một lần." Nang phía sau nói tuy rằng chưa nói ra tới, nhưng Liêu Vân vẫn là nghe ra tới, vội vàng trên mặt mang nước mắt nhìn phía kia bác sĩ nói, "Bác sĩ, bác sĩ a Các ngươi là trị bệnh, cứu người người tốt, ta chất nữ nhi nàng hiện tại nhìn tình huống thật sự không lạc quan, phiền thoái các ngươi lại cho nàng kiểm tra kiểm tra hành sao. Ta ra kiểm tra phí, được chưa? Liêu Vân là thiệt tình thực lòng thế Liêu Vánh ánh suy nghĩ, rốt cuộc nàng hiện tại bộ dáng thoạt nhìn phá lệ trật vật cùng thống khổ. Nàng thật không tin bác sĩ theo như lời nói, nếu thật sự không có việc gì nói, Vánh ánh nàng lại sao có thể sẽ biến thành cái dạng này đâu? Vạn nhất oanh oanh thực sự có nội thương nói, kia chính là sẽ ảnh hưởng đến nàng cả đời tiền đồ A. Nhìn nữ nhân này nói khóc liền khóc, bác sĩ các hộ sĩ liền có chút khó xử, kỳ thật lúc này tử. Này bác sĩ cũng có chút hoài nghi có phải hay không không có kiểm tra đến cũng đủ nghiêm túc. Nàng gặp qua rất nhiều người bệnh, bọn họ thống khổ thời điểm sẽ là cái dạng gì biểu tình nàng rất rõ ràng. Cái này tiểu cô nương mặt có chút cứng đờ, nhìn không giống thật thống khổ, nhưng nếu không phải lời nói. Nàng lại là như thế nào làm chính mình mồ hôi như mưa hạ đâu. Tính, nếu này hai người đều yêu cầu lại kiểm tra một chút, chính mình cũng có chút không xác định, vậy lại kiểm tra một lần đi, vạn nhất thật là chính mình kiểm tra sai lầm đâu. Lại nói, nữ nhân này còn nói phó kiểm tra phí, như thế cũng đúng, cho nên nàng gật đầu nói, nếu các ngươi nhất trí yêu cầu lại kiểm tra một lần, cũng đúng, bất quá kiểm tra phí các ngươi chính mình nói muốn lại ra, cũng không thể đổi ý. Là là là, không đổi ý, không đổi ý, chúng ta không đổi ý. Liêu Vân liên tục gật đầu, ngoánh ánh tiền đồ có thể so tiền quan trọng nhiều, cũng là nàng ở nhà địa vị cao, chính mình tiền lương vẫn luôn đều tồn, lao công tiền lương cũng đến có một bộ phận ở nàng trong tay, cha mẹ còn sẽ thường thường cho nàng một ít, cho nên nàng đỉnh đầu dư giả thật sự. Nhưng là đâu, nàng nhưng không chuẩn bị thật liền bản thân cấp này bút phí dụng, rốt cuộc. Nhà mình chất nữ nhi bị thương chính là ở hàng không học viện đâu, cho nên kiểm tra phí dụng gì đó, kia khẳng định đều hẳn là học viện ra, học viện nếu là không ra, nàng Liêu Vân nhất định cùng các nàng không để yên. Đáng tiếc nàng mẫu thân không nói cho nàng, nàng chất nữ nhi bị thương chân thật tình huống, cho nên lúc này vô luận là bác sĩ vẫn là người bệnh cập người nhà, đều không phải vài thập niên sau những cái đó, cho nên đem nói rõ ràng lúc sau giống nhau sẽ không liên lụy tới khác thứ gì. Rõ ràng là vì liều ánh ánh tốt lời nói, nhưng nghe vào liều ánh ánh lô thai, nói là xét đánh giữa trời quang cũng không quá, phép đến nàng mắt mạo kim quang, nhiệt lệ liền cùng hồng thủy vỡ đê dường như chạy xuống tới, nhưng nàng cái dạng này trong mắt mọi người xung quanh, liền cắt có các cái nhìn, thì như liều vân, nàng liền cảm thấy chất nữ nhi khẳng định là cảm động. Bất quá, nàng cũng có chút kỳ quái, chính mình đều tới lâu như vậy, chất nữ nhi vì cái gì một câu cũng không có nói. Nghĩ đến đây, nàng vội vàng đi đến liều vánh vánh bên người, ôn nhu an ủi nói, vánh vánh à, ngươi đừng sợ, tiểu cô tới, tiểu cô nhất định làm bác sĩ hảo hảo cho ngươi kiểm tra, nhất định phải đem thân thể của ngươi thai họa ngầm tìm ra, ta không khóc ca. Nàng nói, còn dôi tay cấp liều vánh vánh sát nước mắt đầu, nhưng không tưởng nàng lại là càng lau càng nhiều, liều vân liền buồn bực, chất nữ nhi dĩ vãng cũng không phải như vậy ai rơi lệ nha, chính mình đều tới vì nàng xuất đầu. Nàng như thế nào ngược lại trở nên nũng nịu Hoặc là ngươi liền nói câu nói cũng đúng a chống chân là rơi lệ là ý gì. Nàng nào biết đâu rằng, nàng càng là sát nước mắt, liêu ánh ánh liền càng đau. Nước mắt căn bản là không chịu nàng khống chế liền rớt xuống dưới. Nàng cũng tưởng lặp lại lần nữa nàng không nghị kiểm tra, nhưng trên mặt gấp 10 lần đau sở làm nàng hư một tiếng đều làm không được, nơi nào còn có thể nói được ra lời nói tới. Kết quả là... Liều ánh ánh lại bị đẩy mạnh kiểm tra thất, sau đó ở bác sĩ các hộ sĩ các loại kiểm tra hạ, hoàn toàn đau hỏng mất, nước mắt vẫn luôn lưu cái không ngừng. Xem đến bác sĩ các hộ sĩ đều có chút trợ dạ, chỉ là các nàng rõ ràng là ở làm thực bình thường kiểm tra a. như thế nào này tiểu cô nương biểu hiện lại làm các nàng cảm giác chính mình là ở lăng trì nàng giống nhau. Tiểu Yên, nghe nói sao, liều ánh ánh bị đưa đi quân khu bệnh viện kiểm tra đi lạc. Ăn cơm chiều thời điểm. Mạnh cầm bưng một tô bự đồ ăn ngồi ở liễu như yên bên người, bĩu môi, không, cao hưng nói, rõ ràng nhìn em đẹp, một hai phải lăn lộn đi quân khu bệnh viện, ngươi nói nàng này rốt cuộc là có ý tứ gì à? Rất giống làm sai sự tình chính là chúng ta giống nhau. Liễu như yên vui vẻ, chuyện này nàng đương nhiên đã biết, liền tính phía trước không biết, này một đường đi tới, nghe người khác khe khẽ nói nhỏ lúc sau, nàng cũng biết, nàng trong lòng kêu kêu một cái nhạt nhạt. Đi quân khu bệnh viện kiểm tra hảo nha, chờ bác sĩ nhóm kiểm tra xong rồi, cũng liền biết nàng thân thể không có việc gì, chỉ là nàng lại sẽ thống khổ phiền bội, ân, không tồi. Nghe mạnh cầm như vậy không cao hứng, liễu như yên gật đầu nói, cái này nha, ta cũng nghe nói, nàng thoạt nhìn là tình huống không tốt lắm bộ ráng, đưa đi quân khu bệnh viện hảo hảo kiểm tra một chút cũng không sai, bằng không nhưng thật ra chúng ta học viện không phải, ai, hy vọng nàng không có gì chuyện này đi. Trước 530, việc lại đặc biệt nhiều. Ai, tiểu yên, ta nói ngươi có phải hay không thiếu tâm nhãn như nha, nàng chính là hơi kém đem ngươi đâm chết đâu. Ngươi hiện tại còn vì nàng nói chuyện. Ngươi xem nàng ở kia giả mù sa mưa tranh thủ đại gia đồng tình, vạn nhất chờ nàng hảo, cắn ngược lại ngươi một ngụm, ngươi làm sao bây giờ. Mạnh cầm quả thực muốn tử khí, này vô tâm không phổi tiểu nha đầu an mệnh cũng không biết. Cắn ngược lại một cái. Không tồn tại liêu như yên nhàn nhạt cười tam tỷ người nha chạy nhanh ăn cơm đi hạt lo lắng cái gì đâu lòng ta hiểu rõ người nha cũng đừng lo lắng ăn nhiều cơm nhiều huấn luyện tranh thủ sớm chút vì nhân dân làm công hiến mới là đứng đắn mặt khắc lung tung rối loạn đồ vặt ngươi cũng đừng cân nhắc a thật là cái tiểu không lương tâm hành hành hành ta không nghĩ không nghĩ hành đi ăn cơm ăn cơm phiết liếc mắt một cái chẳng hề để ý liêu như yên Mạnh cầm có loại hoàng đế không vội thái dám cấp cảm giác, đối nàng loại này tính nôn nóng người tới nói, thật là loại cha tấn nhưng là từ gặp được liễu như yên, nàng này ôn thôn tính tình cũng đã làm nàng thấy nhiều không trách. Hảo đi, ta ăn cơm, ta nhiều hơn ăn cơm, nhiều hơn huấn luyện, sớm ngày tốt nghiệp người quốc gia cùng nhân dân làm công hiến. Mạnh cầm nhắm ngay một khối thịt kho tàu hung hăng cắn đi xuống, tựa như kia thịt kho tàu là làm giận liễu như yên giống nhau. Xem đến liệu như yên hơi kém trong lòng buồn cười Ở chung lâu như vậy Ai tính tình ai không biết ta anh hảo đi Nàng tính tình trừ bỏ người khác nhìn đến ôn thôn ở ngoài Thật đúng là không nhiều người biết Nàng rốt cuộc là cái cái dạng gì tính tình Cũng không phải nàng cố ý bày ra Như vậy tính tình cho người ta xem Mà là nàng xác thật không vội mà thôi Có thể làm nàng sốt ruột sự tình Ít nhất này trong học viện Thật đúng là không có Gì Bọn họ đã trở lại Chính vùi đầu ăn cơm liếu như yên, đột nhiên cảm giác được một cổ hơi thở, này hơi thở nàng tự nhiên biết, thuộc về phượng khuyên ca, nàng ngước mắt ra bên ngoài nhìn thoáng qua, lại đối thượng hắn ánh mắt, nhìn đến này ánh mắt, liếu như yên trong lòng ngảy dự, không lý do, tựa hồ hắn phát hiện chính mình cái gì bí mật giống nhau. Là bằng không nói như thế nào tu sĩ cảm giác nhanh này đâu, liếu như yên cảm giác thiệt tình không sai à, nàng tuy rằng đem đào hoa khe tàng rất há có thể cho không biết nơi đó địa hình người cái gì cũng phát hiện không được đối với người thường nàng ảo trận cũng sẽ có tác dụng nhưng tố đối mặt một cái tu vi thẳng bức nàng tu vi lại biết nơi đó địa hình người tới nói vậy thực dễ dàng phát hiện sơ hở mà phượng quynh ca nhưng còn không phải là cái này tu vi dần dần tới gần nàng lại rất rõ ràng nơi đó địa hình người sao mấu chốt nhất chính là nhân gia còn đặc đặc chạy tới tra xét một chút cho nên giờ phút này Hắn khẽ môi nổi lên một tia nghiền ngẫm tươi cười nhìn Liễu Như Yên, rất muốn nhìn xem nàng đến lúc đó sẽ là cái cái dạng gì biểu tình. Thu hồi chính mình tầm mắt, Liễu Như Yên trong lòng căng thẳng, cảm giác này thật sự không tốt lắm, chẳng lẽ là lần này đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sự tình bị hắn phát hiện manh mối? Không đúng rồi, bọn họ đều đi ra ngoài thời gian lâu như vậy, ở nàng thần thức dưới cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi ngờ. Hẳn là sẽ không bị phát hiện nàng những cái đó lén hành vi đi. Thấy liễu như yên thu hồi chính mình tầm mắt, Phượng Khuynh ca những mày, dứt khoát truyền âm nói, liễu như yên, trong chốc lát đến ta văn phòng tới một chuyến. Nếu mọi người đều là tu sĩ, cũng liền không cần lại cất giấu. Thân thức truyền âm, liễu như yên kinh ngạc, quả nhiên, cái này Phượng Khuynh ca quả nhiên là tu sĩ, hơn nữa tu vi hẳn là không thấp, tuy rằng trước kia trong lòng liền có chút suy đoán. Nhưng là lúc này đây chính thai nghe được Phượng Khuynh ca truyền âm, liếu như Yên vẫn là hoàn toàn chấn kinh rồi một chút, hay là hắn cũng nhìn ra chính mình là tu sĩ? Không nên a chính mình ra tay luôn luôn tiểu tâm cẩn thận, thật sự không có biện pháp thời điểm cũng sẽ dùng võ công là chủ, chính là hắn vì sao như thế chắc chắn cho chính mình truyền âm đâu. Chẳng lẽ chính mình lần này chấp hành nhiệm vụ thời điểm, thật bị hắn phát hiện cái gì sao? Liêu như Yên rũ đầu, trong lòng cân nhắc không chừng. Vật nhỏ này còn chăng đâu. Phượng Khuynh ca hơi hơi nheo lại đôi mắt, lại cũng không có chút nào tạm dừng liền rời đi, ra ngoài không sai biệt lắm một tuần, hắn làm sự tình nhưng không ngừng một kiện, tuy nói là tu sĩ, nhưng vì không quá khác người, cũng vẫn là yêu cầu làm bộ làm tịch nghỉ ngơi không phải. Đáng tiếc, hắn tưởng nghỉ ngơi một chút cái này tâm tư lại không có được đến thỏa mãn, nghe được hắn cùng với trương phó huấn luyện viên đám người đã trở lại, Dương chủ nhiệm lập tức liền tìm đến bọn họ cũng đem trong trường học ngày hôm qua phát sinh sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, cuối cùng mới nhìn này hai người nói, tình huống chính là cái dạng này, cái kêu kêu liều ánh ánh học sinh, chương bác sĩ cùng bệnh viện đều nói không có việc gì, nhưng nàng bộ dáng nhìn qua lại giống như rất thống khổ, đến bây giờ đều còn không có trở về đâu. Ngươi là nói, nàng không ngừng một lần tự mình điều khiển huấn luyện cơ. Phượng Khuynh ca thanh âm lạnh lẽo đến như là muốn đem người đều đông lạnh thành cha. Ai cho phép nàng tự mình điều khiển huấn luyện cơ, nàng cho rằng hàng không học viện là nhà nàng khai sao. Cái này tự phượng khuyên ca đi vào học viện nhầm huấn luyện viên trước tới nay. Đừng nói Dương chủ nhiệm, tất cả mọi người không có gặp qua hắn chân chính phát hỏa bộ dáng, Chính là hiện tại, Dương chủ nhiệm trường pho huấn luyện viên liền căn người chờ thật cảm thấy chính mình là ở băng thiên tuyết địa giống nhau, rét lạnh đến độ muốn run. Được rồi, ta đi một chuyến quân khu bệnh viện hiện tại không phải truy cứu ai trách nhiệm thời điểm đề cập đến liều như yên kia vật nhỏ người thương một cái liều ánh ánh thảo được hảo mới là lạ nghe dương chủ nhiệm kia lời nói liều ánh ánh vẻ ngoài thoạt nhìn không một ti miệng vết thương nhưng nàng thoạt nhìn lại rất thống khổ bất kham bộ dáng rất có khả năng là kia vật nhỏ xử hư tuy rằng hắn cũng rất muốn trừng phạt một chút cái này tùy ý làm bậy học sinh nhưng nếu thời gian kéo đến quá dài đối trường học cùng liều như yên đều không có chỗ tốt hắn nói xong. Vội vàng buông chính mình vật phẩm, hỏi Dương chủ nhiệm nàng ở tại nào gian phòng bệnh lúc sau, liền ra cửa. Dương chủ nhiệm cùng Trương phó quan hai mặt nhìn nhau, làm không rõ Phượng Khuynh ca vì cái gì cứ như vậy cấp, nhìn Phượng Khuynh ca ra cửa. Dương chủ nhiệm có chút không xác định hỏi, Trương huấn luyện viên, Phượng huấn luyện viên hắn đây là có ý tứ gì? Hiện tại không phải hẳn là hảo hảo tưởng một chút chuyện này nên xử lý như thế nào sao? Cái này, ta chỗ nào biết ta? Chỉ là chuyện này nháo đến đi, ngươi nói như thế nào điều khiển huấn luyện cơ liều vánh anh, có việc nhì, mà hơi kém bị huấn luyện cơ đuổi theo chạy liệu như yên lại đánh giấm nhi không có đâu. Thật là kỳ quái, kỳ quái a. Trương huấn luyện viên nhún nhún vai, có chút không rõ này rốt cuộc là cái gì tình huống, nói như vậy, không nên là mọi người đều có việc nhì sao? Chính là hiện tại, một cái hảo hảo đánh giấm nhi cũng không có, một cái đâu, nhìn không có việc gì Nhưng cố tình biểu hiện đến thống khổ bất kham bộ ráng, thoạt nhìn, ngược lại là có chút kỳ quái. Dương chủ nhiệm thâm chấp nhận gật đầu nói, còn không phải sao, bất quá ta cùng ngươi nói à, ta làm cho bọn họ nghiêm túc kiểm tra rồi một chút huấn luyện cơ, phát hiện cái gì vấn đề đều không có, thật sự không thể tưởng tượng, từ không trung chế rừng ở mà, nó cư nhiên chuyện gì nhi đều không có, cũng thật là kỳ quái, ai, việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Trương 531, tưởng quá nhiều. xác thật, việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Trương phó huấn luyện viên cũng thâm chấp nhận gật đầu, đạo không phải bởi vì trường học chuyện này, mà là bởi vì này một tuần hắn cùng Phượng huấn luyện viên đám người cùng đi chấp hành nhiệm vụ quá trình giữa, đã phát sinh một ít kỳ kỳ quái quái sự tình, dù sao hắn là cảm thấy rất nhiều chuyện đều không thể tưởng tượng. Nhưng là, sự tình lại kỳ tích đã xảy ra, không chỉ có ra như... Bọn họ còn thực kỳ dị hoàn thành nào đó thoạt nhìn không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, nếu là hiện tại không phải phá bốn cũ thời điểm, trương phó huấn luyện viên nhất định sẽ mắng một câu, gặp quỷ. Đáng tiếc à, hắn thân là quân nhân cũng không dám lấy thân phạm hiểm, cái gì kêu hỏa trung tử khẩu ra. Hắn muốn dám nói, cái này kêu. Ai ra, ta đáng thương chất nữ nhi nhà, ngươi này rốt cuộc là làm sao vậy nha cả người mồ hôi lạnh mạo cái không ngừng nước mắt cũng lưu cái không ngừng, cơm cũng ăn không vô, liền thủy đều uống không đi vào. này nếu là làm ngươi mãi mãi nhìn đến, nhưng không được đau lòng chết sao? đừng nói ngươi mãi, chính là ta cái này tiểu cô nhìn cũng là đau lòng đến không được. vậy phải làm sao bây giờ nha? lại bác sĩ nhóm lại nghiêm túc kiểm tra quá một lần lúc sau, được đến kết quả vẫn như cũ là lưu oánh oánh thân thể không việc gì lúc sau. liễu vân liền ốc, thân là tần lao quá thích nhất tiểu nữ nhi. Kia tự nhiên là có đạo lý, thấy bác sĩ kiểm tra kết quả bình thường, nàng liền ý thức được không đúng rồi, nếu chất nữ nhi thân thể thật không có việc gì nói, như vậy sở hữu kiểm tra phí dụng gì đó, đều đến các nàng chính mình ra không nói, phòng trường chất nữ nhi còn sẽ cho học viện lãnh đạo. Nhóm lưu lại không tốt tấn tượng. Cho nên, nàng liền dùng ra nàng tuyệt chiêu, khóc. Dù sao hiện tại nhà mình chất nữ nhi này thê thảm bộ dáng. Mặc cho ai nói nàng không có việc gì kia tuyệt đối là trận tròn mắt nói dối, nàng còn cũng không tin, nàng trước phát một bước chế người, đến lúc đó liền tính nhà mình chất nữ nhi không có việc gì, học viện cũng đến phụ cái trách nhiệm. Nàng hiện tại còn không biết, chuyện này nàng chất nữ nhi muốn phụ trăm phần trăm trách nhiệm, nhưng nàng này nhất triêu cũng coi như là chó ngáp phải rồi, rốt cuộc lần này sự tình, liễu như yên cùng huấn luyện cơ cũng không tổn thương mảy may. Nếu Liêu Anh Ánh cũng không có bất luận cái gì tổn thương nói như vậy, Đại Gia lực chú ý tất nhiên là ở Liêu Anh Ánh tự mình điều khiển huấn luyện cơ thượng. Nhưng là hiện tại sao, Liêu Anh Ánh như vậy hình dáng thê thảm, Thoạt nhìn muốn nhiều đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương, thả nàng lớn lên lại đẹp, cho nên chẳng sợ hiện giờ bộ dáng chật vật bất ham, nhưng lại cũng là nhìn thấy mà thương ốm yếu lâm muội muội bộ dáng, chính là đem cùng phòng bệnh người bệnh cập người nhà nhóm đều xem đến hốc mắt hồng hồng cảm thấy nàng định là thống khổ cực kỳ trên thực tế cũng là như thế liêu hoán hoán sắc thật thống khổ cực kỳ nàng hiện tại liền hận không thể tự sát sự như vậy thống khổ nàng thật là không chịu nổi chính là nàng ý thức lại đáng chết thanh tỉnh cái này làm cho nàng chẳng những có thể rõ ràng cảm giác đến chính mình đau đớn càng là đối chính mình vô lực phản kháng sinh ra lòng tuyệt vọng lý nếu nàng hiện tại có năng lực tự sát kia nàng khẳng định đã tự sát trăm ngàn biến Kêu kịch liệt đau đớn đã sớm đem nàng kia viên kêu ngạo tâm đánh nát, hiện giờ nàng chỉ cầu chết nhanh lên, đáng tiếc, nàng liền chết đều làm không được, này, đã kêu làm muốn sống không được muốn chết không xong. Trên thế giới thống khổ nhất sự tình liền không gì hơn, muốn sống không được muốn chết không xong, nhìn xem hiện tại liêu oanh oanh sẽ biết, lại nói tiếp, liều như yên sử này nhất chiêu cũng có là có chút tổn hại, nhưng ai làm nàng trước đối chính mình sinh ra sát ý đâu, nếu không có như thế. Liệu như yên cũng sẽ không hạ như vậy trọng tay, rốt cuộc, các nàng chi giàn tốt xấu cũng có như vậy chút huyết thống quan hệ không phải. Phượng Khuynh ca tới thời điểm, liền thấy như vậy một nữ nhân trong miệng một bên khóc la nói những lời này, một bên thế cái kia liều ánh ánh sắt nước mắt, sau đó, càng lau càng nhiều, càng lau càng nhiều, hắn đều có chút nhìn không được, không cần kiểm tra, hắn liền đã nhìn ra, hắn trong trí nhớ liền có trăm ngàn loại làm người cả người đau như cốt thủy nhưng trên mặt lại một chút ít đều nhìn không ra phương pháp. Hiện nhiên, cái kia vật nhỏ dùng chính là như vậy phương pháp, bằng không, liều ánh ánh không có khả năng sẽ là cái dạng này. Nói như vậy, loại này trừng phạt đều là đối phó cái loại này cực kỳ người đáng ghét mới có thể dùng ra tới. Cũng không biết cái này liều ánh ánh cùng vật nhỏ chi gian rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, nàng vì cái gì sẽ sử dụng như vậy chiêu số. Nhưng là, hắn chỉ có thể nói, nàng làm thiếu thỏa, không có suy xét làm như vậy hậu quả, hy vọng hiện tại còn kịp. Liêu Anh Anh sống không còn gì luyến tiếc chảy nước mắt, trong lòng đem tất cả mọi người mang cái máu chó phun đầu, chỉ có ở trong lòng mắng chửi người, nàng mới sẽ không cảm thấy như vậy đau. Sau đó, nàng khoe mắt dư quang liền nhìn đến một người, người này là nàng vẫn luôn tưởng có được lại không vẫn luôn không có thể có được người Phượng Khuyên Ca, nhìn đến hắn trong nháy mắt, Liêu Anh Anh trong lòng là lại bi lại hỉ. Vi chính là chính mình hiện tại bộ dáng này khẳng định tức xấu, hắn nhất định sẽ không thích chính mình cái dạng này, thì chính là hắn cư nhiên tới xem chính mình, xem hắn vượng trần phát phát bộ dáng, hẳn là mới vừa hoàn thành nhiệm vụ liền vội vàng đuổi lại đây bộ dáng. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn trong lòng kỳ thật vẫn là có chính mình, nếu không nói, lại sao có thể vừa trở về liền tới xem chính mình đâu? Này trong nháy mắt, liêu thánh thánh cảm thấy chính mình hắc ám sinh mệnh có quang. Nô, no, cái này hắc ám là chỉ ngày này nhiều xuống dưới thống khổ sở mang đến hắc ám. Vì nay một bó chiếu tiến chính mình trong lòng dương quang, liều ánh ánh quyết định, cả đời này, chính mình cho dù là trả giá bất luận cái gì đại giới, đều nhất định phải trở thành người nam nhân này thế tử. Cho dù là chết. Đáng thương Phượng Khuynh Ca không biết, chính mình rốt cuộc sẽ làm liều ánh ánh làm ra như thế quyết định, nếu là hắn biết đến lời nói chỉ sợ sẽ trước đêm này nữ sinh trước mê đi lại thế nàng giải trừ nàng thống khổ, cần phải phải làm đến lặng yên mà đến, lặng yên mà đi, tuyệt không làm bất luận kẻ nào phát hiện hắn đã đến. Đáng tiếc à, hắn cũng không biết, cho nên là hiện tại hắn còn chính cùng Liêu Vân nói, vị này đồng chí, thỉnh ngươi nhường một chút, chủ ta thay ta học sinh kiểm tra một chút thân thể. Hắn thanh âm tuy rằng có chút lạnh lẽo, nhưng là lại phá lợi nghe, bởi vì hắn thanh âm không tính quá tiểu mà phòng bệnh trừ bỏ liếu vân tiếng khóc ở ngoài, cũng không quá nhiều khác tạc âm, cho nên một này nháy mắt, mọi người đều cảm thấy chính mình nghe được trên thế giới nhất đêm thai thanh âm, hắn như nước suối giống nhau thanh liệt mà ngọt lành thanh âm, nháy mắt liền dễ chịu liêu anh oanh tâm. Hắn, hắn là tới thế chính mình kiểm tra thân thể. Liêu anh oanh trong mắt toàn là vui sướng chi ý, quả nhiên, mấy ngày này ở trung xuân dưới, hắn trung quy vẫn là để ý chính mình, nếu không... Lại sao có thể vừa trở về liền tới xem chính mình đâu? Ân, quyết định của chính mình quả nhiên là không có sai, Liêu ánh ánh dưới đáy lòng cho chính mình cổ vũ, lại thống khổ cũng muốn kiên trì đi xuống, nàng liền không tin chính mình sẽ đau cả đời. Chỉ cần kiên trì đi xuống, chính mình là có thể gả cho cái này trước mắt cái này hoàn mỹ nam nhân. Nay trong ngay mắt, Liêu ánh ánh cư nhiên có chút cảm kích chính mình đau đớn trên người, nếu không phải bởi vì này đó đau đớn. Hắn nhất định sẽ không sớm như vậy liền biểu lộ ra tới, rốt cuộc, hắn là như vậy một cái lạnh nhạt người, liền tính là thích, cũng nói không nên lời đi. chương 532, âm ưu, không thể không nói, bất luận loại nào thời đại người, sức tưởng tượng đều là cực phong phú, tựa như liều ánh ánh, nàng hiện giờ sức tưởng tượng đã là đột phá phía chân trời, cảm thấy phượng khuynh ca tự nhìn thấy nàng liền đã đem nàng đặt ở trong lòng cho nên mới sẽ ở biết được nàng sẽ ra sự tình lúc sau, gấp trở về xem nàng, cứu nàng. Hiện tại, ở liều ánh ánh trong lòng, Phượng Khuynh ca chính là nàng cứu mạng dâm dạ, mà nàng liền giống như chết đối người, cho nên đang xem đến Phong Khuynh ca trong ngáy mắt, liền đem hắn trở thành chính mình cứu mạng dâm dạ, muốn trăm phương nghìn kế đem nó toàn ở trong tay, cho dù là chết, cũng sẽ không lại bung ra. Liêu Vân chính khóc lóc đâu, liền nghe được một cái dễ nghe giọng nam, không cấm ngừng đầu, liền nhìn đến một cái hơn 20 tuổi người mặc quân trang nam tử, này nam tử vô luận là diện mạo vẫn là khí chất, đều là tốt nhất chi tuyển, nhìn chính là nhân trung lóng vượng, nàng không cấm sừng sốt, hắn, hắn là nói cái gì? Nói là ánh ánh lao sư. Ngươi, ngươi là ánh ánh lao sư. Nàng có chút hoài nghi hỏi, không trách nàng không tin, thật sự là, này người trẻ tuổi nhìn quá tuổi trẻ chút, như thế tuổi trẻ người, nói là ánh ánh lao sư. Nàng thật đúng là không quá dám tin tưởng. Ta là nàng huấn luyện viên. Phượng Khuynh ca thanh âm nhàn nhạt, nhạt, như cũ mát lạnh thật sự, nhưng vẫn là rất êm hai. Hắn lần này nói chuyện thời điểm, mang theo chút uy thế, hắn không quá nhiều thời gian lãng phí ở chỗ này. Liêu Vân Mạc danh lui ra phía sau hai bước, còn có chút không biết như thế nào cho phải, có chút khẩn trương nói, nga nga, là như thế này, kia. Liền phiền thoái huấn luyện viên giúp ta ra chất nữ nhi nhìn xem nàng rốt cuộc là làm sao vậy. Vốn dĩ, nếu Phượng Khuynh ca lấy thần thức kiểm tra nói, tốc độ là nhanh nhất, hiệu quả cũng là tốt nhất, có thể kiểm tra thật sự hoàn toàn, nhưng tố, căn cứ nam nữ thụ thụ bất thân nguyên tắc Phượng Khuynh ca cũng không có làm như vậy. Ngược lại, giống cái lao chung ý thì giống nhau, bắt tay đáp ở liều vánh ánh mạch đập tượng. Sau đó... Hắn có thể thực rõ ràng cảm giác được liều ánh ánh kia làn ra dưới ám liêu dũng động, đó là một loại như thiên đao vạn quả phệ cốt đau, phệ cốt châm. Bắt giữ đến kia từng đạo vô ảnh vô hình châm ở liều ánh ánh trong thân thể tắc loạn, phượng khuynh ca lông mày hơi trọn. Thoạt nhìn, cái kia vật nhỏ tâm có thể so hắn tương tự muốn ngạnh, loại này phệ cốt châm là một loại tương đối âm ngoan pháp thuật, lấy đặc thủ thủ pháp ngưng kết lúc sau nhốt đánh vào đến nhân thể trong vòng, bị nhốt đánh vào phệ cốt châm người. Sẽ trong tương lai 48 tiếng đồng hồ trong vòng đau đớn muốn chết, thả, nó còn có hai cái lộ rõ đặc điểm. Cái thứ nhất sao? đó chính là đau đớn gấp bội, cũng không nên quá thiên chân cho rằng chỉ là phiên cái gấp đôi gấp hai, mà là gấp 10 lần. Vốn dĩ này phệ cốt châm đau đớn đã bị chém một đao còn muốn đau, mà chỉ cần người này bị người chẳng sợ chỉ là nhẹ nhàng chạm vào một chút, liền sẽ nháy mắt cảm giác được gấp 10 lần đau đớn, nhưng còn không phải là muốn người mạng già sao. Nhưng cái này cũng chưa tính, bởi vì mặc kệ là cỡ nào thật lớn đau đau, chỉ cần người ngất xỉu nói, nói như vậy cũng liền không quá có thể tự thể nghiệm kia rốt cuộc có bao nhiêu đau. Nhưng này phệ cốt châm âm ngoan chỗ liền ở chỗ này, nó có thể hoàn toàn bảo trì người tinh thần dị thường thanh tỉnh, cho nên thân thể lại đau. Chúng phệ cốt châm người cũng chỉ có thể rõ ràng thể nghiệm gấp 10 lần thống khổ, tưởng hôn đều không thể. Mà cái này liều ánh ánh tình huống, thoạt nhìn đã đau đến không ra hình người. Có lẽ là bởi vì phía trước bị vận tới vận đi, lại kiểm tra tới kiểm tra đi, cho nên làm cho nàng đau đớn ra tăng rồi gấp 10 lần. Nếu chính mình không tới, nàng còn phải tiếp tục đau mười mấy giờ, chờ nàng hảo, phòng chừng đã là sống không còn gì luyên tiếp. Cái kia, vị này huấn luyện viên, ta chất nữ như nàng, thật sự không có việc gì sao. Liêu Vân Thanh Âm có chút thật cẩn thận, kỳ thật, nàng phía trước còn tưởng rằng người này không phải bác sĩ đâu, rốt cuộc có thể trở thành chất nữ nhi huấn luyện viên người, tuy rằng hẳn là rất lợi hại, nhưng kia cũng chỉ là cùng hắn chuyên nghiệp tương quan địa phương. Đến nội y lệ thuật, nàng thật đúng là không dám báo quá lớn kỳ vọng. Phượng Khuynh ca gật đầu, hắn âm thầm may mắn trường học cùng quân khu bệnh viện bác sĩ nhóm lý do thoái thác nhất trí. Nếu không nói, lúc này đây liều anh ánh tự mình điều khiển huấn luyện cơ sự tình liền vô pháp cho nàng xử phạt, nhưng là hiện tại sao? Hắn chỉ cần đem cái này vệ cốt trâm cấp giải Như vậy thân thể của nàng lập tức liền sẽ không đau. Chỉ cần chứng thực thân thể của nàng không có việc gì, như vậy, nàng bỏ chạy không thoát tự mình điều khiển huấn luyện cơ trách nhiệm, cho đến lúc này, trường học liền có quyền lợi xử phạt nàng, nghiêm trọng, thậm chí có thể trực tiếp khai trừ nàng học tịch, bất quá, nếu nàng có thể căng quá phệ cốt châm cho nàng quá khứ thống khổ nói, đảo cũng có thể lưu tại trong học viện tiếp tục học tủ. Nói như thế nào? Phệ cốt châm thống khổ cũng không phải người bình thường có thể căng quá, nói như vậy, liền tính căng qua, đái bọn họ khôi phục bình thường lúc sau, tâm linh cũng sẽ no kinh tàn phá, rất có khả năng sẽ làm ra tự mình hiểu biết loại này dường như sự tình tới, này, mới là hắn cho rằng liệu như yên vững tâm nguyên nhân nơi. Nàng không có việc gì, chỉ là khả năng bị chút kinh hoách, cứ thế thân thể trột dạng. Phượng Khuynh ca nghiêm trang giải rối, tay lặng yên đánh mấy cái thủ thế. Thế liêu vánh ánh giải kia phệ cốt châm pháp thuật lúc sau, thuận tiện cho nàng điểm cái ngủ huyệt, sau đó mới nói, làm nàng hảo hảo ngủ một giấc tỉnh lại liền không có việc gì. A. Nga. Di. Vánh ánh thật sự ngủ qua đi lạc. Liêu vân vốn đang có chút bán tín bán nghi tới, rốt cuộc nàng đã ở chỗ này chiếu cố liêu vánh ánh ba ngày, nhưng nàng lăng làng nửa điểm buồn ngủ cũng không, chính là không nghĩ tới, này cái gì huấn luyện viên tới cấp nàng nhìn lúc sau. Nàng thật đúng là cấp ngủ rồi, xem ra, này cái gì huấn luyện viên quả nhiên không đơn giản. Phượng Khuynh ca đứng lên, đối đứng ở bên cạnh có chút há hốc mồm y tế binh nói, tiểu trương đồng chí, nơi này sự tình liền giao cho ngươi, vị đồng học này cũng không lo ngại, ta liền đi trước, có chuyện gì ngươi nhớ rõ cấp trường học gọi điện thoại. Nói xong, cũng không đợi các nàng đáp lời, thông thả ung dung đi rồi, chính như hắn lẳng lặng tới. Phượng Khuynh ca mới vừa đi. Liều vân trượng phu Lý Khánh Sinh liền mang theo nữ nhi lý tỉnh tỉnh vội vàng tới, hắn bởi vì công tác tương đối đặc thù, cho nên không thể ở chỗ này lâu đãi, cho nên dứt khoát đem chính mình mới 11 tuổi nữ nhi cung cấp mang theo tới, dù sao nàng cùng nàng đại biểu tỷ quan hệ cũng không tồi, có thể giúp đỡ chiếu cố một chút nàng tiểu gì. Đông đảo, tiểu ánh nàng không có việc gì đi. Chẳng qua Lý Khánh Sinh tìm được liều ánh ánh phòng bệnh cập giường bệnh thời điểm, liền phát hiện nhà mình lão bà đang ngẩn người cũng không biết đều suy nghĩ cái gì, liền hắn cùng Nữ Nhi đến gần đều không có phát hiện, hắn cũng chỉ có thể ra tiếng hỏi. Liêu Vân lúc này đúng là phát lốc, nàng thật sự không làm minh bạch cái kia cái gì huấn luyện viên rốt cuộc là ý gì, hắn vội vàng tới, lại vội vàng đi rồi, đi được sạch sẽ nhanh nhẹn, làm nàng liền cái tạ tự cũng chưa có thể phun ra khẩu, người đã không thấy tâm hơi, mà nàng chất Nữ Nhi liều ganh ngoảnh, cũng là thật sự ngủ rồi. Hiện nay nghe được quen thuộc thanh âm ngẩng đầu vừa thấy, lại là chính mình trượng phu cùng nữ nhi, nàng lúc này mới nhớ tới nơi này sự tình nàng còn không có cấp nhà mình mâu thân nói nói, thấy bọn họ tới, vội nói, tình tình, ngươi ở chỗ này nhìn trong chốc lát ngươi gánh gánh tỉ tỉ, ta và ngươi ba đi ra ngoài cho ngươi bà ngoại gọi điện thoại. Trước 533, không đơn giản. Nói xong nàng lại quay đầu nhìn về phía hàng không học viện Easy Hải Tế Bình cười nói, tiểu trương đồng chí. Nhà ta vánh ánh cùng tình tình liền thác ngươi chiếu cô chứ, đúng rồi, ngươi cũng không ăn cơm đi. Trong chốc lát ta đi nhà ăn cho ngươi mang chút trở về ha. Nói xong, cũng không đợi Lý Khánh Sinh cùng người chào hỏi, lôi kéo hắn liền ra bên ngoài đi. Đi như vậy cấp làm gì? Đúng rồi, vánh ánh là gì tình huống A? Nhìn không giống rất nghiêm trọng bộ dáng. Lý Khánh Sinh là bác sĩ, bất quá hắn là cái khoa chỉnh hình bác sĩ. Chỉ là vừa mới vội vàng vừa thấy liêu ánh ánh, liền phát hiện nàng bộ dáng thoạt nhìn không giống như là đã xảy ra phi hành sự cố bộ dáng, hắn liền có chút kỳ, không phải nói rất nghiêm trọng sao. Liêu vân lôi kéo hắn đi được bay nhanh, nghe được Lý Khánh Sinh như vậy hỏi, nàng cũng không giấu giếm chỉ nói, học viện bác sĩ cùng nơi này bác sĩ đều nói ánh ánh thân thể không có việc gì, chỉ là buổi chiều thời điểm ngươi không gặp, ánh ánh cả người đều hứa ra mồ hôi lạnh. Lại còn có vẫn luôn rơi lệ, nhìn kia kêu, kêu một cái đáng thương nha. Kia hiện tại. Lý Khánh Sinh khó hiểu, vừa mới hắn thấy kia hải tử không còn hảo hảo ngủ rồi sao. Thực sự có Liêu Vân nói như vậy nghiêm trọng, lại sao có thể sẽ ngủ đến như vậy an ổn đâu. Bất quá lời này hắn lại không thể nói ra, liền biểu lộ đều không được, bằng không nột, hắn sợ là lại đến bị nàng lại nhảy cái đã nửa ngày. Sau lại. Một cái tự xưng là ánh ánh huấn luyện viên người trẻ tuổi đi vào tới cấp nàng đem cái mạch, liền nàng xác thật không có gì chuyện này, chỉ cần hảo sinh ngủ mở giấc tỉnh lại lúc sau thì tốt rồi, sau đó ánh ánh liền ngủ rồi, hắn cũng đi rồi, hắn đi được nhưng nhanh, ta còn không có tới kịp cho hắn nói cái tạ, hắn đã không thấy tăm hơi. Liêu vân tưởng tượng đến cái này, liền có chút ảo não, vẻ mặt không hài lòng bộ dáng. Nghe thế chuyện này, lý lời nói sinh sừng suốt. Lại xem Liễu vân bất mãn biểu tình, chạy nhanh kéo ra để tài nói, chúng ta đây hiện tại đi cấp nhạc phụ nhạc mâu báo cái bình ăn đi, này cũng coi như là một chuyện tốt nhi, và ngánh vận khí thật đúng là không tồi, nếu là thay đổi mặt khác phi hành sự cố, sợ là người đã sớm không có. Hắn nói cũng là lời nói thật, tuy rằng phi hành sự cố xuất hiện cũng không nhiều, hắn tự y đi những năm gần đây cũng không có gặp được quá, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nghe đến một ít. Đặc biệt là mấy năm trước không chiến thời điểm, lúc ấy à, không quân nhóm là nhất thảm thiết thời điểm, chớ nói giống liêu ánh ánh như vậy người mới học, chính là xuất sắc nhất phi công, đều có khả năng hy sinh rớt. Phi phi phi, ngươi nói cái gì nói bậy, nhưng đừng nói nữa a Liêu vân bất mãn lý khánh sinh liếc mắt một cái, này nếu là trước kia, nàng khẳng định muốn nói không may mắn linh tinh nói, nhưng là hiện tại sao, nàng cũng không dám nói, bệnh viện bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Ai biết có thể hay không bị người nghe qua cũng cử báo nàng a. Lý Khánh sinh hảo tính tình nói, là là, là ta nói sai lời nói, đúng rồi, mới vừa còn cho ngươi mang theo cơm chiều, chúng ta chạy nhanh nói chuyện điện thoại xong trở về ăn cơm, nhưng đừng đem ngươi bị đói, ở bệnh viện ngây người một buổi trưa, ngươi cũng mệt mỏi đi. Còn không phải sao, ngươi không biết, buổi chiều nhưng đem ta lo lắng hỏng rồi, ta mẹ liền nói ánh ánh ra phi hành sự cố. Đem ta sợ tới mức nha, tính tính, không nói, nói đến cũng không thú vị. Dựa theo liễu vân ý tứ, kia khẳng định đến nói chính mình có bao nhiêu không dễ dàng, bất quá ngẫm lại đây là nhà mình trợ phu, nói nhiều hắn ngược lại không cao hứng, cũng liền từ bỏ. Bất quá nàng lại cũng quyết định chủ ý, quay đầu lại muốn nhiều cấp nhà mình mẫu dạng tố tố khổ. Tuy rằng nàng là liễu vân thân tiểu cô không sai, nhưng là tổng cũng không thể làm nàng vẫn luôn ở chỗ này hầu hạ nàng không phải. Nàng con muốn công tác đâu, hôm nay thỉnh ban ngày giả, nàng là không có gì nói, nhưng là lúc sau lại là không được. Ở kinh đô Tần Ngọc Hoàn, chờ thật sự nóng lòng, cũng không biết xa ở si đi thị cháu gái nhi hiện tại như thế nào, đông đảo cũng là cái không, đều thời gian dài như vậy, cũng không biết cấp trong nhà gọi điện thoại, làm các nàng hai vợ chồng già an hạ tâm. Cho nên liếu vân điện thoại mới vang lên một tiếng, đã bị Tần Ngọc Hoàn gấp không chờ nổi tiếp nổi lên, mở miệng liền hỏi. Uy, là đông đảo sao? Đãi nghe được bên kia truyền đến xác định thanh âm sao, nàng lúc này mới yên lòng, vội vàng hỏi, đông đảo à, hiện tại hoánh ánh tình huống thế nào? Còn hào sao? Ấn, ta làm bác sĩ kiểm tra rồi hai lần, đều nói nhà của chúng ta hoánh ánh thân thể cũng không có cái gì trở ngại. Này không, buổi chiều chỉ có ta một người thủ, cũng chưa kịp cấp ngủ mụ, mụ các người gọi điện thoại, hiện tại nàng khó khăn ngủ rồi, có nhà của chúng ta tình tình thủ. Ta lúc này mới vội cho các ngươi gọi điện thoại. Liêu Vân ở trong điện thoại cười nói, giải thích vì cái gì lâu như vậy không gọi điện thoại nguyên nhân. Tần Ngọc Hoàn nghe cũng là như vậy lý lẽ, nhà mình tiểu nữ nhi một người ở bên kia, khẳng định là muốn thủ vánh ánh kia hài tử, hiện tại nàng không có việc gì liền hảo, cho nên nàng cười nói, chuyện này thật đúng là vất vả ngươi, cũng trách ta tuổi lớn, không có biện pháp đi si đi thị, cho nên chuyện này a, chúng ta còn phải tiếp tục phiền toái ngươi. Quay đầu lại ta cho ngươi đại ca đại tẩu nói nói chuyện này nhi, bọn họ này thân cha thân mụ cũng chưa tự mình qua đi, như thế nào đều nên tỏ vẻ một chút, kia hiện tại vánh ánh là cái tình huống như thế nào. Lời nói lại vòng trở về, tần lao thái thái hiện tại nhất quan tâm, vẫn là cháu gái nhi, chỉ cần cháu gái nhi có thể khỏe mạnh ngốc tại hàng không học viện, chờ nàng tốt nghiệp, không chỉ có nàng hôn sự không lo, liên quan các nàng liễu ra, không chuẩn cũng có thể càng cao một tầng lâu. Liêu Vân vừa nghe cũng cao hứng, và anh ánh kêu huấn luyện viên nói, nàng chỉ cần ngủ một giấc lên hẳn là liền sẽ không có việc gì, chính mình hoa không lâu sau nhưng lại có thể ở cha mẹ cùng đại ca đại tẩu trước mặt bán cái hảo, cớ sao mà không làm đâu, hơn nữa nhà nàng đại ca ra tay luôn luôn hào phóng, nàng chút nào không lo lắng cho mình có hại. Cho nên nàng cao hứng nói, và anh ánh huấn luyện viên nói, nàng chỉ cần hảo sinh ngủ một giấc thì tốt rồi, cũng không biết hắn là như thế nào làm. Ta xem vánh ánh hiện tại ngủ đến nhưng trầm, phỏng chừng ngày mai buổi sáng lên người liền không có việc gì đi. Vánh ánh huấn luyện viên. Huấn luyện viên hai chữ làm Tần Ngọc Hoàn nhạy bén cảm giác được, chuyện này có lẽ cũng không đơn giản. Nàng vội vàng hỏi, cái kia huấn luyện viên là cái cái dạng gì người? Một vị thực anh Tuấn Đồng Chí. Thanh âm cũng rất thêm hai, Liễu Vân ở trong lòng bổ như vậy một câu, bất quá rốt cuộc không đem lời này nói ra, thoạt nhìn hơn 20 tuổi bộ dáng. Ta nghe hắn khẩu âm, có chút kinh đô, nói đến cũng là quái, và anh phía trước vẫn luôn cả người đổ mồ hôi, hơn nữa như thế nào đều ngủ không được, hắn tới liền cấp đem cái mạch, nói nàng ngủ một giấc lên không không có việc gì, sau đó anh ánh liền ngủ rồi. Còn có chuyện như vậy, Tân Ngọc Hoàn sống mau nửa đời người, còn thật không gặp được quá như vậy kỳ quái sự tình, nhưng nàng trực giác như vậy đi xuống sẽ đối anh ánh bất lợi, liêu vân không biết kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Nàng chính là biết được danh mạnh, trường học sở dĩ còn không có đối ánh anh có điều hành động, kia đều là bởi vì thân thể của nàng tình huống không trong sáng. Chính là hiện tại, cái kia huấn luyện viên nói nàng chỉ là ngủ một giấc thì tốt rồi, thả học viện bác sĩ cùng quân khu bác sĩ đều nói thân thể của nàng cũng không có cái gì vấn đề, kia chờ nàng một hảo, trường học chẳng phải là liền sẽ đối nàng tiến hành xử lý. Chương 534, Mục đích Tân Ngọc Hoàn ở trong lòng nhanh trong tính toán khởi sự chuyện trải qua tới, và anh ánh tự mình điều khiển huấn luyện cơ, thiếu chút nữa đâm chết đồng học, thiếu chút nữa nhi cơ hủy nhân vong. May mắn, này tam chuyện một kiện cũng không có hoàn chỉnh phát sinh, chỉ là anh ánh tình huống thân thể cũng không trong sáng. Sau đó, trường học chỉ có một người lãnh đạo ở, cho nên đối với cái này hẳn là xem như trọng đại sự cố sự tình, cũng không có quyền quyết định. Nhưng là hiện tại, Đông Đảo nói ra hiện một giáo quan, Nói cách khác học viện lãnh đạo nhóm rất có khả năng đã trở lại, sau đó, gánh gánh thân thể lại cũng không có sự tình gì. Nói cách khác, bọn họ sẽ hoài nghi gánh gánh là vì trốn tránh trách nhiệm mà cố ý giả bộ thân thể không tốt bộ dáng. Như vậy, sẽ chỉ làm gánh gánh tình cảnh càng bị động. Nghĩ vậy nhi, Tân Ngọc Hoàn cái chán đều đã bắt đầu chảy hãn, không được, này tuyệt đối không được. Cho nên nàng vội vàng đối Liêu Vân nói, đông đảo, ngươi nghe mẹ nói. Chuyện này có chút phức tạp, ngươi nghe nói, chúng ta đến làm như vậy. Đông đảo, chuyện này trọng yếu phi thường, ngươi nhất định phải dựa theo mẹ nói đi làm. Ngươi nghe hiểu chưa? Liêu Vân ở bên này đều nghe ngây người, này, vánh ánh thân thể không có việc gì không hảo sao. Vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Nàng tưởng không rõ nàng mẹ vì cái gì muốn cái này làm cho chính mình làm như vậy, nhưng vẫn là nghiêm túc gật đầu nói, mẹ, ta đã biết, ngươi yên tâm. Chuyện này ta bảo quản sẽ xử lý thỏa đáng, chỉ là, chúng ta vì cái gì muốn làm như vậy à? Cuối cùng, nàng trung quy vẫn là nhịn không được, tò mò hỏi. Vẫn a, không nên hỏi ngươi liền đừng hỏi đến quá nhiều, chỉ lo chiếu mẹ nói đi làm là được. Tân Ngọc Hoàng trên mặt thần sắc không quá đẹp, nhưng thanh âm vẫn là thực đu hòa. Rốt cuộc hiện tại, nàng cháu gái nhi chỉ có thể dựa cái này tiểu nữ nhi, có con rể ở, nói vậy đông đảo nhất định sẽ thành công đi. Đông đảo, nhạc mẫu làm ngươi làm chuyện khó khăn gì sao? Làm ngươi sắc mặt như vậy không tốt. Lý Khánh Sinh có chút kỳ quái, rõ ràng vừa mới liêu vân thần sắc còn thực vui vẻ, như thế nào đảo mắt công phu liền tình chuyển âm đâu. Chẳng lẽ là nhạc mẫu nói chút cái gì lệnh nàng khó xử sự tình? Chuyện như vậy trước kia cũng không phải không có xuất hiện quá, chẳng qua Lý Khánh Sinh giống nhau đều không quá để ý tới, rốt cuộc trời cao hoàng đế xa xao. Bọn họ một năm cũng khó được đi vài lần, chỉ là ngẫu nhiên thông cái tin gì đó. Hiện tại Liêu Hánh ánh vừa ra chuyện này, nhạc mẫu bên kia nói ra cái gì làm Liêu Vân khó xử sự tình cũng thực bình thường. Rốt cuộc, Liêu Hánh ánh chính là hiện giờ Liêu gia nhất được sủng ái nữ nhi. Liêu Vân cười đến có chút miễn cưỡng nói, đảo, thật cũng không phải cái gì làm ta đặc biệt khó xử sự tình. Chính là, chính là nàng cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, nhỏ rộng ở Lý Khánh sinh bên tai nói thầm vài câu. Sau đó, Lý Khánh Sinh đôi mắt nháy mắt liền trừng đến tròn xoe, thất thanh nói, này, này sao lại có thể? Nhạc mẫu như thế nào có thể làm chúng ta làm chuyện như vậy? Này nếu bị người phát hiện, ta đây cái này bác sĩ cũng đừng đường, việc này, tuyệt đối không được. Ngươi nhỏ giọng điểm hành bất hành. Liêu Vân lo lắng mọi nơi nhìn xung quanh, phát hiện cũng không có người chú ý tới các nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nàng thở dài một hơi nói ta cũng không nghĩ làm như vậy, nhưng là chuyện này ta đều đáp ứng ta mẹ, vậy nhất định đến làm à? bằng không ta mẹ cái kia tính tình, ngươi lại không biết chuyện này nhạc phụ hắn biết không? cuối cùng Lý Khánh Sinh thở dài một hơi, mới nhẹ giọng hỏi Liêu Vân lắc đầu nói lần này là ta mẹ cùng ta thông điện thoại, bất quá ta phỏng trường liền tính ta ba đã biết, cũng sẽ không phản đối. rốt cuộc anh ấy Tia Tử ở nhà có bao nhiêu được sủng ái, ngươi cũng là biết đến hơn nữa nàng đến hàng không học viện đi học sự tình trong nhà cũng rất coi trọng nghe mẹ kia ý tứ chúng ta chỉ có làm như vậy rồi ngánh mới có thể tiếp tục học đi xuống chuyện này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào nếu thật là học viện sai lầm chúng ta tuyệt đối không cần vẽ rắn thêm chân lại làm này đó một không cẩn thận bị phát hiện liền xong rồi sự tình nhạc mẫu không đem sự tình sở hữu trải qua nói cho người sao lý khánh sinh tính tình tương đối hảo nhưng không đại biểu hắn buồn Chuyện này nơi trốn lộ ra cổ quái hắn thực không yên tâm hỏi Liêu Vân lắc đầu Nàng mẹ chỉ nói gánh gánh ra phi hành sự cố Đến nỗi rốt cuộc là cái tình huống như thế nào Lại là không có nói cho nàng Chỉ làm nàng chạy nhanh đến bệnh viện nhìn xem gánh gánh tình huống Hiện tại lại làm nàng đi làm những cái đó sự tình Nàng trong lòng tuy rằng có chút khó xử Nhưng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới Rốt cuộc gánh gánh đương phi công chuyện này Đối nàng cùng nàng người một nhà đều là có chỗ lợi. Thấy Liêu Vân lắc đầu, Lý Khánh Sinh cái chán gân xanh đều hơi kém sung ra, này nói rõ nhạc phụ nhạc mẫu là đem hai người bọn họ đương thương xử đâu. Chuyện này nếu không có việc gì còn hảo, nhưng nếu ra bại lộ, đến lúc đó phụ trách chính là bọn họ, lại là cùng nhạc phụ nhạc mẫu các nàng nửa điểm nhi quan hệ cũng không có. Khánh Sinh, chuyện này, chúng ta tiểu tâm chút làm đi, hẳn là sẽ không bị người phát hiện. Dù sao huánh ánh chiều nay bộ dáng sắc thật thực thê thảm, nhìn khiến cho người cảm thấy đặc biệt đáng thương, liền tính nàng thực sự có cái gì, đại gia cũng chỉ sẽ cảm thấy đương nhiên. Thấy Lý khánh sinh sắc mặt không tốt, liều vân chạy nhanh khuyên nhủ. Nói nữa, huánh ánh ở nhà như vậy được sủng ái, chúng ta nếu là không giúp nàng, về sau, về sau nói tới đây, liều vân nước mắt liền bắt đầu đi xuống rớt, này động bất động liền khóc như hoa lê dính hạt mưa bộ dáng thân là Tần Ngọc Hoàn thích nhất nữ nhi nàng, tự nhiên là đi theo học cái bảy tám phần. Cho nên nàng này vừa khóc, thật làm Lý Khánh sinh hảo sinh khó xử, chặn lại nói, đông đảo ngươi đừng khóc ra, ta cũng chưa nói không làm, chỉ là chuyện này, chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn mới xinh lại còn có đến muốn mau, rốt cuộc chúng ta ai cũng không biết, vành ánh nàng khi nào liền tỉnh, như vậy, làm ta suy nghĩ một chút, hảo hảo suy nghĩ một chút. Chuyện này dù sao cũng là muốn dựa Lý Khánh Sinh, Liêu Vân cũng rất rõ ràng chỉ có Lý Khánh Sinh chính mình nghĩ cách, đến lúc đó nàng phụ trách phối hợp là được, cho nên nàng cũng chỉ có thể đi theo Lý Khánh Sinh phía sau nhi không nói chuyện, làm hắn tưởng cái vạn vô nhất thất biện pháp. Giao hàng đến Liêu Vân từ bệnh viện nhà An đánh một phần đồ ăn ra tới, Lý Khánh Sinh mới nhỏ giọng ở nàng bên thai nói một ít tính toán của chính mình, sau đó vội vàng cưỡi xe đạp liền hướng lên trên ban bệnh viện mà đi, vài thứ kia. Cũng chỉ có thể ở bệnh viện mới có thể làm ra tới. Muốn nói, Lý Khánh sinh ở bệnh viện thượng mười mấy năm ban nhi, còn thật chưa làm qua chuyện như vậy. Hiện giờ lại là bị bắt bất đắc dĩ phải làm chuyện như vậy. Hắn trong lòng lại là thẳng buồn trồn. Vừa mới cùng Liễu Vân nói được nhẹ nhàng. Nhưng trời biết hắn nội tâm là có bao nhiêu khẩn trương. Chỉ là đều tới rồi này phân thượng. Chuyện này hắn là làm cũng đến làm. Không làm, cũng đến làm. Rốt cuộc, lấy nhà mình hiện giờ tình hình. Muốn thay trong nhà mấy cái hài tử tưởng hảo đừng lui, nhặt ra, vẫn là có thể dựa một dựa vào. Nhưng là nếu lúc này đây không giúp cái này vội, về sau bọn họ lại là nửa điểm nhi cũng đừng nghĩ dựa bọn họ, hắn bản thân nhưng thật ra không có gì quan hệ, chỉ là bọn nhỏ tiền đồ lại là Lý Khánh Sinh coi trọng, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn làm. Chương 535, bại lộ. Nói đi, ngươi hiện tại cái gì tu vi? Phượng Khuynh ca nhướng mày, Nhìn liễu như yên đi thẳng vào vấn đề hỏi, nói xong, lại bổ sung một câu, đừng ý đồ giả biện, phía trước tử ta nơi này phải đi cái kia sân trại. liễu như yên tâm bất cam tình bất nguyện tới rồi Phượng Khuynh ca văn phòng, sau đó đã bị Phượng Khuynh ca đổ hập xuống nói này đó, cả kinh đồng tử trong nháy mắt phóng đại, nhìn Phượng Khuynh ca kêu cười như không cười bộ dáng, nàng trong lòng ngảy dự, kia sân trại, rốt cuộc là bị người phát hiện, bất quá, nàng đảo mắt liền bình tĩnh nói. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đem nơi đó chế tạo thành nông nghiệp căn cứ. Phong Khuynh ca hỏi một đằng trả lời một nẻo, hắn muốn xác định liệu như yên rốt cuộc muốn làm gì, hay không sẽ làm một ít bất lợi với sự tình của quốc gia, nhưng từ nàng cùng chàng chiến làm công bằng giao dịch tình huống tới xem, tựa hồ cũng không sẽ. Liệu như yên trầm mặc một lát, nhìn chầm chầm vào Phượng Khuynh ca nói, không sai, ta hoa mấy năm thời gian, đem nơi đó chế tạo thành thổ địa phi nhiêu. Có thể làm lương thực tăng ra sản xuất địa phương, như thế nào, ngươi hiện tại muốn đổi ý? Đổi ý? Phượng Khuynh ca bật cười, ta đáp ứng rồi sự tình, còn chưa bao giờ đổi ý quá, điểm này ngươi có thể yên tâm. Vậy ngươi, đem ta tìm tới là muốn làm gì? Liệu như yên nghi hoặc, nếu không phải muốn thu hồi kia sân trại, kia đem chính mình kêu tới muốn làm sao? Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được điều tra khởi Phượng Khuynh ca tu vi tới. Đừng ý đồ xem xét thực lực của ta, hiện tại là ta hỏi ngươi thời điểm. Phượng Khuynh ca đối liệu như yên điều tra là có cảm giác, thanh âm thanh thanh rét lạnh truyền đến, tựa có thể làm người say mê trong đó giống nhau. Muốn hay không như vậy nhạy bén. Phải biết rằng, chính mình chính là Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi, điều tra hắn thực lực thời điểm cư nhiên bị hắn cảm giác tới rồi, này thuyết minh hắn cùng thực lực của chính mình kém hẳn là không phải rất lớn. Nếu không hắn không có khả năng dễ dàng như vậy cảm giác đến Nguyên Anh sơ kỳ Liêu như yên nhún nhún vai Thoạt nhìn thực bất đắc dĩ ngả bài bộ dáng Ngươi là cái gì tu vi Tổng không thể so với chính mình còn cao Hắn có thể so chính mình còn tu luyện đến ban chút đâu Ấn Lại nói tiếp Nếu không phải chính mình cứu hắn Phòng trường hắn sớm thấy Diêm Vương đi đi Chính mình lúc trước như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh chạy tới cứu hắn đâu khiến cho hắn tự sinh tự diệt không hảo sao. Nếu lúc ấy làm như vậy, phòng trừng chính mình đào hoa khe cũng liền sẽ không lòi, thật là biết vậy chẳng làm a. bất quá, này ý niệm cũng chỉ là trong nháy mắt chuyện này, liều như yên hiện tại thật đúng là không có giết người diệt khẩu ý niệm. Nguyên Anh Sơ Kỳ Phượng Khuynh ca cứng lại, lúc trước nhìn đến nàng thời điểm, nàng còn chỉ là cái gầy gầy nhược nhược sẽ chết đuối tiểu cô nương, không nghĩ tới sau lại nàng thế nhưng liền có năng lực cứu chính mình. Lúc trước còn tưởng rằng nàng là được cái gì về y thuật phương diện này kỳ ngộ, lại là không nghĩ tới, nàng được đến có lẽ là tu chân truyền thừa. Kim đan hậu kỳ. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là nhàn nhạt nói một tiếng, theo sau lại mới hỏi nói, ngươi lúc trước muốn cái kia sơn trại thời điểm, chính là muốn kiến thành lương thực căn cứ. Nếu hắn đều đã biết, liễu như yên cảm thấy cũng không có gì hảo dấu dến, lại nói tiếp, chỉ cần không bại lộ chính mình có được không gian sự tình. Mặt khác bị người đã biết cũng không quá lớn quan hệ, cho nên nàng thực thản nhiên gật đầu, không sai. Người là ai? Thấy nàng như thế thản nhiên, Phượng Khuynh Ca đột nhiên tới như vậy một câu. Ngươi cho ta là đồ ngốc đâu? Phá Lệ Như Yên trừng mắt nhìn Phượng Khuynh Ca liếc mắt một cái, tức giận nói, Liễu Như Yên, chẳng qua, này Liễu Như Yên phi bị Liễu Như Yên thôi. Lúc này đây, đến phiên Phượng Khuynh Ca sững sờ, bởi vì nàng cứu chính mình quan hệ Hắn vẫn luôn không có cha nàng, ngược lại bởi vì biết có người ở cha tình huống của nàng, mà giả tạo một ít có quan hệ với nàng tư liệu, làm những người đó đi cha, cho nên hắn thật đúng là không biết hiện tại liệu như Yên nói chính là thật là giả. Còn nữa nói, liên tính nàng hiện tại nói chính là giả, hắn cũng lấy nàng không có biện pháp không phải. Cho nên vẫn là không dây dưa ở cái này vấn đề thượng, hắn nghĩ nghĩ, lại nói. Như vậy ngươi kiến lương thực căn cứ rốt cuộc là vì cái gì đâu. Ta nói là muốn cho càng nhiều người có thể ăn no ngươi tin sao. Lúc này liễu như yên, đã là không có vừa mới bắt đầu khẩn trương, rất là tùy ý nói, nàng biết, những việc này nói ra, xác thật không quá dễ dàng làm người tin tưởng, nhưng nàng sơ tâm xác thật là cái này. Đương nhiên, che giấu chính mình có không gian chuyện này, cũng là một trong số đó, bất quá nàng lại sẽ không nói. Nếu không có phía trước đi an huyện tràng chiến vận lương sự tình, Phượng Khuynh ca có lẽ sẽ không tin. Rốt cuộc, tuy rằng hiện giờ nhân dân đại đa số đều là thuần pháp vô tư, nhưng tổng vẫn là có rất nhiều người. Bọn họ vì quyền thế cùng tiền tài mà hại người khác lấy đặt thành mục đích của chính mình. Nhưng là hắn nghiêm túc hiểu biết quá giao dịch tình huống, cho nên hắn biết, nàng thật sự cũng không có bán giá cao. Nói cách khác, nàng hiện tại lý do thoái thác, vô cùng có khả năng là thật. Sự Cuối cùng, Phong Khuynh ca nói hai tự nhi, ta tin. Nghe thế hai chữ, Liễu như yên trong lòng cư nhiên mạc danh cảm động, này cảm động tới thực húng mãnh, có lẽ, nàng sở cảm động, cũng không phải Phượng Khuynh ca này hai chữ, mà là lâu như vậy, rốt cuộc có một cái có thể đem chính mình ở làm sự tình thổ lộ ra tới đối tượng, cho nên mới sẽ đặc biệt cảm động. Vậy ngươi kế tiếp chuẩn bị tiếp tục làm như vậy, vẫn là có khác tính toán. Phượng Khuynh Ca còn không biết liệu như yên mấy năm nay xuống dưới, rốt cuộc làm nhiều ít sự tình, cho nên không cấm có chút tò mò nàng kế tiếp chuẩn bị như thế nào làm. Nghĩ đến phía trước nhiệm vụ, liệu như yên dứt khoát cũng không đem Phượng Khuynh Ca đương cái gì huấn luyện viên, tùy ý ngồi ở một trường ị tử thượng, có chút cảm khái nói, kỳ thật, y lý thuật của ta thực hảo, này ngươi biết đi. Khu, nói đến cái này, liệu như yên là có chút mặt đỏ, rốt cuộc lúc trước cứu Phượng Khuynh Ca thời điểm. Nàng y lý thuật thật đúng là không tạm. Phương Khuynh ca gật đầu, lại là không nói gì. liễu như yên cũng không thèm để ý hắn nói hay không lời nói, lo chính mình nói, làm càng nhiều người ăn no chuyện này làm lên tuy rằng khó khăn không nhỏ, nhưng nếu tụ tập càng nhiều người tới nghiên cứu này một khối cũng kiên trì bền bỉ nói, có thể thực hiện cơ suất rất lớn. Nói tới đây nàng dừng một chút, nhìn thoáng qua Phương Khuynh ca, thấy hắn chính nghiêm túc nghe, liền lại nói, nhưng là ta hiện tại có một cái càng quan trọng phát hiện, đó chính là, những cái đó vì quốc gia đổ máu rơi lệ các binh lính ở thực thời điểm cũng không phải không thể không chết, nhưng bởi vì thiếu y hay thiếu dược, cho nên mới sẽ dẫn đến cái chết xuất trên diện rộng tăng lên. Nghe đến đó, Phượng Khuynh ca trong mắt loe sáng, sắc thật, nàng nói rất có đạo lý, Làm một cái từ nhỏ liền bắt đầu ở trong quân sinh hòa Phượng Khuynh ca tới nói, hắn những năm gần đây, thấy được quá nhiều bi quan ly hợp, Có chút binh lính nguyên bản có thể bất tử, nhưng bởi vì thiếu y hay thiếu dược, hoặc đến nói là khẩn cấp trị liệu dược vật trờ, mà làm cho đến chế bệnh tình, cứ thế đánh mất tánh mạng. Nghĩ đến nàng vừa mới nói đến nàng sẽ y y thuật sự tỉnh hắn trầm giọng nói, cho nên, ngươi là tính thế nào đâu? Chẳng lẽ muốn lợi dụng chính ngươi y y thuật đi đường chiến địa bác sĩ? Trước 536, Bại lộ hai Ta có thể nói, ta trước nay liền không có quá như vậy ý niệm sao? Liêu như yên có chút vô ngữ nhìn Phượng Quynh Ca, tuy nói đương chiến địa bác sĩ có lẽ đích xác có thể cứu không ít người, nhưng nào có làm bọn lính nhiều một ít chủ động khống chế chính mình sinh tử năng lực cường. Cho nên nàng lắc đầu thẳng nói, đều không phải là như thế, ta tưởng đem chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới cầm máu dược phối phương tổn hại tặng đi ra ngoài, đến lúc đó bộ đội cho mỗi vị ra nhiệm vụ các binh lính đều xứng với, giả sử bọn họ bị thương liền có thể nhanh chóng cho chính mình xử lý tốt miệng vết thương như thế sống sót cơ suất tự nhiên sẽ đại đại gia tăng ngươi nói rất có đạo lý ta thế nhưng không lời gì để nói nhìn nói được tương đương tự nhiên liếu như yên phượng khinh ca cũng là hết trâu nói rồi còn tưởng rằng cô nương này sẽ có bao nhiêu nhiệt huyết rộng lớn lý tưởng muốn đi đương cái chiến địa bác sĩ đâu kết quả nàng tưởng cư nhiên là cái này phải nói nàng tâm đại vẫn là chuẩn mới hảo nàng có biết Một chương hữu hiệu cầm máu phương thuốc là cỡ nào chân quý đồ vật sao? Một chương hữu hiệu cầm máu dược, nếu vận dụng đến hảo, sẽ cho một người, hoặc là nói một cái gia tộc mang đến bao lớn ích lợi, nàng chẳng lẽ không biết? Phượng Khuynh ca mắt Phượng hơi lóe, ngay sau đó chính mình liền lắc lắc đầu, nàng tuyệt đối không có khả năng không biết phương thuốc chân quý tính, cho nên, nàng xác thật là tâm lớn. ngươi xác định muốn làm như vậy. Cuối cùng, Phượng Khuynh ca vẫn là như vậy hỏi một câu. Đừng nhìn liễu như yên hiện tại biếng nhác bộ dáng nhưng kỳ thật nàng đem tuyệt đại đa số lực chú ý đều đặt ở phượng khuyên ca trên người, tự nhiên phát hiện hắn trong mắt cực nhanh hiện lên chút thứ gì, bất quá, này cùng nàng, có cái gì quan hệ? Dù sao nàng là quyết định chủ ý muốn làm như vậy, ai cũng ngăn cản không được nàng làm chính mình muốn làm sự tình. Cho nên nàng gật đầu, không để bụng nói, không sai, ta xác thật muốn làm như vậy. Cùng xong tự hồ lại nghĩ tới cái gì dường như... Nhìn Phượng Khuynh ca, cười hì hì nói, Phượng huấn luyện viên có cái gì tốt kiến nghị sao? Kiến nghị chưa nói tới, chỉ là, ngươi tưởng như thế nào cái quyên tạng pháp? Lấy cá nhân danh nghĩa, vẫn là lấy gia tộc danh nghĩa, lại hoặc là, nạp danh. Đối với Liễu như yên này phúc điếu Nhi lang đương bộ dáng, Phượng Khuynh ca cũng không để bụng, ngược lại hỏi. Cái này, đúng là Liễu như yên không có xuống tay đem phối phương đưa ra đi nguyên nhân. Nếu nhà mình Diệp Thúc Thúc không phải có như vậy cái thân phận ở nói, lấy trong nhà danh nghĩa quên tặng đi ra ngoài đảo cũng không tồi, nhưng là, Diệp Thúc Thúc thân phận làm liệu như yên không nên có quá lớn động tác, nếu không có lẽ sẽ đối nàng bất lợi. Mà nếu này đây chính mình danh nghĩa nói, nàng tuổi như vậy tiểu, lấy ra đi cũng không phải quá có sức thuyết phục, hơn nữa có một câu gọi là súng bắn chim đầu đàn, vạn nhất này phương thuốc quên tặng sau khi ra ngoài ngược lại rước lấy càng nhiều người mơ ước. Thưởng từ tay nàng lộng đến càng nhiều thứ tốt nói, nàng sẽ phiền không thắng phiền. Nếu là nặc danh nói, tuy rằng thiếu phiền thoái, nhưng đối liệu như Yên cũng cũng không có quá lớn chỗ tốt, tuy nói nàng hiện giờ có thể nói cũng không thiếu cái gì, nhưng nếu nàng muốn làm càng nhiều sự tình nói, kia tất nhiên là muốn đạt được một ít ẩn hình chỗ tốt mới được, tỷ như nói, đại tương lai trận này đại dung chuyển qua đi lúc sau, nàng nước ngoài sản nghiệp tiến vào quốc nội thời điểm. Có thể đạt được càng tốt chính sách gì đó Nàng đời trước tuy rằng sống 28 năm Nhưng là nhiều nhất vẫn là cùng y thuật giao tiếp Đối với những việc này Nàng kỳ thật cũng không lành nghề Cho nên có chút rồi dám rứt khoát buông tay chơi nổi lên vô lại Thẳng nói Cái này ta cũng không biết Cái kia phượng huấn luyện viên A Ngươi cảm thấy lấy cái dạng gì phương thức quên tặng tương đối hảo đâu Không thể không nói Liệu như yên cười rộ lên là rất đẹp đặc biệt là đương nàng ánh mắt sáng quắc nhìn ngươi thời điểm tiểu bộ dáng liền càng hấp dẫn người nhưng phong khinh ca lại bất vi sở động hỏi cái gì kêu tương đối hảo cái này tương đối tốt tiêu chuẩn là cái gì ách cái này thật là có điểm nhi khó đến ta liếu như yên trong lòng cứng lại ấn nàng ý tưởng kia tự nhiên là đạt được nào đó người cụ thể hứa hẹn chờ đồ vật cho thỏa đáng nhưng nàng có thể nói như vậy ra tới sao tự nhiên không thể à rốt cuộc Lấy nàng hiện giờ thân phận địa vị, muốn nhìn thấy những cái đó trong truyền thuyết người, vẫn là có chút khó khăn. Đương nhiên, cái này nhìn thấy, là chỉ bình thường ý nghĩa thượng nhìn thấy, mà không phải chỉ lấy thực lực của nàng. Rốt cuộc nàng phải làm chính là lợi quốc lợi dân chuyện tốt, nhưng không nghĩ khiến cho người khác hiểu lầm cùng cảnh giác, đem nàng trở thành cái gì nguy hiểm phần tử gì. Muốn thật là như vậy, nàng mới hoan thật sự, làm tốt chuyện này còn muốn đem chính mình đáp thượng chuyện này. Nàng nhưng không làm. Giúp ngươi giao dịch mấy người kia không tồi. Thấy nàng nghẹn lời, Phượng Khuynh ca nhìn như vô tình nhắc nhở nói. Nghe thấy cái này, liếu như yên trong lòng một đột, người này, cư nhiên liền đường hổ bọn họ cũng đều biết sao. Cũng là, nếu không phải đã biết này đó, hôm nay hắn lại như thế nào sẽ đem chính mình hô qua tới hỏi cái này chút. Thật là xui xẻo, gặp được như vậy cái khôn khéo người, ai, liếu như yên ở trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Tuy rằng hắn nói chuyện này thoạt nhìn tương đối đáng tin cậy, Đường Hổ bọn họ sát thật không tồi, nhưng bọn hắn có bọn họ sinh hoạt, hơn nữa bọn họ hiện tại đang ở làm sự tình cũng là rất quan trọng. Nếu này đây bọn họ bên trong người nào đó danh nghĩa đem phương thuốc quên tặng đi ra ngoài, có lẽ cũng sẽ khiến cho người khác chú ý. Đến lúc đó phiền thoái còn không phải nàng, cho nên nàng lắc lắc đầu nói, bọn họ tuy rằng không tuổi, nhưng là không thích hợp lộ diện, sẽ cho bọn họ mang đi rất nhiều phiền thoái. Đến lúc đó một cái không tốt, phiền toái vẫn là ta, này không ổn. a ngươi tưởng nhưng thật ra chú đáo. Phượng Khuynh ca mặt vô biểu tình nghĩ, mà không lên tiếng nhìn Liễu Như Yên. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, cuối cùng, Liễu Như Yên bị hắn nhìn chầm chầm đến có chút không được tự nhiên, sau đó trong lòng liền khó chịu, chuyện này cùng ngươi lại không quan hệ, ngươi như vậy trừng mắt ta, là muốn làm sao. Cho nên nàng khí thế lập tức liền lên đây. Chuyện này không nóng nảy, chúng ta trở về hảo hảo ngẫm lại, nhất định sẽ nghĩ ra lượng toàn thể Mỹ biện pháp tới, liền không nhọc phượng huấn luyện viên lo lắng. Nga phượng khuyên ca đêm này một tiếng Nga tự âm cuối kéo đến thật dài, sau đó giọng nói đột nhiên vừa chuyển, tựa hồ là lầu bầu nói, thổ phỉ trại không thấy, này nhưng làm ta như thế nào hướng về phía trước hội báo đâu. Liêu như yên ánh mắt một ngưng, người này, là tưởng uy hết ta. Thanh âm lạnh lùng, ngươi muốn làm gì? Thật cho rằng ta không dám đánh với ngươi một trận A. Một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ mà thôi, tin hay không ta tấu ngươi. Ngươi tưởng đánh với ta một trận. Phượng Khuynh ca lại tựa hồ không quá chịu nàng ảnh hưởng, tuy rằng hắn chỉ là cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng bởi vì có một đoạn kiếp trước ký ức, cho nên chiến đấu kỹ xảo gì đó. So với liễu như yên tới kia hảo đến không phải cực nhỏ, đừng nhìn liễu như yên cảnh giới cao hơn hắn, đánh lên tới, không chừng ai có thể thắng đâu. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Liêu như yên có chút không kiên nhẫn, chính mình bí mật bị người phát hiện, tuy rằng nàng cũng đã sớm làm tốt cái này chuẩn bị tâm lý, nhưng tâm tình cũng không phải thực sản có được không? Mà người này cư nhiên còn lấy đào hoa khe tới áp chế chính mình, quả thực đáng giận. Mệnh hắn vẫn là nàng huấn luyện viên đâu, thử. Trước 537, ngươi muốn làm gì? Phượng Khuynh ca nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc đạm như nói, không phải ta muốn làm gì. Mà là ngươi muốn làm sao? Ngươi có biết hay không ngươi càng nhiều suy xét một phút, những cái đó bảo hộ ở tổ quốc biên cương địa phương các binh lính liền nhiều một phân hy sinh khả năng. Này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Phương thuốc là của ta, ta nguyện ý lấy ra tới đó là tình phân, không muốn lấy ra tới là bổn phận. Nghe được lời này, liễu Như Yên tuy rằng trong lòng không đành lòng, nhưng vẫn là bất mãn. Này người nào nột, yếu đạo đức bắt cóc chính mình à? Ta đây không nghiên cứu ra phương thuốc tới, những cái đó bọn lính không phải lán nên thế nào liền thế nào sao. Nói nữa, mắt thấy kia chàng đại dung chuyển liền phải tới, nàng hiện tại đem phương thuốc lấy ra đi, cũng không chừng thật có thể giúp đỡ những cái đó bọn lính, nếu là bị phía trên thủ sán, cùng nàng không đem phương thuốc lấy ra đi có cái gì khác nhau. Liêu như yên, ngươi còn có hay không một chút ái quốc chi tình, ái dân chi tâm. Phượng Khuynh ca cũng nổi giận. Này tiểu cô nương như thế nào như thế thiện biến? Mới vừa còn nói muốn bạch quên phương thuốc đâu, hiện tại này liền không muốn. Nàng không biết mỗi năm vì bảo vệ quốc gia, sẽ hy sinh bao nhiêu người sao? tư nàng trị liệu cố trường hưng cùng chính mình tới xem, này tiểu cô nương y lý thuật sắc thật là không tồi. Nếu nàng nói nàng thật nghiên cứu ra cái gì hiệu quả tốt đẹp phối phương nói, kia tất nhiên là thật sự, chính là nàng như thế nào có thể như vậy tùy hứng, nói quên lại kéo không quên đâu. Như vậy tiểu nhân cô nương, lại là đang ở hàng không học viện học sinh, không phải hẳn là có ái quốc phụng hiến từ từ tinh thần sao? Nếu liệu như yên biết vượng khuyên ca tâm lý hoạt động, ước chừng sẽ đại đại trận trắng mắt nhi, ta nếu là không có ái quốc phụng hiến gì đó tinh thần, ta còn tới nơi này làm gì? Quá ta thảnh thơi thảnh thơi cuộc sống gia đình không phải thực hảo. Ở cái này đại đa số người đều ăn không đủ no mặc không đủ ấm thời đại, ta ăn đến no ăn mặc hảo còn có cái gì không biết đủ. Liêu như yên tương đương buồn bực, đây là muốn gái nhau tiết tấu sao. Nói nàng từ nhỏ đến lớn còn không có gái nhau qua đâu, ngạch, thân thể này nguyên chủ bất đồng, chẳng qua nàng gái nhau không gì trình độ, cho nên nàng hiện tại vẫn như cũ sẽ không gái nhau cái này kỹ năng, cho nên chỉ phải hỏi lại một câu, này cùng ta ái không yêu quốc có quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ, nếu ngươi ái quốc, ngươi nên đem phương thuốc lấy quên đi ra ngoài, làm quốc gia cùng nhân dân được lợi. Phượng Khuynh ca tuy rằng không hề là lục chiến đội vương bài, nhưng tố, hắn như cũ có một khang ái quốc tâm, cho nên đối với Liễu Như Yên này thái độ, hắn là phá lệ không quen nhìn, rõ ràng có có thể giảm bớt nhân viên thương vong đồ vợ, càng không lấy ra tới, nàng còn có hay không điểm nhi tình yêu. Liễu Như Yên rất muốn hỏi nàng một câu, đó có phải hay không vì biểu đạt chính mình ái quốc, cho dù là chết, ta cũng đến đáp ứng lời này, Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lập tức liền thu lên, không sai, thời đại này có rất nhiều người, bọn họ vì tổ quốc hòa bình cùng phát triển, thà rằng hy sinh chính mình cũng muốn vi hậu người đánh hạ kiên cố cơ sở, cho nên kỳ thật, hiện tại thời đại này có rất nhiều người là ca nguyện hy sinh chính mình đi thành toàn người khác. Nghĩ vậy chút, liệu như yên tiết sau khí, sau một lúc lâu mới nói, vậy ngươi nói, như thế nào cái quyên pháp? Nếu một chút chỗ tốt cũng không đúng sự thật nàng lặng yên nhún vai, nếu thật nói như vậy, kia nàng còn không phải chỉ có quên, ai làm nàng không đành lòng nhìn đến càng nhiều bảo vệ quốc gia người tốt hy sinh đâu? khoe mắt ngó đến vượng khuynh ca mặt vô biểu tình mặt, ngẫm lại thân phận của hắn, tựa hồ là thực không tồi bộ dáng, không bằng chính mình liền đem này phòng tay khoai lang ném cho hắn. Ân, không sai, hiện tại liễu như yên cảm thấy chính mình nghiên cứu ra tới phương thuốc là có chút phòng tay khoai lang cảm giác. Đặt ở chính mình nơi này chính mình sẽ không tâm an, nhưng nếu cứ như vậy quên đi ra ngoài, nàng cũng. Phượng huấn luyện viên, thời điểm cũng không còn sớm, phương thuốc sự tình, liền làm ơn phượng huấn luyện viên ngươi tới xử lý đi, đây là phương thuốc, ta đi trước. Trong lòng đồng thời bồi thêm một câu, túi chào ngài nột. Sau đó chiều phượng khuyên ca ném ra một trương phương thuốc, người ngay lập tức rời đi hắn văn phòng, hừ hừ, ngươi hái quốc ngươi hái dân. Khi chuyện này chính ngươi xử lý đi. Đương nhiên, liễu như Yên trước khi đi còn không quên hố Phượng Khuynh ca một phen, cho nên Phượng Khuynh ca mới vừa đem phương thuốc tiếp được, liền nghe được xa xa truyền đến liễu như Yên thanh âm, nàng nói chính là ta tin tưởng Phượng huấn luyện viên định là sẽ không làm ta cái này thiện lương nhân dân có hại, đúng không? Tuy rằng là cái hỏi câu, nhưng hắn có thể nói không phải sao. Thật không thấy ra tới, nha đầu này còn rất rào hoạt, đem phiền thoái đều ném cho chính mình. Nàng đâu, mừng được thanh nhàn còn sẽ không chọc phải cái gì phiền toái. Xem ở phương thuốc phần, tạm thời không cùng ngươi so đo, Phượng Khuynh ca quét một lần phương thuốc, đem nội dung ghi tạc trong đầu, sau đó lại đem phương thuốc trân trọng thả lên. Chuyện này, hắn đến mau chóng đi làm, tuy rằng hiện giờ kinh đô tình thế cũng không trong sáng, nhưng với các chiến sĩ có lợi sự tình, lại không nên bởi vì này đó mà mắc cạn. Chỉ là ngày kế sáng sớm, Phượng Khuynh Ca đã bị vẻ mặt nghiêm túc Dương chủ nhiệm kéo đến một bên hỏi hắn, Phượng huấn luyện viên, ngươi ngày hôm qua không phải nói, cái kia Liêu ánh ánh hôm nay chuẩn có thể trở về sao. Chính là vừa mới tiểu trần gọi điện thoại lại đây nói, kia học sinh lâm vào hôn mê bên trong, bác sĩ kiểm tra lúc sau nói là chịu kích thích quá lớn làm cho hôn mê. Dương chủ nhiệm có chút nóng nảy, nếu Liêu ánh ánh thật giống tiểu nói do nói vậy, bọn họ học viện một cái xử lý không tốt. Kia chuyện này đã có thể phiền thoái, tuy nói chuyện này chủ yếu trách nhiệm ở cái kia học sinh trên người, nhưng nếu nàng người nhà muôn ngào nói, đối bọn họ học viện danh dự lại là không tốt. Hiện giờ hiệu trưởng cũng không ở, dương chủ nhiệm thật là gấp đến độ tóc đều phải trắng, học viện từ thành lập cho tới bây giờ, nhiều năm như vậy, thật đúng là liền không xuất hiện quá chuyện như vậy, nhiều lắm chính là bọn học sinh huấn luyện thời điểm chịu điểm nhi thương gì đó. Nào có hình người cái kia liều ánh ánh giống nhau to gan lớn mật thừa dịp huấn luyện viên không ở liền chạy vân khai huấn luyện cơ. Nhưng hiện tại nhân gia tiểu cô nương đã lâm vào hôn mê chung, ngươi liền tính là nói tọa thiên, nhân gia cũng chỉ sẽ tưởng học viện tưởng trốn tránh trách nhiệm. Hơn nữa ngày hôm qua nhận được điện thoại, dương chủ nhiệm biết liều gia cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Nếu là học viện không cho cái cái gì cách nói, phỏng chừng bọn họ sẽ không thiện bãi cam hưu. Hôn mê bất tỉnh. a có chính mình ra tay nàng còn có thể hôn mê bất tỉnh. Phượng Khinh Ca trong lòng hừ lạnh một tiếng. Xem ra này liêu gia lòng có điểm đại, vì nào đó mục đích, cư nhiên làm ra những việc này tới, thật đương học viện là hắn liêu gia khai, bọn họ muốn thế nào liền thế nào a. Dương Chủ nhiệm, chúng ta cùng đi bệnh viện nhìn xem chúng ta vị này học sinh đi. Phượng Khinh Ca nheo nhéo mắt, trên mặt nhìn không ra biểu tình, chỉ là Dương Chủ nhiệm lại cảm giác được có chút lãnh. Tới rồi hiện tại. Dương chủ nhiệm còn có thể nói cái gì đâu. Cũng chỉ có đi một chuyến bệnh viện, rõ ràng ngày hôm qua Phượng huấn luyện viên trở về hội báo tình huống thời điểm, còn nói hết thể cũng không có vấn đề gì đâu. Hiện tại, Dương chủ nhiệm thở dài, chỉ phải nói, hành, chúng ta lại không đi cũng là không được, bên kia tình huống tiểu trần trị không được. Chỉ là, khi bọn hắn đuổi tới liêu đánh đánh kia gian phòng bệnh khi, nghe được bên trong thanh âm, mặt đều đen, đặc biệt là Dương chủ nhiệm, quả thực tức chết hắn, này đều cái gì ngoạn ý nhi à? Nhìn người ở đây nhiều, cô ý tính kế bọn họ trường học đâu? Trước 538, lại bắt đầu. Ô ô ô, bác sĩ, bác sĩ, các ngươi nhất định phải cứu cứu ta chất nữ nhi à? Nàng còn như vậy tuổi trẻ, nàng vẫn là hàng không học viện học sinh, không thể cứ như vậy bị hủy nha. Ô ô ô, liếu vân đối với khóc đem khống đã tới rồi nhất định cảnh giới, hiện tại nàng chẳng những khóc đến phá lệ thương tâm, lại còn có phá lệ đẹp. Làm người nhìn liền không tự giác đồng tình. Hơn nữa liều ánh ánh ngày hôm qua tình huống cùng hôm nay tình huống một đối lập, này gian phòng bệnh người liền càng thêm đồng tình nàng, ngày hôm qua đau thành dáng vẻ kia, hôm nay lại hôn mê bất tỉnh, thật đúng là cái nhiều tai nạn cô nương A, hơn nữa bọn họ vừa mới nghe được cái gì. Bọn họ nghe thấy cái này cô nương cư nhiên là hàng không học viện cao tài sinh đâu, thiên nột, đó là rất có khả năng trở thành tương lai phi công cao cấp nhân tài A. Chính là nàng vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này đâu. Đang xem xem đứng ở một bên cái kia vô luận là trạm tư vẫn là dáng ngồi đều rất giống là quân nhân nữ đồng chí, an dưa quần chúng nhóm tỏ vẻ chính mình tựa hồ có chút minh bạch. Vì thế lập tức liền có kia ái bác quái bác gái hỏi, Mội tử, ngươi này chất nữ nhi nàng, rốt cuộc là tạp hồi sự nhi a. Nghe ngươi nói, nàng còn là vị tương lai phi công đi. Nàng là như thế nào sẽ thành hiện tại cái dạng này a? Ô, ô, ô ta chất nữ nhi nàng, nàng, nàng là huấn luyện thời điểm ra ngoài ý muốn, ô ô, ô ta đáng thương chất nữ nhi ai, không mà người trong nhà phản đối, liền muốn làm một vị vì nhân dân phục vụ phi công, vì này, luôn là liều mạng huấn luyện chính mình, chính là, chính là liều vân một bên khóc, một bên nước nở, vừa nói, nghe được mọi người đều có chút tưởng rơi lệ. Thật tốt cô nương à, vì có thể trở thành ưu tú phi công vì nhân dân phục vụ. Lăng là liều mạng huấn luyện chính mình, không mà người nhà phản đối cũng muốn trở thành ưu tú phi công, nhưng là hiện tại, lại bởi vì ở trường học huấn luyện thời điểm bị thương, biến thành hiện tại cái dạng này, thật sự là, này thật sự là quá đáng tiếc chút. À, tốt như vậy cái cô nương, như thế nào hội ngộ thượng chuyện như vậy nga, cô nương này huấn luyện thời điểm, chẳng lẽ không có người nhìn chút sao? Thật là tạo nghiệp nha, đúng rồi, là thiên cái kia tự xưng huấn luyện viên người đâu. Hắn như thế nào không ở này thủ A, học sinh đều ra như vậy chuyện quan trọng đâu. kia bác gái nghe vậy lập tức liền lộ ra bất mãn thần sắc hỏi. Liêu Vân ánh mắt liếc về phía bên kia y tế binh Tiểu Trần, nghẹn ngào nói, này, này, Tiểu Trần đồng chí ở đâu, nàng cũng là học viện, ít nhiều các nàng hôm trước đem ta chất nữ nhi cứu trở về tới, nếu không phải các nàng A, cũng không biết ta này chất nữ nhi hiện tại ở nơi nào đâu. Nàng cố ý đem hôm trước này hai tự nhi cắn thật sự trọng. Quả nhiên, nàng tiếng nói vừa dứt, đối diện bác gái liền nhạy bén bắt được nàng lời nói trọng điểm, thanh âm lập tức liền đề cao, nói, hôm trước, cô nương này không phải hôm qua mới đưa tới sao. Như thế nào sự tình đã xảy ra, các nàng học viện không có trước tiên đem người đưa đến bệnh viện tới sao. Tấm tắc, bọn họ đây là muốn làm sao nha. Lúc này, các nàng tựa hồ hoàn toàn quên mất. Ngày hôm qua bác sĩ kiểm tra kết quả là cái này cô nương thân thể thực khỏe mạnh, căn bản là không có bất luận cái gì bị thương địa phương. Hơn nữa còn kiểm tra rồi hai lần á hai lần. Này này có lẽ là là Liêu Vân lúc này nói được, ấp áp úng, giống như rất sợ hãi bộ dáng. Sau đó lại có chút sợ hãi nhìn thoáng qua Tiểu Trần kia ý tứ phảng phất đang nói, ta không dám nói. Tiểu Trần ở một bên quả thực phổi đều phải khí tạng, này người nào đột. Rõ ràng Liêu ánh ánh tình huống vẫn luôn đều khá tốt, ngay cả nơi này bác sĩ kiểm tra rồi hai lần không đều nói thân thể của nàng thực khỏe mạnh, cũng không có sự tình gì sao. Quỷ biết Liêu ánh ánh hôm nay vì cái gì sẽ tiến vào hôn mê bên trong. Nàng bất mãn, lập tức liền nói, Liêu đồng chí, ngươi đây là có ý tứ gì? Là nói chúng ta cố ý không tiễn Liêu ánh ánh đồng học đến bệnh viện tới sao? Ngày hôm qua bác sĩ nhóm cũng kiểm tra qua, lại còn có không ngừng một lần. Đều nói liêu đánh, đánh đồng học thân thể cũng không có bất luận vấn đề gì, đến nỗi nàng hiện tại vì sao sẽ hôn mê, chúng ta mọi người đều không biết, nguyên nhân chính là vì như thế, chúng ta càng không nên lung tung suy đoán, làm bác sĩ hảo hảo kiểm tra mới là đứng đắn Tiểu Trân nói nói rất có đạo lý, lời này nếu là sớm tại liêu vân xuất khẩu phía trước liền nói ra tới nói, đại gia có lẽ sẽ thực nhận đồng, nhưng là hiện tại sao, đã có vào trước là chủ ý tưởng. Lại thêm liếu vân sắc thật khóc đến đặc biệt thương tâm bộ dáng, khiến cho ăn dưa quần chúng nhóm không đành lòng. Kia bác gái tự giác chính mình là chính nghĩa người, cho nên nghe được tiểu trần nói lúc sau, liền vẻ mặt bất mãn nhìn về phía nàng nói, vị này tiểu đồng chí, ngươi lời này nói rất đúng không đạo lý, ngày hôm qua cô nương này đau thành dáng vẻ kia, các ngươi cũng không phải không có nhìn đến, sao có thể nói nàng không có việc gì đâu. Chẳng lẽ muốn giống như bây giờ. Người đều hôn mê mới kêu có việc a. Nói tới đây, nàng khu khu lại nói, "Này học sinh tốt xấu cũng là vì huấn luyện chịu thương đi, các ngươi như thế nào có thể ở phát hiện lúc sau không lập tức đem người đưa tới bệnh viện kiểm tra, ngược lại kéo dài tới ngày hôm qua đâu?" "Này thực rõ ràng chính là có miêu nị sao?" Nàng nói, quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng người, hỏi, "Các ngươi nói, có phải hay không cái này lý" Kêu bác gái bên cạnh trên giường bệnh nằm chính là trượng phu của nàng, nghe được nàng ở bên này thua môi múa mép, nhưng đem hắn tức giận đến không nhẹ, hắn đối quân nhân nhóm nhưng đều là rất có cảm, như thế nào có thể làm nhà mình lão bà tử nói hiệu nói vượng. Không thấy nhân ra bệnh viện đều kiểm tra rồi không ngừng một lần, nhưng là kết quả lại đều là giống nhau sao. Nhưng nhà mình này lão bà tử đây là lại tưởng xem náo nhiệt gì. nay quan nàng chuyện gì a? Chỉ là nhà hắn này, lão bà tử vẫn luôn là nảy tính tình, lúc này người lại nhiều, hắn cũng không thể làm quá mức, chạy nhanh nói, lão bà tử, ta đói bụng, này sáng sớm thượng, ngươi như thế nào còn chưa có đi cho ta lộng ăn đi? A. Nga, ngươi đói bụng A, hành hành, ta đây liền đi cho ngươi làm ăn, ngươi chờ A. bắt quái tuy rằng rất quan trọng, nhưng nhà mình trưởng phu thân thể càng quan trọng, vừa nghe lão nhân nói đói bụng, Nàng cũng bất chấp ở chỗ này nói ra nói vào Chạy nhanh trở về một tiếng liền cầm một ít đồ vật đi ra ngoài Chỉ là vừa mở ra phòng bệnh môn Nàng liền có chút lánh Bên ngoài Đứng ngày hôm qua cái kia thanh âm phi thường dễ nghe anh Tuấn hậu sinh Hắn bên cạnh còn đứng một cái hắc mặt trung nhân nhân Xem trên người hắn xuyên y hề phụ Này bác gái biểu tình nháy mắt có chút xấu hổ Vừa mới mới nói người nói bậy Người liền tới rồi Này thật là Ha ha Nàng chạy nhanh bài trừ một kia cười tới đối phượng khuyên ca nói, ai, vị này huấn luyện viên, ngươi lại tới xem ngươi học sinh à. Thật là cái hảo huấn luyện viên, ách, cái kia cái gì, ta còn có việc, các ngươi mau vào đi thôi. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi rồi, đi được bay nhanh, giống như phía sau có thứ gì ở đuổi đi nàng giống nhau. Dương chủ nhiệm tức giận đến mặt đều đen, trong lòng thẳng mắng, bà ba hoa. Rõ ràng liều ánh ánh thân thể kia trải qua trường bác sĩ cùng bệnh viện bác sĩ kiểm tra, đều là cái gì vấn đề đều không có, nhưng hiện tại xảy ra chuyện nhì, Nga, liền thành bọn họ trường học sự tình, các nàng như thế nào liền không nói nói cái kia liều ánh ánh rốt cuộc có bao nhiêu mục vô kỷ luật đâu. Trường 539, hừ, trong phòng người tự nhiên cũng nghe tới rồi cái kia bác gái lời nói, sôi nổi đem ánh mắt chuyển qua cửa. Phát hiện cửa đứng một vị an mặc quân trang trung niên cùng ngày hôm qua tới cái kia vấn luận viên, trong lòng đều yên lặng may mắn vừa mới chính mình không có mở miệng, phải biết rằng, bọn họ hiện tại ở chính là quân khu bệnh viện. Có thể ở chỗ này xem bệnh, trong nhà nhiều ít cũng là có người ở bộ đội, hoặc là gần đây quân chúng, nơi này đại đa số người đối với quân nhân kỳ thật thật là đặc biệt sùng bái, cho nên vừa mới kia bác gái hỏi chuyện thời điểm, bọn họ mới cũng không có đi theo trả lời. Rốt cuộc, ngày hôm qua sự tình mọi người đều nhìn đâu. Dương chủ nhiệm, phượng huấn luyện viên, các ngươi tới. Tiểu Trần mặt đỏ phát phác, nàng thật mau cấp cái kia liếu vân tức chết rồi. Rõ ràng chính là cái kia liếu ánh ánh tự mình điều khiển huấn luyện cơ mà gặp phải nhiều như vậy sự tình tới. Lại cứ nhà nàng cái kia tiểu cô còn tại đây khóc tới khóc đi, nghe liền phiền nhân. Cho nên vừa thấy đến này hai người, Tiểu Trần liền vui sướng nói. Nói thật ra, nàng hiện tại đi. Ở chỗ này thật đúng là liền cái gì tác dụng cũng khởi không đến, chỉ hy vọng Dương chủ nhiệm cùng phượng huấn luyện viên bọn họ có thể đem chuyện này sớm một chút nhi giải quyết, nàng cũng thật sớm chút trở về. Ở chỗ này, tuy rằng nàng tự giác chính mình cái gì sai đều không có, nhưng lại cũng cảm thấy cả người đều không được tự nhiên. Dương chủ nhiệm gật gật đầu, phía trước bị tức giận đến mặt nếu sương lạnh, nhưng hiện tại hắn lại là cái thân thiết lãnh đạo, thấy tiểu Trần cái dạng này, cũng là có chút không đành lòng nói ân, tiểu Trần vất vả, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi." Nói xong, hắn lại nhìn phía kia bị Liễu Vân bắt lấy nữ bác sĩ, Thần Sắc Ôn Hòa nói, "Bác sĩ, xin hỏi, Liễu đồng học tình huống hiện tại rốt cuộc như thế nào?" Nhìn thấy Dương chủ nhiệm hai người, nữ bác sĩ cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cũng là bị cái này lôi kéo chính mình không buông tay, nữ nhân làm cho có chút xuống đài không được, rõ ràng ngày hôm qua kiểm tra thời điểm Cô nương này còn chuyện gì nhi đều không có đâu, sáng sớm lên đã bị nữ nhân này tìm tới cấp nàng chất nữ nhi kiểm tra, nói là tình huống không đúng lắm. Sắc thật, cái này nữ sinh tình huống sắc thật không đúng lắm, Ngươi thuyết minh minh là một cái thân thể khỏe mạnh hài tử, như thế nào ngủ một đêm lúc sau liền hôn mê bất tỉnh đâu. Lúc này chữa bệnh tiêu chuẩn nói không nhiều lắm hảo, đặc biệt là nhân thể đại não này một lĩnh vực càng là như thế. Nàng chính là bị Liêu Vân kéo tới cấp đứa nhỏ này nhìn nhìn, lại thấy thế nào đến ra tới tình huống rốt cuộc như thế nào. Chính là, nàng chẳng qua là nói muốn kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra mà thôi, nữ nhân này liền bắt lấy chính mình bắt đầu khóc, cũng là nàng lòng dạ rộng lớn, nếu không phỏng trừng cũng sẽ giống bên kia tiểu cô nương giống nhau bị tức giận đến không nhẹ đi. Hiện tại nghe người ta gần nhất liền hỏi tình huống, nữ bác sĩ liền nói, cụ thể tình huống, chúng ta còn cần cấp vị đồng học này làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Ta ý tứ là, ưm liền ở nữ bác sĩ đang chuẩn bị nói muốn đem liều đánh đánh lộng đi kiểm tra thời điểm. đột nhiên liền nghe được trên giường bệnh truyền đến một trận mảnh mai ưm thanh. đây là tình huống như thế nào? nàng dừng lại lời nói, quay đầu nhìn qua đi, liền phát hiện kia tiểu cô nương cư nhiên đang ở chậm rãi mở hai mắt của mình. liêu vân bị chất nữ nhi thanh âm cấp sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt. này, này. Sao có thể đâu, rõ ràng, rõ ràng nàng tối hôm qua. Không không, ta muốn chấn định, ta muốn chấn định, không thể bởi vì oánh oánh tỉnh liền lộ ra dấu vết, nếu không sự tình bại lộ nói, chẳng những chính mình, ngay cả trượng phu cũng sẽ bởi vậy đã chịu liên lụy, cho đến lúc này, chính mình đã có thể thảm. Cho nên nàng vội vàng vui sướng khóc dòng nói, a, oánh oánh a, oánh oánh ngươi tỉnh sao? Thật là lo lắng là tiểu cô thủ ngươi cả đêm đều không có nhìn đến ngươi có nửa điểm nhi động tĩnh, ta còn tưởng rằng, còn tưởng rằng, ô ô, ngươi tỉnh liên hảo, tỉnh liên hảo. tiểu cô, ta, ta đây là làm sao vậy? liêu ánh ánh cảm thấy chính mình cư nhiên có chút đầu choáng váng, vừa mở mắt ra liền nhìn đến tiểu cô khóc như hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, nàng nhất thời còn có chút không làm rõ ràng chính mình trạng huống. gì? không đúng. Vì cái gì chính mình toàn thân cũng không đau. Ấn, nhất định là Phượng Khuynh Ca nhìn ra cái gì, cho nên giúp ta. Tưởng tượng đến Phượng Khuynh Ca, liều ánh ánh một đôi đôi mắt đẹp liền theo bản năng hướng khắp nơi nhìn xung quanh. Quả nhiên, liền nhìn đến hắn đang đứng ở bệnh của nàng trước giường phương. Nô, bị dương chủ nhiệm che khuất hơn phân nửa, nhưng nàng vẫn là liếc mắt một cái liền thấy được hắn. Tức khắc vui sướng nói, Phượng huấn luyện viên, người đã đến đến rồi. Ta đây là làm sao vậy? Dương chủ nhiệm, đây là ai ra hài tử, hắn như vậy một cái đại người sống đứng ở chỗ này, nàng không trường đôi mắt sao. Nói như thế nào, chính mình một chủ nhiệm kia cũng là so huấn luyện viên cao cấp lãnh đạo A, hướng chi, chính mình còn đứng ở phượng khuynh ca đằng trước đâu, này tiểu cô nương lại là lược quá chính mình nhìn về phía chính mình phía sau phượng huấn luyện viên. Hừ, thật là không ánh mắt đồ vật. Hắn hiện tại đối liêu ánh ánh này toàn ra, kia thật là có tràn đầy ghê tởm nhìn xem, nhìn xem, không phải nói người hôn mê bất tỉnh sao? không phải nói bọn họ học viện ngược đáy học sinh sao? thế nào, bọn họ gần nhất, người liền tình đâu? nay chẳng lẽ là các nàng tự biên tự đạo đi? mục đích sao? chính là tưởng sờ soạng bọn họ học viện? nô, no, có lẽ không chỉ là như thế. suy nghĩ một chút liêu đánh đánh lúc này đây tội lỗi, nếu không có liệu như yên cùng huấn luyện cơ đều không có việc gì. Khi học viện đối nàng trừng phạt có thể to lắm, chẳng những muốn đem nàng học tịch cấp rửa sạch, còn sẽ muốn nàng bồi thường. Nhưng nếu nàng bản nhân bị thương, vậy lại không giống nhau. Chẳng lẽ, nàng còn tưởng tiếp tục lưu tại hàng không học viện. Dương chủ nhiệm trong đôi mắt hiện lên một tia không vui, nhưng hiện giờ người đều đưa tới bệnh viện, lại bị nàng cái kia cái gì tiểu cô làm cho nhiều người như vậy mặt nói được kêu kêu một cái đáng thương, nếu bọn họ lúc sau thật sự làm được quá mức sợ là đối học viện danh dự bất lợi. Ai da, ngươi đứa nhỏ này nha, ngươi không biết à, ngày hôm qua các ngươi cái này huấn luyện viên nói, ngươi ngủ một giấc liền cái gì cũng tốt, chính là a, cô cô ta ngày hôm qua thủ ngươi một đêm, cũng chưa gặp ngươi có nửa điểm nhi động tĩnh, tới rồi hôm nay buổi sáng phát hiện như thế nào tê đều tê không tìm ngươi, này không phải chạy nhanh vội vội vàng vàng tìm bác sĩ đi sao?" Liêu Vân lau nước mắt, ánh mắt dư quang cũng chú ý mọi người biểu tình. Phát hiện đại gia trên mặt cũng chưa cái gì thần sắc, trong lòng có chút sầu lo, nhưng vẫn là nói, kết quả bác sĩ tới cũng không thấy ra cái cái gì tên tuổi. Ta liền cho rằng, cho rằng, nàng liền cho rằng ngươi đầu có vấn đề, lâm vào hôn mê bên trong. Ghét nhất cái này động bất động liền khóc sướt mướt, hơn nữa nói chuyện còn chỉ nói một nửa nữ nhân. kia nữ bác sĩ tả nàng liếc mắt một cái, quay đầu liền đối liêu anh anh nói, nàng nói được thật kêu không lưu tình. Thẳng đem Liễu Vân cùng Liêu Hánh ánh nghe được mặt đều biến sắc. Cái gì kêu cho rằng người đầu có vấn đề? Lời này nếu là truyền ra đi, thật làm người cho rằng Liêu Hánh ánh đầu vóc ra thật xấu, đem nàng đưa đến kia cái gì bệnh tâm thần bệnh viện nói, kia nàng đời này tiền đồ chẳng phải thật liền làm hỏng sao. Liêu Vân vừa nghe liền không vui, lập tức nói, bác sĩ, ta kính ngươi là bác sĩ, nhưng ngươi cũng không thể nói bậy lời nói nha. Rõ ràng ta là lo lắng ta chất nữ nhi có gì chứng gì, hơn nữa như thế nào kêu cũng chưa đem nàng đánh thức, lúc này mới kêu ngươi đến xem, ai thành tưởng ngươi cái gì cũng không thấy ra tới, hiện tại ngược lại nói hiệu nói vượng, ngươi chính là như vậy đương bác sĩ A. Còn có hay không y gì Đức, chương 540, không thoải mái, như thế nào, không phải ngươi khóc sướt mướt chạy tới cùng ta nói, ngươi chất nữ nhi phi hành huấn luyện thời điểm hơi kém xảy ra chuyện. Ngươi hoài nghi nàng đầu gốc có lẽ cũng bởi vì chuyện này mà có chút vấn đề. Nữ bác sĩ nhưng không sợ Liêu Vân, lúc ấy nữ nhân này chính là một đường khóc la đi, cho nên nàng cười như không cười nói, nếu không hỏi một chút phòng bệnh người bệnh cập người nhà nhóm, ngươi lúc ấy có phải như vậy hay không nói? Liêu Vân nghe vậy mặt lại là một bạch, nhược được nói, ta, ta khi đó không phải lo lắng sao, ngươi như thế nào có thể như vậy vặn vẹo ta ý tứ đâu? Nhà của chúng ta oánh oánh đầu vóc hảo xử đâu, nếu không cũng không thể thi đậu không quân học viện. Nói xong, nàng chạy nhanh nhìn về phía liều oánh oánh, quan tâm nói, oánh oánh à, ngươi hiện tại cảm giác thế nào à, có hay không nơi nào không thoải mái à. Liều oánh oánh rất muốn tới một câu, lòng ta không thoải mái. Nhưng mà, nàng trung quy vẫn là không có thất thố. Cho nên, nàng nhợt nhạt cười nói, tiểu cô, ta, ta không có việc gì. Chính là cảm giác cả người phiếm lực, có chút suy yếu bộ dáng, cũng không biết đây là làm sao vậy. Ngươi lúc này không phiếm lực mới kêu việc lạ nhi, gần hai ngày thời gian chẳng những viên viên trừa tiến, hơn nữa tối hôm qua bị lặng lẽ đánh một liều thuốc ngủ, hiện tại không đầu chóng váng nào hoa toàn thân phiếm lực nói, ngươi liền thành tiên. À, này, này nghe được liều thanh ánh nói như thế, liều vân cũng là nóng nảy, vội vàng đem ánh mắt rời về phía kia nữ bác sĩ. Rất muốn há mồm liền hỏi nàng chất nữ nhi tình huống, nhưng ngấm lại vừa rồi tình hình, lăng là không mặt mũi hỏi ra khẩu, chỉ phải lại đem ánh mắt rời về phía dương chủ nhiệm cùng Phượng Khuynh ca hai người, nước mắt lưng chồng nói, Này, chủ nhiệm, huấn luyện viên, ta chất nữ nhi nàng như bây giờ, cũng không biết là tốt là xấu, này, ai, này nhưng, làm sao bây giờ nha? Phúc thấy Liêu Vân làm bộ làm tịch bộ dáng, nữ bác sĩ cũng chọc cho vui vẻ. Rất muốn hỏi một chút nữ nhân này là đánh chỗ nào tới, người nào sao, một ngày chính sự nhi không làm, chỉ lo khóc khóc khóc, không nhìn người bệnh này hiển nhiên là đói sao. Bất quá ai kêu nàng hảo tâm đâu, lại thân là bác sĩ, lại đối nữ nhân này có ý kiến, bản chức vẫn là sẽ không quên. Cho nên nàng cười một tiếng lúc sau, liền chính thanh nói, nàng hiện tại tình huống này, kia định là đói, ngươi cho nàng chuẩn bị điểm nhi mềm xốp ngon miệng đồ ăn cho nàng ăn. Nàng tự nhiên liền có sức lực, hảo, nếu nơi này không có gì sự, ta liền đi rồi, còn phải đi kiểm tra phòng đâu. Nếu không phải nữ nhân này, nàng chỗ nào sẽ trì hoãn lâu như vậy thời gian. Nữ bác sĩ tỏ vẻ, không bao giờ tưởng cùng nữ nhân này đánh nửa điểm nhi giao thế. Đáng tiếc, rất nhiều thời điểm, người càng là không nghĩ như thế nào, kết quả thường thường chính là như vậy, cho nên không lâu về sau, nàng lại sẽ bị liêu vân cấp cuốn lên. a. Nga, Nga, kia, ta đây này liền đi, này liền đi. Liêu vân thần sắc cứng đờ, nàng sắc đã quên oánh oánh mau hai ngày chưa uống một giọt nước sự tình. Hiện tại nàng thật sự thực nóng lòng, nàng làm sự tình vẫn chưa có hoàn thành. Nghĩ đến trượng phu lời thề son sắt nói chất nữ nhi nhất định sẽ hôn thượng hai ngày hai đêm. Nhưng hiện tại lúc này mới bao lâu thời gian a? người liền tỉnh. Hắn đây là làm chuyện gì nhi a? Nếu như bị người phát hiện. Bọn họ vợ chồng hai người cũng thật liền gặp, Cho nên, chuyện này vô luận như thế nào cũng không thể để cho người khác biết. Nàng trộm nhìn thoáng qua dương chủ nhiệm cùng cái kia Phượng huấn luyện viên, phát hiện bọn họ thần sắc vô dị, trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đáng tiếc nàng cũng không biết, nàng chơi này đó tiểu xiếc, sớm bị Phượng khuyên ca phát hiện, nếu không nói, liều ánh ánh lại sao có thể sẽ như vậy đúng lúc tỉnh lại đâu. Liêu Vân hiện tại mãn đầu góc tưởng chính là Trượng Phu lấy dược không đáng tin cậy, căn bản là không có khởi đến một chút hiệu quả. Nếu nàng biết, nàng Trượng Phu hạ liều thuốc kỳ thật so nàng trong tưởng tượng còn muốn nhiều. lẽ ra, như vô tình ngoại nói, đó là tuyệt đối có thể làm Liêu Anh Anh ước chừng hôn mê mấy ngày mấy đêm, nhưng là lại bị Phượng khuynh ca nhẹ nhàng bâng cơ liền đem kia dược cấp bức ra nàng bên ngoài cơ thể nói, lại sẽ là một loại như thế nào tâm tình. Chủ nhiệm, Phượng huấn luyện viên. Liêu Anh Ánh đồng học hiện tại thoạt nhìn cũng không đại bệnh nhẹ. Các ngươi là tiếp tục lưu lại nhìn xem, vẫn là đi đâu? Tiểu Trần phía trước cũng không có nghe Dương Chủ nhiệm nói đi xuống nghỉ ngơi. Chiếu cố Liêu Anh Ánh là nàng chức trách, lại nói nếu là nàng không ở nơi này, ai biết nữ nhân kia lại sẽ làm ra chút sự tình gì tôi a? Nghe được Tiểu Trần nói, Dương Chủ nhiệm tức khắc gởi, đầy mặt hòa ái nói, Liêu Anh Ánh đồng học không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo trong học viện đầu sự tình nhiều chúng ta liền đi trước tiểu chân a ngươi ngàn vạn muốn chiếu cố hảo liêu thánh thánh đồng học có chuyện gì lập tức cho chúng ta gọi điện thoại biết sao ân chủ nhiệm ta đã biết đều là ta không có xem trọng liêu thánh thánh đồng học lúc này mới làm hại chủ nhiệm cùng phượng huấn luyện viên chạy như vậy một chuyến chủ nhiệm huấn luyện viên các ngươi yên tâm ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố liêu thánh thánh đồng học tiểu chân sắc mặt hơi hơi có chút phím hồng Đương nhiên, hiện tại này không phải khí, mà là bực, bực chính mình không có chiếu cố hảo liêu ánh ánh. Phượng huấn luyện viên là những người này chung, nhất rõ ràng liêu ánh ánh tình hướng người, như thế nào hắn đoán được không sai nói, liêu gia là muốn đánh cái hảo bản tính, cho nên mới dám làm như vậy đi. Bất quá, hắn hiện tại cũng không nghĩ cùng bọn họ xé rách ra mặt, dù sao hiện tại liêu ánh ánh tỉnh bọn họ cũng không hảo làm được quá mức, nếu không, có hại vẫn là bọn họ liêu gia Nhìn xem có chút tự trách tiểu trần, Phượng Khuynh Ca ôn hòa nói, ngươi đã làm được thực hảo, tiếp tục bảo trì. Có một số việc, khó lòng phòng bị, Liêu Anh Anh bị tiêm vào thuốc ngủ, bằng Liêu Vân nữ nhân kia muốn tri khai tiểu trần, hoặc là rời đi nàng lực chú ý là rất đơn giản sự tình, cho nên việc này không trách nàng. Hắn nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Liêu Anh Anh nói, Liêu Anh Anh đồng học, ngươi chú ý nghỉ ngơi, trong học viện sự tình nhiều, chúng ta liền đi trước. Đúng vậy, Liêu Anh Anh đồng học, ngươi ngàn vạn phải hảo hảo nghỉ ngơi, bảo trọng thân thể, chúng ta đi trước, có chuyện gì, ngươi làm tiểu trần cấp học viện gọi điện thoại, biết sao? Dương chủ nhiệm cũng gật đầu, cùng Liêu Anh Anh chào hỏi, tuy rằng trong lòng không thấy đãi Liêu gia này nhóm người, nhưng nên nói nói hắn vẫn là muốn nói, nên làm sự hắn vẫn phải làm. Liêu Anh Anh có chút chán ghét tiểu trần kia phiền lời nói, nếu không phải nàng nói ra. Phượng Khuynh Ca khẳng định lại ở chỗ này nhiều dừng lại một ít thời gian, nhưng nghĩ đến hắn dặn dò chính mình hảo hảo nghỉ ngơi, nàng trong lòng một ngọn, tưởng hắn vẫn là quan tâm chính mình, cho nên nàng hướng về phía bọn họ mỉm cười ngọt ngào nói, huấn luyện viên, chủ nhiệm, các ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, tranh thủ sớm chút xuất viện. Dương chủ nhiệm mang theo Phượng Khuynh Ca trở lại bọn họ trên xe, trên mặt tươi cười đã không thấy tâm hơi, cao mày hỏi Phượng Khuynh Ca nói, Phượng huấn luyện viên, ngươi nói cái kia liều đánh đánh rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Ta xem chuyện này không đơn giản, ngươi thấy thế nào? Thấy thế nào? Vốn dĩ liền không đơn giản, nhưng trung quy không có gì dùng, Phượng huynh ca trong lòng như vậy nói, trên mặt thần sắc tự nhiên nói, có lẽ là nàng cô cô chuyện bé xé ra to đi, ta xem liều đánh đánh đồng học tình huống hiện tại không tồi, hẳn là sẽ không tái xuất hiện như vậy vấn đề. Nếu tái xuất hiện nói, ha ha Vậy đừng trách ta không khách khí. Chương 541, không tầm thường. Thừa dịp mua bữa sáng công phu, liễu Vân chạy nhanh cấp nhà mình mẫu thân gọi điện thoại qua đi. Chuyện này nháo đến nàng tâm hoảng hoảng. Mấy năm nay nàng sống trong nung lụa, thượng không có ác bà bà, hạ không có ghê tởm cô em chồng chú em gì đó. Ngày thường nhiều nhất chính là đồng sự chi gian đấu cái khí gì đó. Gặp được chuyện lớn như vậy, thật đúng là lưỡng lự. Tân Ngọc Hoàng nghe được kế hoạch thất bại, trong lòng tức giận đến muốn chết, nhưng nàng cũng biết này kết quả là thay đổi không được. quả nhiên nàng lo lắng là không phải không có lý. tới rồi hiện giờ, các nàng duy nhất có thể làm cũng chính là giữ được Huỳnh Anh có thể tiếp tục ngốc tại không quân trong học viện học tập. khắc, sợ là cưỡng cầu không tới. nghĩ đến đây, Tần Ngọc hoàn lại là vừa lật dặn dò Lưu Vân, làm nàng cần phải muốn cho Huỳnh Anh ở bệnh viện nhiều ngốc hai ngày, sau đó gióng chống khuya chiêng đưa nàng hồi học viện, xem náo nhiệt người. Muốn càng nhiều càng tốt, muốn cho người biết các nàng ra oánh oánh là bởi vì trường học huấn luyện không lo mà bị thương, muốn vào trước là chủ lấp kín học viện miệng. Liêu Vân nhưng thật ra thông minh, biết chính mình trừ bỏ khóc, thật đúng là nghĩ không ra quá tốt biện pháp tới làm thành chuyện này, thả lại không có Lý Khánh Sinh ở bên. Nàng đáp ứng thật sự thông khoái, không hề có suy xét quá vạn nhất thất bại nói, nàng chính mình gặp mặt lầm cái dạng gì tình huống, chỉ là chờ Lý Khánh Sinh biết đến thời điểm, cũng đã trưởng. Các nàng là tên đã trên dây không thể không đã phát. Tân Ngọc Hoàng treo điện thoại, trên mặt tức khắc mây đen răng đầy. Cái này nàng thường yêu nhất tiểu nữ nhi thật là quá không dùng được nhi. Ít như vậy việc nhỏ đều làm không xong, thật gọi người thất vọng. Đáng tiếc chính mình không thể lập tức đến si đi đi, nếu không nói, không đúng. Nữ nhi rõ ràng nói, Lý Khánh Sinh là lặng lẽ cầm kia đồ vật cấp ánh ánh tiêm vào. hắn đương bác sĩ như vậy nhiều năm. Không có khả năng đổ vật thật giả phân không rõ, kia, vì cái gì rõ ràng có thể cho người hôn mê bất tỉnh dược vật lại không có khởi đến trong tưởng tượng hiệu quả đâu. Hơn nữa, ở cái kia cái gì Dương chủ nhiệm cùng huấn luyện viên đi phía trước, vành ánh đều vẫn là hôn mê. Hay là, Tân Ngọc Hoàng trong lòng có chút kinh nghi bất định, hay là kia hai người chung ai có vấn đề. Nghĩ đến năm đó chính mình gặp được người kia, Tân Ngọc Hoàng sắc mặt càng thêm đen tối không rõ lên, không được. Nàng đến hảo hảo ngẫm lại chuyện này nhi tiền căn hậu quả, nàng không thể cấp, không thể cấp, đến tinh tế trải vớt rõ ràng chuyện này, mới có thể hữu hiệu phán đoán xảy ra chuyện chân tướng. Vành ánh thân thể ngày hôm qua hôm trước trước kia, vô luận bác sĩ như thế nào cha, đều chút nào cha không ra thân thể của nàng có bất luận cái gì khác thường, thẳng đến, thẳng đến cái kia họ phượng huấn luyện viên đi, nói nàng thân thể cũng không có cái gì đại bệnh nhẹ, chỉ cần lẳng lặng ngủ một giấc liền có thể. Sau đó, vãnh ánh liền thật sự ngủ. Mà ngày hôm qua ban đêm, nhà mình nữ nhi cùng con rể lặng lẽ cấp vãnh ánh hạ cái kia cũng đủ làm người hôn mê hồi lâu thuốc ngủ. Ở cái kia dương chủ nhiệm cùng phượng huấn luyện viên đi phía trước, vẫn luôn đều như các nàng trong tưởng tượng như vậy lệnh ánh ánh hôn mê bất tỉnh. Nhưng là, liền ở cái kia dương chủ nhiệm cùng phượng huấn luyện viên đi lúc sau, không trong chốc lát, vãnh ánh liền chính mình tỉnh, nếu đem chỉnh chuyện xuyến liền lên nói, vấn đề có lẽ chính là ra ở cái kia họ phượng huấn luyện viên nơi đó, chẳng lẽ, hắn cũng là kia loại người. Nghĩ đến đây, Tân Ngọc Hoàng thật sâu đánh cái dùng mình, sắc mặt có chút trắng bệnh, nếu, nếu thật là chính mình tưởng tượng nói vậy, như vậy chính mình làm Vân Nhi làm những cái đó sự tình, có thể hay không khả năng ngược lại khiến cho người nọ phản cảm. Như vậy đi xuống, và anh nàng, nàng còn có thể tiếp tục ở không quân học viện học tập sao? Không được, ta không thể cấp. Không thể xuất ruột, vạn sự đều sẽ có biện pháp, lại nói, nếu người nọ cũng không có làm ra cái gì đặc biệt sự tình tới, nghĩ đến, chuyện như vậy hắn hẳn là sẽ không quá mức để ý đi. Tân Ngọc Hoàn ở trong phòng đi tới đi lui, thần sắc biến ảo không chừng, sự tình đều đến bây giờ này trình độ, các nàng, không thể thất bại trong găng thớc. Bên này, nhìn rời đi Phượng Quynh Ca, liều ánh ánh trong lòng vẫn là mị tư tư, cảm thấy chính mình lúc này đầy chịu khổ cũng không phải nhận không. Này không, Phượng Khuynh ca đều tới nhìn chính mình hai lần, nếu không phải bên cạnh cái này nhiều chuyện y tế binh tiểu trần, phòng trường hắn còn sẽ ở chỗ này nhiều ngốc trong chốc lát. Bất quá cũng chả sao cả, chỉ cần thân thể của mình khôi phục, nàng liền có thể mỗi ngày nhìn đến hắn, chỉ là, nàng theo sau liền như như mày, lúc này đây sự tình, chính mình làm có chút khác người, vạn nhất trường học truy cứu lên, chính mình chỉ sợ vô pháp tiếp tục ngốc tại trong học viện A, không được. Nàng không thể rời đi học viện Một khi rời đi học viện Muốn tái kiến hắn đã có thể không dễ dàng Hơn nữa Chính mình trên người có bị khai trừ học tịch vết như nói Sẽ ảnh hưởng tương lai công tác cùng sinh hoạt Này không phải liêu anh anh muốn nhìn đến May mà hiện tại thân thể không việc gì Trong chốc lát chờ tiểu cô trở về cùng nàng thương lượng một chút Mang chính mình đi ra ngoài cấp mãi mãi đánh cái gọi điện thoại Xem mãi mãi có hay không cái gì chú ý Tiểu Trân Đồng Chí Hai ngày này thật là vất vả ngươi. Liêu ánh ánh đại náo ở bay nhanh vận chuyển, nhưng trên mặt thần sắc lại có vẻ thực nhu hòa, thanh âm ôn hòa đối tiểu nói do nói, bị lớn như vậy khổ, tuy rằng là bị buộc, nhưng nàng nhẫn công lại cực kỳ làm nàng luyện ra tới, so với trước kia làm được càng tốt. Liêu ánh ánh không thích tiểu trần, tiểu trần đồng dạng không thích liêu ánh ánh, nàng cảm thấy cái này nữ học sinh quá làm, bất quá nàng luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, đảo cũng không lạnh mặt. Mà la mỉm cười nói, đây là ta nên làm, liêu đồng học không cần nói lời cảm tạ, nhưng thật ra ngươi, hiện tại có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái. Chứ bỏ thân mình phiếm lực, đầu góc có chút vượng ở ngoài, khác cũng khỏe, tiểu Trần đồng chí, ngươi ngồi đi, chạm lâu rồi cũng mệt mọi người. Liêu hành ánh cười khanh khách nói, ngựa khí phá lệ ôn nhu, làm người nghe tới thực thoải mái không nói, còn sẽ cảm thấy nàng phi thường thiện giải nhân ý, rất là xoát một đại sóng hảo cảm độ liên như tiểu trần nàng hai ngày này nhiệm vụ cơ bản chính là chiếu cố liêu ánh ánh nhưng là hai ngày này nàng thật sự cảm thấy liêu ánh ánh thực chán ghét rõ ràng thân thể căn bản là không có việc gì lại thiên làm ra một bức rất có đau bộ dáng sau lại nàng cái kia tiểu cô gần nhất kia khoa trương phương pháp càng là làm nàng cảm thấy chán ghét nhưng là hiện tại nghe được liêu ánh ánh ôn nhu em thay lại thiện giải nhân ý thanh âm nàng trong lòng liền cảm thấy dễ chịu đến nhiều Tuy rằng vẫn là không quá thích Liêu ánh ánh phía trước bộ dáng, nhưng dỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, hiện tại Liêu ánh ánh vẻ mặt ý cười, nhưng thật ra làm nàng không hề đối nàng sinh ra ác cảm, ngược lại có chút chân tay luôn cuống. Thấy nàng như thế, Liêu ánh ánh trong lòng nhẹ nhàng cười, cũng không hề nói thêm cái gì, chỉ là như cú ôn nhu cười nhìn thoáng qua trong phòng hướng nàng trông lại mọi người, nhu nhu nói, các vị thúc thúc thầm thầm nhóm hảo, này đó thời điểm quấy dày lại ra. Ta cho đại gia bồi cái không phải, thật là xin lỗi. Nàng thanh âm phá lệ chân thành, người lại lớn lên hảo, hơn nữa vẫn là hàng không học viện cao tài sinh. Nghe nàng nói như vậy, mọi người đều cười, xôi nổi xua tay tỏ vẻ không có việc gì. Phía trước cái kia bác gái vừa vặn bưng bữa sáng tiến vào, liền nghe thấy nàng lời này, không khỏi cười nói. Nha, cô nương ngươi tỉnh A, ai nha, tỉnh liên hảo, tỉnh liên hảo, ngươi phía trước bộ dáng A. Chính là đem chúng ta mọi người đều cấp sợ hãi. Trước 542, nghỉ phép. Cái gì, ngươi lại phải rời khỏi một thời gian. Ngồi trên xe dương chủ nhiệm, nghe được lái xe Phượng Khuynh ca đột nhiên mạo một câu. Chủ nhiệm, ta phải rời khỏi học viện một chuyến nói khi, lắp bắp kinh hãi, thân mình tức khắc trước Khuynh, có chút tức giận hỏi. Đúng vậy. Phượng Khuynh ca thần sắc đạm nhiên gật đầu, trở về một tiếng, chuyện này cấp bách, tuy rằng vừa mới từ bên ngoài trở về. Trong thời gian ngắn trong vòng như vô tình ngoại nói, hắn là không nên lại rời đi, nhưng là chuyện này không chấp nhận được từ từ tới, hắn cần thiết bằng mau tốc độ đem chuyện này xử lý tốt. Ngươi, ngươi, ngươi tạm không lên trời đâu. Dương chủ nhiệm rất muốn tới như vậy một câu, đệ nhị hàng không học viện, là ngươi một cái nho nhỏ huấn luyện viên nghĩ đến liền tưởng, muốn đi thì đi địa phương sao. Nga, cũng không phải, phía trước rời đi, đó là bởi vì hắn nhận được nhiệm vụ mệnh lệnh hay là hắn ngày hôm qua lại nhận được cái gì mệnh lệnh? Không nên A, thân là trước mắt học viện tối cao người lãnh đạo, không đạo lý mệnh lệnh sẽ trực tiếp hạ đến Phượng Khuynh Ca trong tay, mà chính mình lại không biết A, nhưng xem Phượng Khuynh Ca vẻ mặt đạo nhiên bộ dáng, tựa hồ tính sẵn trong lòng, hay là thật là lại có nhiệm vụ muốn chấp hành? Cái kia, Phượng huấn luyện viên A, ngươi có phải hay không lại muốn đi ra ngoài chấp hành cái gì nhiệm vụ A? Liệu như yên chờ mấy cái học sinh đi ra ngoài chấp hành bí mật nhiệm vụ sự tình, chính mình còn không có nói với hắn đâu, no, không đúng, chuyện này hắn đến bảo mật, chẳng sợ hiệu trưởng đều không thể nói, húng chi là Phượng huấn luyện viên đâu. Phượng khuyên ca mắt, lắc đầu nói, cũng không phải, là ta tư nhân muốn thỉnh cái giả. Tuy rằng nói có nhiệm vụ rời đi đến sẽ tương đối dễ dàng, nhưng này không phải Phượng huynh ca phong cách. Cho nên hắn sẽ không lấy chuyện như vậy vì chính mình rời đi làm lấy cớ. Dương chủ nhiệm nghe vậy thật sinh khí, không vui nói, vậy ngươi đến cho ta cái lý do, các ngươi này vừa đi chính là nhiều ngày như vậy, thật vất vả đã trở lại, lúc này mới ngốc cả đêm đâu liền lại muốn chạy, còn có thể hay không hảo sinh bồi dưỡng những cái đó bọn học sinh. Ngươi phải biết rằng, những cái đó học sinh nhưng đều là quốc gia tương lai, cần thiết đến hảo hảo bồi dưỡng, ngươi như vậy giống cái gì? Không nghĩ tới Dương chủ nhiệm hỏa khí sẽ như vậy đại, sớm biết rằng nói, nên hồi trường học nói nữa, bất quá, chuyện này sớm chút sẵn, hắn cũng thật sớm chút rời đi, cho nên vượng khuyên ca nói, ta xin nghỉ phép một tuần. Gì? Xin nghỉ phép một tuần. Nghỉ phép? Dương chủ nhiệm nghe vậy, đôi mắt chừng đến đại đại nhìn chằm chằm vượng khuyên ca, giống như trên người hắn có hoa nhi dường như, nhưng nhìn sau một lúc lâu. Phát hiện nhân gia Phượng Khuynh ca căn bản là làm lơ hắn nhìn chăm chú, tức khắc tức giận đến không được, lập tức liền nói, không được, bọn học sinh mới là quan trọng nhất. Có trương phó huấn luyện viên ở, bọn họ huấn luyện có thể cứ theo lẽ thường tiến hành, mặt khác, ta sau khi trở về sẽ cho bọn họ thêm vào đột kích huấn luyện, cho nên chủ nhiệm không cần lo lắng. Dương chủ nhiệm tốt xấu là học viện lãnh đạo, Phượng Khuynh ca tuy rằng có thể trực tiếp chạy lấy người, nhưng vẫn là sẽ hướng tượng trưng tính tôn trọng một chút. Ta, ta là y tứ này sao ta? Dương chủ nhiệm trong lòng bực mình, ngươi học sinh sông như vậy đại cái cục diện dối giám, ngươi cái này đương huấn luyện viên lại phải đi, hiệu trưởng lại không trở lại, làm ta xử lý như thế nào? Không nhìn liếu ra thoạt nhìn liền không phải dễ chọc sao? Thật là, ở cái này mấu chốt như thượng, ngươi lại phải rời khỏi, đây là muốn làm sao nha, đêm này cục diện dối giám đều quăng cho ta đúng không? Hảo đi, xử lý những việc này. Vốn dĩ chính là chuyện của ta, nhưng là, ngươi vị này đương sự giáo chủ quan hay là nên muốn ở a? Nhưng xem Phượng Khuynh ca không dung nghi ngờ bộ dáng, Dương chủ nhiệm trong lòng lại có chút không xác định, này Phượng huấn luyện viên là đột nhiên hàng không tới, trước đó, hắn cái này đệ nhị hàng không học viện chủ nhiệm đều cũng không rõ ràng bọn họ không quân chung còn có này một nhân vật, hắn là một cái như thế nào người? Dương chủ nhiệm thật đúng là không biết tư cấp này Dương chủ nhiệm lời nói vừa chuyển, nói, Phượng huấn luyện viên, y lì ngươi phía trước, này liêu bánh ánh sự tình hẳn lạ như thế nào xử lý a? Hai ngày này, Dương chủ nhiệm vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này, không xử phạt, kia tuyệt đối là không có khả năng, nhưng như thế nào xử phạt đâu. Hắn đến năm chắc hảo một cái độ mới được. Đừng nhìn hắn phía trước ở trong điện thoại rối liêu chí hưng rối đối hắn kêu một cái có năm chắc, nhưng buông điện thoại. Hắn này trong lòng kỳ thật cũng không phải rất có đế nhi, kia dù sao cũng là vị thượng giáo, tuy rằng bọn họ nơi hệ thống cũng không tương đồng, một trong suốt tới nói sẽ không sinh ra cái gì giao thoa, nhưng là, mọi việc nhưng không đều là có vạn nhất sao. Tựa như bọn họ học viện, kiến giáo đến nay cũng chưa ra quá huấn luyện rủi do sự tình, hiện giờ không cũng xuất hiện sao. Hiện giờ, hiệu trưởng cũng không ở, hắn thậm chí cũng chưa biện pháp liên hệ đến hiệu trưởng. Đây mới là Dương chủ nhiệm không tự tin cường ngạnh xử trí liêu ánh ánh nguyên nhân căn bản. Ách, đương nhiên, tình huống của nàng không rõ cũng là một nguyên nhân. Bất quá nhìn dáng vẻ, liêu ánh ánh tình huống lập tức liền sẽ ra tới. Nói cách khác, hắn cần thiết lấy ra xử trí phương án mới được. Chính là lúc này Phượng Khuynh ca lại nói hắn lại muốn nghỉ phép rời đi, cho nên này cục diện rồi dám vẫn là muốn chính mình thu thập ái. Vừa nói đến chuyện này, Phượng Khuynh ca trong mắt ngay lập tức hiện lên một tia cái gì, chỉ là tốc độ quá nhanh, Dương chủ nhiệm cũng không có phát hiện. Sau đó, Phượng Khuynh ca mới không nhanh không chậm nói, liều hành ánh đồng học tự mình điều khiển huấn luyện cơ, thiếu chút nữa tạo thành cơ hủy nhân vong sự thật, đương nghiêm túc xử trí. Ta còn biết hẳn là nghiêm túc xử trí đâu, mẫu chút là, cái này độ nên như thế nào nắm giữ? Chẳng lẽ thật đem nàng học tịch cấp 2? Tưởng tượng đến vừa mới cái kia vẫn luôn ở kia khóc lóc kể lể nữ nhân, Dương chủ nhiệm liền lắc đầu, hắn dám cam đoan, bọn họ thật muốn là dám đem liều bánh gánh mà cái học sinh khai trừ rồi, sợ là bọn họ học viện liền thật muốn nổi danh. Nhưng xét thấy nàng lần này vẫn chưa cấp học viện tạo thành nghiêm trọng tổn thất, cùng với nàng bản nhân cũng bị thương, cho nên ban cho cảnh cáo xử phạt cũng kỷ lục có trong hồ sơ tương đối thỏa đáng. Nếu là trước đây Vượng Khuynh ca, hắn mới lười đến quản chuyện này đâu. Nhưng là hiện tại sao? Nghĩ nghĩ hắn lại nói, đương nhiên, này chỉ là ta cá nhân kiến nghị, rốt cuộc hẳn là xử trí như thế nào liêu ánh ánh đồng học, dương chủ nhiệm chính ngươi quyết định. Nói tới đây, hắn lại tự hảo tâm nhắc nhở nói, liễu gia vị kia thượng giáo, tương đối thích càn quái. Cho nên, đây là ngươi theo như lời kiến nghị. Dương chủ nhiệm mắt trợn trắng nhi, ta đã sớm nhìn ra tới lão nhân kia nhi là cái không nói đạo lý chủ nhân. Nếu không phải ta cấp dối trở về, hắn sợ là còn tưởng đem ta này đường đường chủ nhiệm đương tôn tử hơn đâu, hừ. Tưởng tượng đến liều gia kia cho má thượng giáo, Dương chủ nhiệm sắc mặt liền rất khó coi. Đúng rồi, khuynh ca A, ngươi biết chúng ta hiệu trưởng làm gì đi sao? Tuy rằng không biết vượng khuynh ca xuất thân bối cảnh, nhưng Dương chủ nhiệm vẫn là có thể từ hắn trên người nhìn đến cường giả bóng dáng, cho nên hắn quyết định tạm thời tin hắn. Bất quá, chuyện này không thông qua hiệu trưởng. Hắn trong lòng vẫn là không thế nào kiên định, thuận miệng hỏi. Dương chủ nhiệm, ngươi cũng quá để mắt ta, ta một cái nho nhỏ huấn luyện viên, nào biết đâu rằng hiệu trưởng hành tung A. Phượng Khuynh ca tự nhiên biết hiệu trưởng đi đâu vậy, nhưng là sao? Hắn là sẽ không nói, đương nhiên, cũng là không thể nói. Trưng 543, xử đối tượng sao? Hảo đi, ta cũng không trông cậy vào có thể từ ngươi trong miệng nghe được hiệu trưởng hành tung, rốt cuộc ta là chủ nhiệm. Ngươi là huấn luyện viên, nếu là ngươi đều biết hiệu trưởng hành tung mà ta lại không biết nói, ta đây đều nên hoài nghi chính mình chức vị có phải hay không sắp khó giữ được. Dương chủ nhiệm nhìn Phượng Khuynh ca liếc mắt một cái, trong lòng yên lặng nói. Sau đó hắn thật dài thở dài, mới nói, cũng là, ai, cũng không biết hiệu trưởng chạy đi đâu, trường học phát sinh chuyện lớn như vậy đều liên hệ không thường hắn, cũng thật là, thật là. Phượng Khuynh ca yên lặng lái xe, cũng không nói tiếp. Lời này hắn vô pháp nhi tiếp, vẫn là hảo hảo tự hỏi một chút như thế nào đem kia trường phương thuốc phát huy ra nó lớn nhất giá trị, thả có thể làm quảng đại các binh lính chân chính dùng thượng mới là đứng đắn Người này thật sẽ không nói chuyện tiếm Đây là dương chủ nhiệm đối phượng khuyên ca đánh giá, xem đi, như vậy trường một chặng đường, bọn họ cư nhiên trừ bỏ nói này đó liền lại không khác nhưng nói, sách, cái này phượng khuyên ca, cũng thật là, nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên thanh khụ một tiếng. Hỏi, cái kia, Khuynh ca à, ngươi xử đối tượng không? Tuy rằng cái này Phượng Khuynh ca không quá có thể nói, càng sẽ không nói chuyện hiếm. Dương chủ nhiệm thậm chí đều không rõ lắm hắn gia đình bối cảnh, nhưng là, này cũng không gây trở ngại hắn tán thành Phượng Khuynh ca, bởi vì Phượng Khuynh ca thực lực sắc thật rất mạnh, là cái thực ưu tú hậu sinh, nếu là không có xử đối tượng nói, có lẽ có thể làm nhà mình ái nhân cho nàng tương xem tương xem. Trăm triệu không nghĩ tới này Dương chủ nhiệm nhìn rất nghiêm túc bộ dáng, lại quan tâm khởi chính mình việc tư tới, cho nên vượng khuyên ca có như vậy không chấm một giây ngây người, bất quá ngay sau đó liền khôi phục bình thường, bình tĩnh nói, ta còn trẻ. Hắn ngụ ý là, ta còn trẻ, xử đối tượng gì đó ly ta còn xa đâu, cho nên liền không nhọc Dương chủ nhiệm ngươi lo lắng, nhưng mà, hắn nói nghe vào Dương chủ nhiệm lỗ tai lại không phải như vậy một hồi sự. Dương Chủ nhiệm liền cảm thấy đi, định là này Phượng Khuynh ca ngày thường ái bản cái mặt, cho nên tuy rằng người lớn lên không tồi, thực lực cũng không tồi, nhưng là đâu, lại không cái nào cô nương dám cùng hắn tiếp xúc, cho nên đâu, hắn cho tới bây giờ còn không có xử đối tượng, cho nên đâu, hắn cái này đương lãnh đạo là có thể quan tâm một chút đồng sự hôn nhân hạnh phúc. Cho nên hắn tức khắc liền gật đầu nói, "Nga, là như thế này, Khuynh Kha à, ngươi yên tâm, ngươi chuyện này a Bảo ở ta trên người, bảo quản làm ta ái nhân cho ngươi tương xem một cái kiên định hảo cô nương. Kéo kẹt phượng khuyên ca nghe vậy một cái phanh gấp, nghiêng đầu nhìn về phía Dương chủ nhiệm, phát hiện hắn đầy mặt chính sắc bộ dáng, giống như thật sẽ làm hắn ái nhân cho chính mình giới thiệu cô nương. Hắn bội nói, cái này, liền không nhọc Dương chủ nhiệm lo lắng, người trong nhà sẽ cho an bài. An bài. Như vậy sao được, khuyên ca à, ta cùng ngươi nói, hiện tại chính là tân thời đại ra nhưng không thịnh hành ép duyên kia một bộ a hiện giờ a chúng ta để thưởng chính là gì? Là tự do yêu đương biết không? Cho nên người nhà, ngàn vạn không thể từ người nhà lung tung an bài mình bạch sao. Dương chủ nhiệm vừa nghe liền như mày, hiện giờ chính là tân hoa hạ, không thịnh hành ép duyên tới, này Phượng huấn luyện viên trong nhà đều là người nào a cư nhiên còn có thể cấp ép duyên. Đây là có chút nói không rõ. Phượng khuyên ca nhướng mày, đột nhiên liền cười nói, Chủ nhiệm nói đùa, ta lần này xin nghỉ chính là trở về nhìn xem người trong nhà cho ta tương xem cô đương, cho nên a, chủ nhiệm ngươi cũng đừng vì chuyện này nhọc lòng. Ách! Thật là như vậy. Dương chủ nhiệm hầu nghi nhìn thoáng qua nghiêm trang phượng khuyên ca, lại cái gì cũng nhìn không ra tới, tức khắc cũng liền không biết nên nói cái gì là hảo. Cuối cùng, hắn thở dài nói, cũng là, ngươi như vậy ưu tú, sự đối tượng khẳng định là không lo, hành đi ta cũng liền không hạt thao cái này tâm, được rồi, hồi học viện đi thôi. Lại lần nữa khởi động, Phượng Khuynh ca đem xe khai đến vương vàng, không nhiều lắm một lát liền trở về học viện, đương nhiên, kế tiếp trong khoảng thời gian này, hắn cùng Dương chủ nhiệm ai cũng chưa nói gì, chủ yếu là, xác thật không có gì hảo thuyết. Vội vàng mà hồi, lại vội vàng rời đi, nói chính là Phượng Khuynh ca, đương nhiên, hắn trở về lại rời đi sự tình, bọn học sinh phần lớn đều đã biết, Ai cũng không biết vì cái gì Phượng huấn luyện viên nhanh như vậy liền đi, đương nhiên học viện cũng sẽ không cho bọn học sinh giải thích quá nhiều, cho nên, học viện nên thế nào vẫn là thế nào. Không giống nhau, là vương ái quốc cùng với 20 tới danh bị Phượng Khuynh ca chọn lựa ra tới mầm nhóm, bởi vì Phượng huấn luyện viên tuy rằng rời đi, nhưng Trương phò huấn luyện viên đã trở lại sao? Hắn nghiêm khắc chấp hành Phượng huấn luyện viên chế định xuống dưới huấn luyện phương pháp, mỗi ngày như là ra đa giống nhau giám sát bọn học sinh huấn luyện, Sợ bọn họ trồng lại So với trước kia tới Cũng thật chính là nghiêm khắc nhiều Tạo thành hắn thay đổi nguyên nhân Kỳ thật là lúc này đây đi theo Phượng Khuynh Ca đi chấp hành nhiệm vụ Muốn nói trước kia đi Hắn tuy rằng cảm thấy Phượng huấn luyện viên thực lực không tồi Nhưng hắn thật sự quá tuổi trẻ chút Cho nên trong lòng kỳ thật vẫn là ẩn ẩn không phủ Nhưng là trải qua lúc này đây nhiệm vụ hành trình Hắn chẳng những khẩu phục Lại còn có tâm phục Chỉ vì Hắn xác thật là một cái viễn siêu chính mình ưu tú tồn tại, lúc này đây, nếu không có, có Phượng Khuynh Ca ở, hắn cái này lao bánh quẻ tử đều hơi kém không về được, mà hắn sở dĩ có thể bình an không một hồi một, đều là bởi vì Phượng Khuynh Ca, bởi vậy, hắn đối với Phượng Khuynh Ca là thiệt tình phụ. Phượng Khuynh Ca chế định ra tới huấn luyện kế hoạch, trước kia trương phó huấn luyện viên cũng không phải thực lý giải, nhưng là hiện tại, hắn minh bạch bọn họ hiện giờ huấn luyện đến càng là nghiêm khắc, về sau. Này đó bọn nhỏ sinh tồn xuống dưới hy vọng mới có thể càng lớn, cho nên hắn muốn hoàn hoàn toàn toàn, nghiêm khắc dựa theo Phượng Khuynh ca chế định huấn luyện kế hoạch tới huấn luyện này đó bọn nhỏ. Mà trong lúc này, bọn học sinh thích nhất đàm luận một việc chính là Liêu Oánh Oánh sự tình, bởi vì cái này xinh đẹp, thông minh, ôn nhu hảo phóng Liêu Oánh Oánh đồng học, lúc này đây bị trường học nhớ lớn hơn, nguyên nhân sao? Không cần phải nói, mọi người đều rất rõ ràng. Không chỉ có như thế, Khi hai vị trông coi huấn luyện cơ binh lính, cũng đồng dạng bị nhớ quá, nhưng tuy là như thế, bọn họ cũng đối học viện xử phạt mang ơn đội nghĩa, có thể trở thành quân nhân, là bọn họ cả đời đều lấy làm tự hào sự tình. Bọn họ biết, lần này sự tình là bởi vì cũng không có ra mạng người, huấn luyện cơ cũng không ngại, nếu không nói, bọn họ phỏng trừng đã bị trực tiếp khiển phản hồi nguyên quán, rốt cuộc vô pháp trở thành một người quân nhân, như vậy kết quả, bọn họ có lẽ vô. pháp thừa nhận. Nhưng là bởi vì sự tình cũng không có đến nhất hư nông nối, cho nên bọn họ mới có thể tiếp tục lưu tại học viện, tiếp tục vì đại gia phục vụ. Bất quá đồng thời, bọn họ tồn tại cũng nhắc nhở đại gia, mọi việc đều phải nghiêm túc cẩn thận, nguyên tắc tính đồ vật cần thiết muốn kiên trì, nếu không hậu quả đem không dám tưởng tượng. Liêu Liều hành gần nhất tâm tình không tốt lắm, nàng lòng tràn đầy vui mừng cho rằng, trở về là có thể đủ nhìn đến Phượng Quynh Ca, lại không nghĩ rằng một hồi tới thấy. Lại là đến từ các bạn học khác thường ánh mắt, nàng trước nay đều là tầm cao khí ngạo thiên chi kiểu nữ, trước nay đều là mọi người trong mắt ưu tú nhân tài, khi nào chịu quá như vậy khí. Trước 544, cự hố. Với người ánh, người như thế nào làm Triệu tuệ tự cấp liêu ánh ánh người nhà đánh quá điện thoại lúc sau, liền đối chính mình phía trước đối liêu ánh ánh ra thế bối cảnh một ít suy đoán co khẳng định, cho nên nàng là sẽ không lấy khắc thường ánh mắt đối đãi liêu ánh ánh. Ngược lại, đối nàng thái độ càng thêm hảo, này không, xem nàng sắc mặt không đúng, lập tức quan tâm hỏi. Nhìn đến triệu tuệ, liêu ánh ánh trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia khắc thường thần sắc, sau đó lại khôi phục bình tĩnh, lắc đầu, có chút mất mắt nói, ta cũng không biết, cảm giác các bạn học tựa hồ đều có chút khinh thường ta bộ dáng. Nếu, nếu lúc ấy ta liền phi cơ rủi do đã chết, khả năng, đại gia liền sẽ không như vậy xem ta. Với anh ơi ánh. Ngươi nói bữa cái gì đâu. Ta cùng ngươi nói à, bất luận như thế nào, mệnh mới là quan trọng nhất, ngươi nhưng ngàn vạn có khác ý nghĩ như vậy, này nếu là làm liếu nãi lại đã biết, còn không được đau lòng chết ta. Liêu hành ánh những lời này, chính là đem triệu tuệ hoảng sợ, vội vàng khuyên nhủ. Liêu hành ánh thần sắc cảm động, thoạt nhìn tựa như xương đánh cả tím dường như, có chút nào, không còn nữa phía trước tươi đẹp cùng hào phóng, cũng bất chính mặt trả lời triệu tuệ. Mà là sâu kín thở dài một hơi, lúc này mới nói, tuệ tuệ, ngươi đi vội ngươi đi thôi, ta không có việc gì, ngươi làm ta lẳng lặng. Kia sao lại có thể? Mắt nhìn Liêu ánh ánh cảm xúc không đúng, triệu tuệ cũng không dám liền như vậy đi rồi. Ngược lại ở Liêu ánh ánh bên người ngồi xuống, bắt đầu cho nàng giảng mấy ngày nay huấn luyện tình huống. Liêu ánh ánh ở bệnh viện ngốc thời gian không tính đoạn, rơi xuống một ít chương trình học, tuy rằng triệu tuệ vẫn chưa đi theo trường pho huấn luyện viên học tập nhưng vẫn là đem chính mình học được đồ vật giảng cấp Liêu Hánh Hánh nghe. Liêu Hánh Hánh đều không phải là thiệt tình muốn chết, mà chỉ là tưởng bắt một cái đồng tình mà thôi, cho nên nghe được phá lệ nghiêm túc, tưởng tượng đến liễu Như Yên lúc ấy xem chính mình ánh mắt, trong lòng liền có một cổ lửa giận nàng một muốn ở phi hành chuyện này thượng, tháng qua liễu Như Yên. Đáng tiếc nàng không biết, liễu Như Yên đám người đã ra quá một lần bí mật nhiệm vụ, lại còn có hoàn thành đến đặc biệt xuất sắc cuối cùng đạt được một quả hân chương sự tình, cho nên nàng nghe triệu tuệ giảng giải, trong lòng lại là tin tưởng tràn đầy, cảm thấy bằng chính mình thông minh đầu óc, hơn nữa liều mạng học tập cùng luyện tập, nhất định có thể đem liếu như yên hung hăng đạp lên dưới lòng bàn chân. Thời gian quá thật sự mau, bất quá là chớp mắt công phu, Phượng Khuynh Ca liền đã trở lại, hắn một hồi tới, này hai mươi mấy danh bị trường phó huấn luyện viên áp bức đến không sai biệt lắm bọn học sinh, sắp gặp phải là càng thêm khổ bức nhật tử. Ở trường phó huấn luyện viên thủ hạ, bọn họ tốt xấu còn có thể đủ xuyên thượng một hơi nhi, nhưng là ở phượng huấn luyện viên trong tay, kia thật là, ha ha đát Phượng huynh ca đang dạy dỗ cùng huấn luyện này phê học viên thời điểm, là phá lệ nghiêm khắc, nhưng là, nếu có người ra sai, hắn cũng sẽ không lập tức dăn dạy, mà là ở bọn họ học tập cùng huấn luyện xong lúc sau, mới tăng thêm lời bình cũng sửa đúng, sau đó, làm cho bọn họ lặp lại huấn luyện. Tuy là này hai mươi mấy người bất luận là từ đâu cái phương diện tới giảng, đều là thực kết xuất, nhưng tố, cũng bị hắn lăn lộn đến rục tiên rục tử. Ở phượng huấn luyện viên dạy rô dưới, bọn học sinh đau cũng vui sướng, bởi vì bọn họ phát hiện chính mình nắm giữ đồ vật càng ngày càng nhiều, đối với phi cơ khống chế càng ngày càng tinh chuẩn, đối với huấn luyện mục tiêu mệnh lệnh càng là hoàn thành đến so mong muốn chúng còn muốn hảo rất nhiều. Đây cũng là phượng huấn luyện viên tuy rằng nghiêm khắc nghiêm khắc, Nhưng lại không cho bọn học sinh phản cảm nguyên nhân Mà đồng thời Liệu như yên cũng thu được phượng khuynh ca dùng nàng phương thuốc cho nàng đổi trở về đồ vật Kỳ thật liệu như yên cũng không phải thực để ý phương thuốc có thể đổi trở về chút cái gì Chỉ cần kia phương thuốc thật sự có thể dùng ở yêu cầu nhân thân thượng Nàng liền cảm thấy thực đăng giá Mà xem phượng khuynh ca kia bộ dáng thoải mái Nghĩ đến chuyện này kết quả hẳn là thực không tồi Chỉ là đường liễu như yên nhìn đến Phượng Khuynh Ca đưa qua mấy trường hơi mỏng trang giấy thượng con số lúc sau, lại là lấp bắp kinh hãi, ta ngoan ngoãn, an huyện vài thập niên sau bị định vì quốc gia rừng rầm công viên vùng núi, hiện giờ đều thành nàng. Kia chính là 3.780 công khuynh vùng núi A. Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Phượng Khuynh Ca rất có hứng thú nhìn liễu như yên kia nháy mắt trừng lớn đôi mắt, hắn thật đúng là liền không gặp nàng mặt bộ biểu tình như vậy phong phú thời điểm. Kinh hỉ. Ngoài ý muốn. Nga, đó là cần thiết, chính là phượng khuyên ca ngươi thiệt tình không phải tự cấp ta tìm phiền thoái. 3.000 nhiều công khuyên vùng núi cho ta có ích lợi gì? Phải biết rằng mấy năm trước đại luyện cương, này đó vùng núi đại thủ cơ bản đều bị chém hết, hiện giờ còn có thật nhiều địa phương đều là chuỗi lùi người đâu. Nàng muốn này 3.000 nhiều công khuyên chuỗi lùi đất hoang lầm gì? Khai hoang A. Nàng kéo kéo khoe miệng, thiếu khí vô lực nói. Cả kinh muốn chết, phượng huấn luyện viên, ngươi chính là cho ta ra đổi cái đại điểm nhi phòng ở cũng so cái này cường a? ngươi nói ngươi làm ta cầm này đó đất hoang muốn làm gì, làm tốn công vô ích sự tình sao. Nàng trong trí nhớ, vài thập niên sau khu vực này tuy rằng bị định vì quốc gia rừng rậm công viên, nhưng kỳ thật cũng không nổi danh, nguyên nhân sao, tự nhiên là bởi vì thành phố C vốn dĩ chính là thành phố núi, thành phố núi sao. Nhiều sơn cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, cho nên cũng không dẫn nhân chú mụ, chẳng sợ sau lại có lãnh đạo phát triển mạnh du lịch cũng không có thể thay đổi quá nhiều kết cục, cho nên, trong tay này đó khế đất sắc thật thực dâu dịa. Ngươi không phải thích vùng núi sao? Nếu không lúc trước ngươi vì cái gì phi cuốn lấy muốn kia sơn trại? Xem nàng lúc trước chết cuốn lấy muốn cái kia sơn trại, Phượng Khuynh Ca còn tưởng rằng nàng liền như vậy cái yêu thích đâu, hóa ra nguyên lai like đều không phải là như thế. Liêu như yên mắt trợn trắng, thích, ta đó là tìm một chỗ che giấu ta có không gian sự tình hảo đi. Hiện giờ nơi đó bị kinh doanh đến không tồi, tuy rằng không thể cùng chính mình không gian sản xuất so sánh với, nhưng hoàn mỹ che giấu chính mình có cái không gian sự tình đã cũng đủ, cho nên cũng không cần lại nhiều chút vùng núi hảo phạt. Xem liếu như yên bộ dáng này, Phượng Khuynh Ca cũng biết, này đó vùng núi khế đất nàng tựa hồ cũng không quá cảm thấy hứng thú, nhưng giao dịch đã hoàn thành. Tưởng đổi ý cũng là không thành, cho nên hắn buông tay nói, mặc kệ ngươi thích không thích, những cái đó vùng núi về sau liền đều là của ngươi. Nói tới đây, hắn tự lại nghĩ tới cái gì dường như nói, Nga, đúng rồi, phía trên nói, không lâu tương lai phải cho sở hữu núi rừng đều loại lên tây. hiện tại này núi rừng đều là của ngươi, trồng cây sự tình, chính là ngươi trách nhiệm. Phượng Quynh Ca, Ngươi Hồ Ta Nghe được lời này Liếu như yên hơi kém tức giận đến tưởng một cái tắt chụp chết cái này phượng khuynh ca, 3.000 nhiều công khuynh núi rừng toàn bộ đều đến loại lên cây, kia đến tiêu phí bao nhiêu nhân lực cùng vật lực. Nga, không đúng, thân thể này trong trí nhớ là quốc gia dùng phi cơ trực tiếp tiến hành bá sái loại cây phương thức trồng cây. Phi cơ gieo giống loại chuyện này lại không phải vài thập niên sau có có thể mua tư nhân phi cơ niên đại, nàng muốn dùng như thế nào phi cơ gieo giống. Chẳng lẽ phải hướng an huyện tràng chiến mượn phi cơ, sau đó cấp này đó vùng núi tiến hành gieo giống. Tưởng tượng đến này đó, liễu như yên nào nhân nhi đều đau, cái này cũng chưa tính, hạt giống còn phải trải qua dài dòng năm tháng lớn lên lớn lên thành thụ, này đến kinh doanh nhiều ít năm nột. Trước 545, nhận, ở nàng trong trí nhớ, này đó vùng núi bị định vì quốc gia rừng rậm công viên, chính là hoa vải thập niên thời gian nột, hơn nữa trở thành quốc gia rừng rậm công viên lúc sau còn không thu vé vào cửa, nàng này nếu là tiếp nhận, chẳng những muốn hướng trong đầu rán tiền không nói, một chốc còn nhìn không tới mưu cầu lợi nhuận, Phượng Khuynh ca này không phải hố nàng là ở làm gì. Như vậy rộng lớn địa phương, tuy rằng cũng không phải toàn bộ địa phương đều trọc, nhưng cũng ước chừng 2 phần 3 địa phương là trọc hào đi. Cho nên nói, nàng phải tốn phí tiền cùng thời gian thiệt tình không phải một chút nửa điểm nhi, cho nên, đất này, nàng muốn tới làm gì. cái này Ngươi cũng thật oan buồn ta, ngươi phía trước vẫn luôn cuốn lấy ta muốn cái kia sân trại, ta cho rằng ngươi sẽ đối mấy thứ này cảm thấy hứng thú, cho nên mới đuổi kịp đầu mặc cả trả giá giúp ngươi muốn tới nhiều như vậy vùng núi, hiện giờ lấy tới, ngươi rồi lại không thích, này đã có thể không liên quan gì tới ta. Phượng Khuynh ca rất ít nói nhiều như vậy lời nói, lúc này đây cũng thật là bị liệu như yên hai mắt phẫn ra tới lửa giận cấp kinh chứ. Còn tưởng rằng chính mình lấy tới này đó vùng núi nàng sẽ cao hứng đâu, không nghĩ tới cư nhiên tức giận đến hơi kém thất khiếu bốc khói, chính là ai làm nàng chính mình cũng không nói nói muốn muốn cái gì. Nhìn liễu như yên trong mắt lửa giận càng lúc càng loại, Phượng Khuynh ca lại nói, liễu như yên đồng học, ngươi nếu có thể đem cái kia sơn trại xử lý đến như vậy hảo, nhất định cũng có thể đem này đó mà cũng xử lý tốt, không phải sao. Là ngươi cái đại đầu quỷ nha. Tỉ tỉ ta sở dĩ muốn cái kia sơn trại, là bởi vì muốn dùng nó tới che giấu ta không gian hảo phạt. Còn có A, kia sơn trại mới bao lớn điểm nhi địa phương. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ chăm tới mẫu đất, địa phương còn phá lệ ẩn nấp, ta lặng lẽ dùng điểm nhi pháp thuật cũng không ai biết. Chính là ngươi nhìn xem ngươi cho ta chỉnh tới đồ vật, kia chính là ước chừng 3.000 nhiều công khuynh nột, là công khuynh không phải mẫu. Hơn nữa phần lớn còn đều là tương đối thấy được địa phương. Ngươi kêu ta như thế nào chế tạo chúng nó? Dùng pháp thuật A. Ta lại không phải chán sống, có thể giống chế tạo đào hoa khe giống nhau tới chế tạo này đó vùng núi sao? Còn có, nàng nếu là nghĩ cách đem này đó đều thu phục, còn phải thỉnh người giúp đỡ trông coi quản lý, kia đến bao nhiêu người nột, tưởng tượng đến này đó, liễu như yên cũng chỉ tưởng trận trắng mắt nhi. Hiện giờ còn là ăn không đủ no mặc không đủ ấm nhân đại, nàng dám làm như vậy sao? Cho nên, mặc dù là nàng có thể nghĩ cách đem này đó vùng núi đều chế tạo cùng khai phá ra tới, kia cũng chỉ có thể chờ 10 năm sau, rốt cuộc, nếu là làm người biết nàng trong tay có nhiều như vậy thổ địa, còn không được bị tê là đại địa chủ a. Tuy rằng nàng cái này đại địa chủ một phân tiền thuê cũng tích thu, còn phải không ngừng hướng trong đầu dán tiền, nhưng chỉ cần là bị người có tâm phát hiện, kia còn phải sao? Tưởng tượng đến này đó, Liễu Như Yên liền cảm thấy thực yêu thương Cái này phượng khuyên ca, tuyệt đối là tới hô chính mình. Chính là, muốn cho liễu như yên đem trong tay khế đất còn trở về, nàng lại có chút luyến tiếc rốt cuộc, này đó mà chỉ cần nàng dùng đến hảo, chẳng những có thể đem chúng nó xây dựng trở thành chính mình một cái sản nghiệp liên, thậm chí còn có thể đủ kéo toàn bộ an huyện cập quanh thân phát triển, đây là một kiện lợi quốc lợi dân cũng lợi chính mình sự tình. Phượng huấn luyện viên, ta tư liệu là bảo mật đi. cuối cùng Liễu Như Yên vẫn là không có đem tới tay đổ vật ra bên ngoài đẩy, ngược lại là hỏi một cái tám cột đều đánh không vấn đề, chính mình tư liệu nếu là bảo mật, kia chính mình lại đem sự tình làm được bí ẩn một ít, đại dung chuyển 10 năm lúc sau, nàng vẫn là có thể hảo hảo lợi dụng trong tay tư liệu tới nhanh hơn chính mình phát triển. Đương nhiên, tiền đề là, nay mà thuộc về chuyện của nàng là ở vào tuyệt đối bảo mật trạng thái, nếu không nói, nàng là không dám động cái này, quỷ biết bị người đã biết. Có thể hay không bị đánh thành cánh hưu gì đó, nàng còn trẻ thật sự, còn không nghĩ bị không minh bạch văn uổng. Đương nhiên, nàng càng không hy vọng chính mình người nhà sẽ ra chuyện. Phượng Khuynh ca nghe vậy không khỏi lại lần nữa đánh giá một chút trước mặt liễu như yên, nàng trong mắt lửa giận không biết khi nào đã là tan đi. Hiện tại hắn chỉ có thể từ nàng trong mắt nhìn đến nghiêm túc thần sắc, nghĩ đến 3.000 nhiều công khuynh mà đều yêu cầu nàng chính mình phụ trách gieo trồng cùng với xử lý. Phượng Khuynh ca đột nhiên cảm thấy chính mình phía trước suy xét có chút thiếu thỏa. Cũng may, nàng cũng không có ở cái kia vấn đề thượng dây dưa quá nhiều, ngược lại hỏi chuyện này, cũng may mắn, lúc ấy hắn nghĩ đến tương đối chu toàn, hơn nữa phán đoán một chút trước mắt tình thế, cho nên cùng đại lão bản nói hảo, nàng sở hữu tin tức đều phải xếp vào tuyệt mật hồ sơ, cho nên hiện tại, hắn rất có tự tin gật đầu nói, cái này tự nhiên. Hành, vậy như vậy đi, ta đi về trước. Nghe thấy cái này trả lời, liếu như yên trong lòng thực vừa lòng, gật gật đầu đáp, nghĩ nghĩ lại nhìn Phượng Khuynh ca liếc mắt một cái, mới nói, bất luận như thế nào, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Mặt khác, ngươi có cái gì muốn, hoặc là ta có thể giúp được với vội địa phương, đều có thể cùng ta nói nói, ở không vi phạm ta nguyên tắc dưới tình huống, ta sẽ đi làm. Tuy rằng cái này sạp có chút lạ, nhưng là, Phượng Khuynh ca chẳng những giúp chính mình đem Phương thuốc quyên tặng đi ra ngoài. Lại còn có không làm nàng cùng người nhà lây dính thượng cái gì phiền thoái, này liền cũng đủ làm liễu như yên cảng tạ hán, cho nên, trước khi đi, nàng vẫn là nói như vậy. Hơn nữa, đừng nhìn này đó địa phương hiện giờ còn hoang vắng thật sự, nhưng nếu nàng hảo hảo kinh doanh nói, chờ này mười năm đại dung chuyển đi qua, nàng có nhiều như vậy thổ địa nơi tay, căn bản là không cần sầu sinh sản đồ ăn nguyên vật liệu, nàng hoàn toàn có thể dựa vào này khế đất. Nhanh chóng ở quốc nội phát triển lên Thả, tuy nói An huyện là tương đối thiên tích địa phương Nhưng nó địa lý vị trí lại có chút đặc thù Chỉ cần điều kiện thích hợp Là có thể nhanh chóng hướng tới cả nước các nơi vận chuyển đồ vận Đương nhiên, tiền đề là 10 năm dung chuyển qua đi lúc sau Hiện tại sao? Cách này thời điểm còn sớm đâu Này 10 năm dung chuyển mới vừa bắt đầu Bất quá Này đối với liệu như yên tới nói lại không phải cái gì đại sự nhi Dù sao hiện giờ đừng nói là nàng cái này xem như có quân tình người, chính là bình thường bình dân dân chúng muốn làm, cái sinh ý đều là đầu cơ trục lợi, cho nên nàng cũng không cần lo lắng cho mình kế hoạch thất bại, thừa dịp này gần 10 năm thời gian, làm này phiến vùng núi hữu sinh dưỡng tức cũng là tốt. Phượng huynh ca có thể có có thể không gật gật đầu khiến cho Liễu Như Yên đi rồi, này một chuyến, hắn không chỉ có vì Liễu Như Yên tranh thủ tới rồi mấy thứ này, còn vì chính mình tranh thủ không ít đồ vật. Đương nhiên, hắn muốn, cũng đều không phải là tiền tài thổ địa linh tinh đồ vật, mà là với chính hắn có lợi đồ vật, cho nên đối với liễu như yên phía sau nói những lời này đó, hắn vẫn chưa để ở trong lòng. Chỉ là hắn lại không nghĩ rằng, ở không lâu tương lai, hắn lại là muốn mượn dùng liễu như yên thực lực, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, bọn họ sẽ có như vậy ly kinh một đoạn trải qua, cho nên hiện tại hắn, lại là thu hồi sở hữu tâm tư, tinh tế suy xét kế tiếp vấn luyện. Hắn lúc gần đi, cấp trương phó huấn luyện viên phương án nghĩ đến hắn thực nghiêm túc chấp hành, hiện tại, hắn cần phải làm là cường hóa này đó bọn học sinh ở phi hành này một khối tùy cơ ứng biến phía trên, mà này đó, đều yêu cầu thực tế thao tác mới được. Trương 546, Lá Xanh Vì thế kế tiếp nhật tử, hai mươi mấy danh tinh anh bọn học sinh tiến vào khổ không nói nổi ma quỷ huấn luyện giữa, trương phó huấn luyện viên huấn luyện thực vất vả. No, no, no. Cùng phượng huấn luyện viên ma quỷ huấn luyện so sánh với, quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Cùng ngay khí càng lúc càng nhiệt, bọn họ huấn luyện cũng tiến vào nhất tàn khốc thời điểm. Bởi vì chỉ có duy nhất một chiếc huấn luyện cơ, mỗi người thay phiên khởi động máy thời gian đều rất có hạn, mà bọn họ lại muốn tại đây hưu hạn thời gian, tận khả năng đem phượng huấn luyện viên sở giáo tri thức toàn bộ làm một lần. Nếu là làm không được, ha ha, kia thật là ngượng ngùng. như vậy thời gian nghỉ ngơi cũng đừng từng có. Ta trời ơi, phượng huấn luyện viên đây là đã phát cái gì điên rồi a? Như vậy liều mạng huấn luyện chúng ta là muốn quậy kiểu gì a? Như vậy nhiệt thiên còn như vậy huấn luyện, ta đều mau hoài nghi nhân sinh thời tiết nhiệt đến làm người hốt hoảng. Mạnh Cầm rất là yêu thương, nàng từng nghe các trưởng bối nói bên này thời tiết thực hảo, đông ấm hạ lạnh, nhưng mà sự thật lại là này mùa hè so nàng quê quán còn muốn nhiệt được chứ? Không có thượng cơ bọn học sinh ở huấn luyện quá trình giữa đều đến ngốc tại sân huấn luyện phía dưới xem mặt khác bọn học sinh là như thế nào điều khiển huấn luyện cơ. Nay không, nghe trên bầu trời ông ông thanh, lại cảm thụ được như lửa nắng gắt, bọn học sinh tâm tình phần lớn cùng mạnh cầm giống nhau. Ở như vậy thời tiết hạng, ngốc hô hô đứng ở sân huấn luyện xem khác đồng học thượng cơ, thật sự thực chua xót nói: Mạnh cầm đồng học tư tưởng rất có vấn đề a. Tư ở bệnh viện nhìn đến Vương Khuynh ca xuất hiện, Liêu gánh gánh liền đem hắn coi là chính mình người, trở lại trường học sau, Đặc biệt là ở Phượng Khuynh ca trở lại học viện lúc sau, nàng liền cùng thay đổi một người dường như, có thể nói là nơi trốn giữ gìn hắn uy nghiêm. Nghe được Mạnh Cầm nói như vậy, nàng lập tức liền bản cái mặt giáo hấn, Phượng huấn luyện viên làm chúng ta ở phía dưới quan sát cũng là vì chúng ta hảo, xem khác đồng học là như thế nào huấn luyện, có thể cho chúng ta nhớ kỹ có này đó phi hành phương thức. Ở trong đầu lặp lại cân nhắc như thế nào khống chế phi cơ phi hành đối chúng ta người lạc vào trong cảnh huấn luyện là có chỗ lợi, ngươi không cần tận nói chút có không tới ảnh hưởng lớn ra. Nàng này buổi nói chuyện dùng thanh âm cũng không tiểu, hơn 20 danh học sinh đều nghe được danh mạch, có chút người từng người nhìn thoáng qua lúc sau, vẫn như cũ trầm mặc không nói lời nào, có người liền đối cái này luôn là chạy ra dùng ta là vì các ngươi tốt tư thái tới huấn bọn họ người không có gì hảo cảm. Tuy rằng nói mỹ nữ đẹp mắt, nhưng nếu cái này mỹ nữ sợ làm lại rất làm người phản cảm nói, lại đẹp mắt cũng không có gì người nguyện ý nhìn, vì thế, trường hợp nháy mắt liền ăn tĩnh xuống dưới. Liêu như yên liền cảm thấy đi, liều ánh ánh cô nương này hiện giờ có chút giống trung ương điều hòa, bởi vì hiện giờ a phần lớn thời điểm nàng nếu làm mở miệng nói, trường hợp liền sẽ trở nên có chút lạnh, ân, tựa như hiện tại, đại gia ai cũng không để ý tới nàng. Nhưng nàng còn thực tự mình tốt đẹp biểu hiện ra thực vừa lòng thần sắc giống như chính mình làm kiện cỡ nào vĩ đại sự tình dường như. Nàng đều có chút hoài nghi cái này liều anh anh có phải hay không bị người đã đánh cháo, bằng không, trước kia cũng không dễ dàng đắc tội với người, nói chuyện luôn là ôn thanh tế ngữ cô nương vì sao sẽ biến thành dáng vẻ này, nga, không đúng, nhân gian nói chuyện tự nhiên là ôn thanh tế ngữ, chỉ là nói ra nội dung, phá lệ dễ dàng kẻ ngắt. Mạnh cầm dùng giống xem bệnh người ánh mắt nhìn thoáng qua liều anh ánh, hoàn toàn không muốn phản ứng cái này yêu nhan họa, chính mình có tư tưởng có vấn đề còn nói người khác, đương nhân gia cũng chưa trường đôi mắt vẫn là như thế nào. Rõ ràng chính là đối ma quỷ huấn luyện viên coi ý tứ, còn lại cứ dùng một bức ta là vì đại gia tốt bộ dáng ra tới nói chuyện, thật đương các nàng ngốc ca. Hừ, còn nói ta tư tưởng có vấn đề, ta tư tưởng giác ngộ biện pháp hay đâu. Ít nhất sẽ không theo chưa thấy qua nam nhân dường như đem ánh mắt toàn dính vào một người nam nhân trên người. Cho nên mạnh cầm tức giận nói, ngươi ai à, nói được cùng cái gì dường như, ngươi như vậy nghiêm túc như thế nào còn có thể nghe được ta đang nói gì đâu. Ngươi, liêu ánh ánh vừa nghe liền không cao hứng, ta đây chính là vì các ngươi hảo, ngươi không cảm kích liền tính, còn chạy ra rồi ta, này cái gì thái độ. Hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mạnh cầm. Nàng lại đem ánh mắt chuyển rời đến Liêu Như Yên trên người, bất mãn nói, Liêu Như Yên đồng học, ngươi cần phải hảo hảo quản một chút mệnh cầm đồng học, nàng tư tưởng thật sự rất có vấn đề. Liêu Như Yên, ta đây là nằm, Nga, vẫn là đứng cũng nằm cũng chúng đạn sao. Cho nên, nàng nhàn nhàn nhìn thoáng qua Liêu Như Ánh, cười, hỏi, có cái gì vấn đề? Nàng bôi nhỏ phượng huấn luyện viên, sợ hai huấn luyện chịu khổ đến hoài nghi nhân sinh. Này không phải tư tưởng có vấn đề là cái gì. Thấy liệu như yên một bức không sao cả bộ dáng, liệu ánh ánh tức giận đến thực, là, ngươi thành tích hảo, ngươi gây gớm, huấn luyện của ngươi mỗi lần đều có thể trở thành điển hình làm huấn luyện viên khen, chính là ngươi bằng hữu đâu. Đều kia phúc tính tình ngươi còn che chở nàng, xứng đáng nàng mỗi lần đều bị huấn luyện viên răn dạy, nghĩ đến đây, liệu ánh ánh tròng mắt xoay chuyển, cười, nhẹ giọng kinh hô, à, liệu như yên đồng học chẳng lẽ là ngươi liền hy vọng dùng mạnh cầm đồng học tới phụ trợ chính ngươi. Tấm tắc, cũng đúng, một cái mỗi ngày bị huấn luyện viên khen, một cái mỗi ngày bị huấn luyện viên răn dạy, hai hai đối lập lên, liếu như yên đồng học chính là ưu tú nhất lạc, ngươi chiêu thức ấy bản tính đánh cũng thật hảo nột. Ta đây là chiêu ai chọc ai. Liếu như yên thực mê mang à, tỉ tỉ ta thông minh lanh lợi học đồ vật mau, hóa ra cũng là làm sai. Thử hỏi, trừ bỏ tỉ tỉ ta ở ngoài đang ngồi các vị ai không có bị huấn luyện viên gian dạy quá? nói như vậy các ngươi đều là lá xanh tới phụ trợ của ta. nô no, liêu thánh thánh đồng học, ngươi tư tưởng rất có vấn đề à? nói ngươi có phải hay không ghen ghét ta à? cho nên mới muốn châm ngỏi ta cùng ta tam tỷ chi gian cách mạng hữu nghị. ta liêu thánh thánh liếc mắt một cái, liễu như yên ngựa khí bình tĩnh mở miệng, tiểu dạ tỷ tỷ ta không nói lời nào, ngươi liền đem ta trở thành bệnh miêu là không? Phong lưu đại tráng đồng học nghe đến đó cười phun, phát hiện chính mình nháy mắt đem mọi người lực chú ý đều hút tới rồi trên người mình, hắn vội vàng khụ hai tiếng nói, khụ khụ, cái kia, ngượng ngùng à, nhất thời không nhìn xuống, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Nói xong, chính mình nghẹn cười đi, chỉ là trong lòng càng thêm vui vẻ, cái này Liễu Như Yên đồng học nói chuyện thật là càng ngày càng cái kia cái gì, đây là muốn sặc tử Liễu Hoánh Hoánh đồng học không đền mạng a, ân, cũng là Liêu Anh Ánh đồng học hiện tại thật là càng ngày càng không thảo hỷ, chính mình còn không phải giống nhau bị huấn luyện viên huấn, còn thân khi đến cùng cái gì dường như nhìn khiến cho người chán ghét. Liêu Anh Ánh rất muốn một cái tắt chụp đến liều như yên trên mặt đi, nói tốt khiêm tốn khiến người tiến bộ đâu. Ngươi này vẻ mặt đắc ý rảo rạt biểu tình là muốn quẻ kiểu gì? Còn đem chúng ta tất cả mọi người so sánh lá xanh tới phụ trợ ngươi này đóa hoa hồng, liền ngươi cũng xứng. Nhưng là. Nàng nói cũng là sự thật, ở sở hưu vấn luyện chương trình học giữa, liền số liệu như yên hoàn thành đến nhất xuất sắc, mà nàng chính mình, so với mạnh cầm tới cũng hảo không đến chạy đi đâu, cho nên, chính mình vừa mới nói, cũng là đem chính mình cấp nói đi vào đi. chương 547, Trang Nhưng là, nàng sao có thể sẽ nhận đâu, cho nên nghe vậy tức khắc liền sắc mặt phát lệnh nói, liệu như yên đồng học, khiêm tốn khiến người tiến bộ. Ngươi tuy rằng ở huấn luyện chung biểu hiện thật sự xuất sắc, nhưng là, ngươi cũng không thể như vậy coi rẻ đồng học tới phụ trợ chính ngươi, còn có, ngươi không cần bôi nhọ ta, ta chỉ là muốn cho đại gia trở nên càng tốt mới nhắc nhở đại gia, các ngươi sao lại có thể như vậy hiểu lầm ta nói. Liêu anh anh nói xong, còn dùng vẻ mặt ta là vì các ngươi hảo, các ngươi như thế nào có thể như vậy biểu tình nhìn phía mọi người, giống như mọi người đều khi dễ nàng dường như. Đem mọi người xem đến vẻ mặt thác hẳn, trong lòng không khỏi đều yên lặng nói một câu, vị này xà tinh bệnh người bệnh, ngươi thật là quá để mắt chính ngươi, người quý, có tự biết chi danh hảo phạt. Liêu như yên mắt trợn trắng nhi, không chuẩn bị phản ứng thứ này, thứ này từ phượng khuynh ca trở về, nàng đầu vóc liền cùng bị cửa kẹp dường như, cả ngày ở các nàng trước mặt tú tổn tại cảm, chính mình cũng là đầu vóc chịu, cùng thứ này ở chỗ này xả gì đâu xả. Cho nên nàng dứt khoát lôi kéo mạnh cầm chuẩn bị đến mặt khác một bên nhìn lại. Hừ, như thế nào, bị ta nói chúng tâm tư liền tưởng rời đi. Thấy liệu như yên lôi kéo mạnh cầm chuẩn bị đi, liệu anh, anh đứng ra ngăn cản các nàng mở miệng nói, nàng cảm thấy, nhất định là chính mình nói chúng rồi liệu như yên tâm tư, cho nên nàng mới có thể muốn tránh khai chính mình. Mạnh cầm tức giận đến muốn chết, nàng chẳng qua là thuận miệng oán giận một chút mà thôi, kết quả liền đưa tới này thảo người ghét xà tinh bệnh. Các nàng đều không nghĩ phản ứng nàng, nàng còn chạy tới chặn đường, thật là đen đủi. Há mồm liền nói, ngươi có bệnh đi. Có bệnh liền đi bệnh viện A, tại đây loạn cắn người là chuyện gì xảy ra nhi. Bị mạnh cầm như vậy sợ bạch, liêu ánh ánh nháy mắt hốc mắt liền đỏ, một bức không dám tin tưởng bộ dáng. Rối tay run run chỉ vào nàng nói, ngươi, ngươi, ngươi sao lại có thể nói như vậy ta? Ta, ta muốn đi tìm huấn luyện viên tới phân xử. Nói xong, nàng nhìn nhìn không trung, lại nhìn nhìn thời gian, lệ ý doanh doanh đứng ở nơi đó, giống như một đoá nhìn thấy mà thương tiểu bạch hoa nhi. Mọi người đều mắt trợn trắng nhi, đồng thời trong lòng lại đều đang nói, xem đi, lại tới nữa, lại tới nữa, tưởng đều không cần tưởng liền biết, kết quả lại sẽ là như thế này. Tình huống như vậy, ở gần nhất trong khoảng thời gian này, bọn họ đã thấy được tương đối nhiều, vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ còn có chút không biết làm sao. Mặt khác mấy nữ sinh còn sẽ tiến lên đi an ủi nàng, nhưng là hiện tại sao? Mọi người đều chạm đến cách nàng xa xa, rất giống đó là tôn ôn thần dường như. Đáng tiếc liêu ánh ánh đối này giống như cũng không có cái gì cảm giác nàng phải làm, chính là đi tìm Phượng Khuynh Ca phân xử. Như thế, nàng là có thể đủ có bao nhiêu một ít thời gian cùng hắn ở chung, bởi vì trong khoảng thời gian này tới nay, Nàng thử qua vô số loại phương pháp cũng chưa có thể làm chính mình cùng Phượng Khuynh ca ở chung thời gian nhiều chẳng sợ một giây đồng hồ, chỉ có hiện tại bộ dáng này, mới có thể làm hắn hỏi nhiều vài câu. Tiểu Yên, chúng ta đi xa điểm nhi, thật là nhìn đến người này liền thần thiền. Mạnh cầm tà liêu ánh ánh liếc mắt một cái, lôi kéo liều như yên liền đi, nếu có thể, nàng là thật không muốn cùng như vậy cái xả tinh bệnh làm đồng học. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi cảm khái nói. Thật muốn sớm chút tốt nghiệp à, như vậy, liền không cần đối mặt cái này xà tinh bệnh. Hảo sao, xà tinh bệnh này từ nhi, là có một lần liệu như yên không cẩn thận mang ra tới nói, kết quả bị nàng nghe qua, sau đó, sau đó những lời này liền truyền khắp các nàng trường học, hiện giờ, đương nhiên, sẽ dùng cái này từ nhi người, lại là chỉ có các nàng này hơn 20 danh tinh anh học sinh, rốt cuộc, cả ngày đều cùng này xà tinh bệnh cùng nhau học tập. Tổng hội gặp được nàng phát bệnh thời điểm, vì thế, vì thế xà tinh bệnh cái này từ nhi, liền thành các nàng này phê học viên trung, liều ánh ánh chuyên trúc danh tử. Đối với tình huống như vậy, liều như yên hiển nhiên là không nghĩ tới, nhưng tố, nàng ngửa đầu nhìn trời, đối chính mình yên lặng nói, này cùng ta không gì quan hệ, đều là liều ánh ánh chính mình có bệnh, cho nên mới bị ban với như vậy chuyên trúc danh tử, nhìn xem, các đồng học cũng chưa có thể được đến như vậy xưng hồ không phải sao. Nói đến tốt nghiệp, Liêu Như Yên cũng tưởng sớm chút tốt nghiệp, kỳ thật hiện tại phi công nhóm học tập thời gian thực đoạn, trước kia học tỉ các học trưởng, có gần chỉ tốn mấy chục thiên công phu liền có thể điều khiển phi cơ. Các nàng này một đám học viên, cũng có rất nhiều đạt tới cái này tiêu chuẩn, bất quá, lại không có tốt nghiệp. Hiện giờ các nàng đã là thành thành thật thật học mau nửa năm, cũng không biết khi nào mới có thể tốt nghiệp đâu, mặt khác chính là, tốt nghiệp, Liêu Như Yên kỳ thật rất muốn ngốc tại An huyện. Rốt cuộc nơi đó rời nhà tương đối gần, nhưng là nơi đó chỉ là dự phòng chẳng chiến, không nhất định sẽ phân phối phi công qua đi. Cho nên nàng cũng tiếp lời nói, đúng vậy, thật muốn sớm một chút nhi tốt nghiệp à? Đúng rồi, tam tỷ, tốt nghiệp sau, ngươi nhất tưởng ở nơi nào công tác à? Nàng suy đoán mạnh cầm có lẽ sẽ tưởng hồi phương bắc, rốt cuộc nàng là người phương bắc, tương đối thói quen phương bắc sinh hoạt. Nô, no, công tác nói, ta muốn đi km công tác. Mạnh Cầm không chút suy nghĩ liền trả lời, nàng sớm đã có cái này ý tưởng, nàng là cái sợ nhiệt người, phương bắc cùng nơi này mùa hè đều thực nhiệt, nhưng là xuân thành, nàng khi còn nhỏ ở bên kia ngây người một đoạn thời gian, nơi đó bốn mùa như xuân, bởi vậy, nàng rất muốn ở bên kia công tác. Nghĩ đến xuân thành, Mạnh Cầm tự lại nghĩ đến cái gì dường như, nhẹ nhàng cười nói, "Tiểu Yên a, ta cùng ngươi nói a, kilomet nhưng hảo, nơi đó chẳng những bốn mùa như xuân." lại còn có có rất nhiều ăn ngon, ta liền thích cái loại này không nóng không lạnh hoàn cảnh hòa hảo ăn, nếu là về sau chúng ta đều ở km công tác thì tốt rồi. Ách, km, Li An huyện tựa hồ cũng không phải rất xa, nếu là cưỡi phi cơ nói, cũng liền 1-2 giờ, nghe tới tựa hồ rất gần, nhưng nếu là thay đổi khác phương tiện giao thông, kia yêu cầu tiêu phí thời gian liền tương đối dài quá, nhưng tố, cũng so phương bắc gần gũi nhiều. Cho nên nếu không thể lưu tại An huyện hoặc là si đi quân khu nói, đi km cũng tựa hồ là cái không tồi lựa chọn. Hơn nữa, vài thập niên sau km bị gọi Xuân Thành, nguyên nhân sao? Một cái là bởi vì nó bốn mùa như xuân, hai sao? Còn lại là nơi đó là xa gần nổi tiếng hoa tươi căn cứ, nữ nhân sao? Sợ là không mấy cái không yêu hoa tươi, liếu như yên tự nhiên cũng là thích, bằng không? Lại sao lại có thể đem đào hoa khe chế tạo đến đẹp như hoa đâu? Nghĩ đến này, Liêu Như Yên liền thật sâu gật gật đầu, cười nói, kia hy vọng chúng ta vận khí tốt một ít, có thể cùng nhau phân đến km đi, ta nghe nói, km trừ bỏ thời tiết hảo, lại còn có đặc biệt thích hợp trồng hoa. Còn không phải sao, nơi đó xác thật thực thích hợp trồng hoa, trồng ra hoa đặc biệt đẹp, bất quá cũng không có tiểu yên ngươi trồng ra đẹp, đúng rồi, ta nói tiểu yên à. Vì cái gì ngươi trồng hoa liền loại đến như vậy hảo đâu. Vừa nói đến hoa, mạnh cầm đôi mắt cũng lượng, nghĩ đến các nàng ký túc xá trước cửa bồn hoa, tiểu yên trồng ra những cái đó hoa, nàng đôi mắt liền càng sáng. Khu, ta có thể nói, đó là bởi vì ta khai quả sao. Liêu như yên có chút nho nhỏ mặt đỏ, những cái đó hạt giống hoa, đều là nàng từ trong không gian đổi ra tới, ngày thường cũng sẽ dùng pha loãng quá không gian thủy tới một ưới. Hoa của nhóm tự nhiên liền lớn lên thực hảo. Trước 548, ta cũng thực bất đắc dĩ a. Tam tỷ, ta cùng ngươi nói a, kỳ thật ta loại không phải hoa, là đồ ăn. Ngắm ngắm chung quanh, phát hiện cũng không có người chú ý các nàng, liếu như yên lúc này mới thần thần bí bí đối mạnh cầm nói, phía trước nàng vẫn luôn chưa nói chuyện này nhi, là bởi vì những cái đó xinh đẹp đến cùng hoa giống nhau đồ ăn nhóm còn không đến ăn thời điểm, nhưng là hiện tại sao? Hiện tại những cái đó xinh đẹp đến cùng hoa giống nhau đồ ăn đã tới rồi có thể ăn mùa, cho nên đâu là có thể lộ ra lộ ra, rốt cuộc các nàng thức ăn tuy rằng hảo, thường thường còn có thể ăn tốt hơn ăn bổ sung dinh dưỡng, nhưng tố đều là chút sớm đều chế tốt ngoạn ý nhi a, nhưng nàng loại này đó liền không giống nhau, chẳng những đẹp, còn ăn rất ngon đâu, mấu chốt nhất chính là mới mềm ngọt. Gì? Tiểu Yên ngươi nói gì? Nghe được tiểu Yên lời này Mạnh cầm có chút không thể tin được, những cái đó rõ ràng chính là xinh đẹp hoa tươi à, sao có thể sẽ là đồ ăn đâu. Cái này tiểu yên à, thật là càng ngày càng bướng bỉnh, đương chính mình phân không rõ ràng lắm cái gì là hoa, cái gì là đồ ăn đâu. Cho nên nàng trắng liệu như yên liếc mắt một cái, vẻ mặt ngươi không cần gạt ta bộ răng nói, tiểu yên, tuy rằng tam tỷ ta không loại quá mà, nhưng là đâu, cái gì là hoa, cái gì là đồ ăn vẫn là phân đến rõ ràng. Cho nên à, ngươi nhưng đừng bắt ngươi loại những cái đó xinh đẹp hoa tới đầu ta ngoạn nhi thành không. Anh, hóa ra ta nói thật ra ngươi còn không tin, hảo đi, nàng loại những cái đó chủ loại, sắc thật tương đối đẹp, nói chúng nó là đồ ăn, người bình thường thật đúng là không thể tin được, có lẽ chỉ có dùng chúng nó làm ra mỹ vị tới, các nàng ước chừng mới có thể tin, nghĩ đến này, liệu như yên cũng không phân biệt, chỉ là cười cười nói, hảo đi, chúng ta không nói cái này huấn luyện viên bọn họ phải về tới. Nàng thân thức nhiều nhạy bén nột, không trung bên trong động tĩnh, chỉ cần nàng nguyện ý, tùy thời đều có thể biết, hiện tại lấy tới nói sang chuyện khác đó là không thể tốt hơn. Dù sao mạnh cầm chỉ cần vừa nghe đến huấn luyện viên này hai tự, liền sẽ hình thành phản xạ có điều kiện. dáng người rất bác, mắt nhìn thẳng, căn bản sẽ không lại mở miệng nói gì, để tránh bị huấn luyện viên bắt lấy bị răng dạy. Mạnh cầm đối với liệu như yên tự nhiên là tín nhiệm, bởi vậy vừa nghe nàng nói như vậy, lập tức chạm đến thẳng tắp, giống như vẫn luôn là như vậy, dường như, nhân nàng vẫn chưa chân chính thượng quá chiến trường, cho nên đối với chiến tranh tính tàn khốc vẫn là không có quá mức rõ ràng thể hội, tự nhiên liền không rõ phượng khinh ca đối với các nàng như thế nghiêm khắc kỳ thật là dụng tâm lương khổ. Vương Ái quốc gia huấn luyện cơ vững vàng rất xuống, lúc này hắn cay chán tràn đầy mùi hôi, đương nhiên, này không chỉ là bởi vì thời tiết quá mức lửa nóng mà bị nhiệt ra tới mà là bị ngồi ở bên cạnh Phượng huấn luyện viên cấp kinh. Lúc này đây Phượng huấn luyện viên yêu cầu hắn làm một ít phi hành tư thế hắn vẫn chưa hoàn thành. Hắn biết, đại huấn luyện kết thúc, hắn nhật tử lại nên không dễ chịu lắm. Bất quá, hắn nhưng thật ra thực lý giải huấn luyện viên cách làm. Hắn dù sao cũng là từ nhỏ ở bộ đội đại viện nhi lớn lên, từ nhỏ liền thấy nhiều bọn lính là như thế nào huấn luyện. Hắn thật sâu minh bạch, ở huấn luyện trung bị huấn luyện đến càng tàn những người. Sau này ở trên chiến trường sống sót hy vọng mới có thể càng lớn. Hơn nữa, thượng một lần bọn họ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, tận mắt nhìn thấy như vậy nhiều hy sinh đồng chí, cảm xúc thật đúng là chính là đặc biệt đại, kỳ thật hắn cũng không biết, hiện giờ hắn phi hành trình độ là vượt qua hiện có phi công cơ bản trình độ, chỉ là phượng khuynh ca yêu cầu đặc biệt cao, cho nên đâu, bọn họ này phê học sinh liền còn không thể tốt nghiệp. Chẳng qua, lúc này đây huấn luyện cơ vừa mới rất xuống, Bên kia liền có tiểu chiến sĩ chạy tới, thoạt nhìn thực cấp bộ dáng, hắn chỉ ở phượng khuynh ca bên thai nhỏ giọng nói vài câu, sau đó, phượng khuynh ca liền vội vàng hướng văn phòng chạy qua đi, một cái dư thừa ánh mắt đều không có cấp vừa mới chạy tới liêu ánh ánh. Nước mắt ở hốc mắt đảo quanh nhi liêu ánh ánh còn không có tới kịp nói một lời, phượng khuynh ca liền chạy xa, tức giận đến nàng thẳng dậm chân, trong lòng không được oán trách cái kia tiểu chiến sĩ, làm gì không muộn chút tới. Tốt xấu cũng muốn làm chính mình cùng Phượng Khuynh Ca trò chuyện nha. Khuynh Ca, ngươi đã tới, mau mau, tiếp điện thoại, kinh đô quân khu đánh tới. Phượng Khuynh Ca tiến văn phòng, dương chủ nhiệm liền vội vàng hướng hắn vẫy tay, ý bảo hắn chạy nhanh qua đi nghe điện thoại. Thượng một lần nhận được kinh đô điện thoại, vẫn là ở mấy tháng trước đâu. Kia một lần Phượng Khuynh Ca vừa đi nhưng chính là thật nhiều thiên đô. Phượng Khuynh Ca gật gật đầu, thần sắc bất biến tiếp nhận điện thoại liền nghe được điện thoại bên kia chuyển đến Lão thủ trưởng thanh âm, nghe nghe, hắn thần sắc bắt đầu có chút ngưng trọng, thường thường gật đầu, cuối cùng, hắn trấn trọng nói, là, thỉnh thủ trưởng yên tâm, ta sẽ lập tức qua khứ, mặt khác, ta sẽ mang một người trợ thủ cùng nhau qua đi. Cũng không biết bên kia trở về cái gì, không trong chốc lát, Phượng Khuynh Ca mới nhẹ nhàng treo điện thoại. Khuynh Ca, ngươi đây là, lại phải rời khỏi học viện A. Vừa nghe Phượng Khuynh ca trả lời kia lời nói, Dương chủ nhiệm nơi nào còn không rõ, này huấn luyện viên lại phải rời khỏi học viện đâu, chỉ là tưởng tượng đến lại quá không lâu bọn học sinh nên tiến hành tốt nghiệp thí nghiệm, hắn liền có chút lo lắng vị này huấn luyện viên đến lúc đó có thể hay không gấp trở về. Phượng Khuynh ca nhìn về phía Dương chủ nhiệm, thấy hắn sắc mặt có chút khẩn trương, tưởng tượng liền biết hắn đang khẩn trương cái gì, vì thế gật đầu nói, thật là, không đơn thuần chỉ là là ta. Còn có liêu như yên, ta muốn mang nàng cùng nhau đi, ly tốt nghiệp thí nghiệm còn có hơn một tháng, chúng ta sẽ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ gấp trở về, dương chủ nhiệm không cần quá mức lo lắng. Gì? Còn muốn đem liêu như yên đồng học mang đi? Vì cái gì? Tuy rằng thượng một lần liêu như yên chờ năm tên đồng học cũng có đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhưng đó là ở trường học cũng không có như vậy nhiều người dưới tình huống mới phái bọn họ mấy cái đi, hiện tại. Bọn họ học viện người nhiều lắm đâu, vì cái gì không giống lần trước giống nhau mang trường phó huấn luyện viên đi. Tự nhiên là bởi vì lần này sự tình không giống tầm thường lạc, thủ trưởng để lộ ra tới đồ vật, làm phượng khuyên ca đều không có nghĩ đến. Nếu không có lần trước hắn đem phương thuốc quên đi ra ngoài khi, nhất thời hứng khởi cùng người tỉ thí vừa lận, phòng trừng chuyện như vậy hắn thật đúng là không có khả năng biết, bất quá hiện tại sao. Hắn hơi hơi kéo kéo khỏe miệng nói, nhiệm vụ yêu cầu. Dương chủ nhiệm, ta còn có thể nói cái gì đâu? Liên đơn giản như vậy mấy chữ liền đem ta cấp đuổi rồi. Đông nhiên cảm giác chính mình cái này chủ nhiệm đương thật sự yêu thương a, tính tính, ta đại nhân có đại lượng, không cùng ngươi này tiểu hậu sinh chấp nhặt, miễn cho đem ta chính mình khí ra cái tốt xấu tới. Nếu như thế, kia chuyến này ngự nhưng nhất định phải bảo vệ tốt liệu như yên đồng học can toàn, nàng chính là chúng ta học viện tuổi trẻ nhất, ưu tú nhất phi công chi nhất cũng không thể làm nàng bị thương mà vô pháp tham khảo tốt nghiệp thí nghiệm A. Cuối cùng, Dương chủ nhiệm chỉ phải nói như thế nói. Cái này tự nhiên, chủ nhiệm yên tâm là được. Nàng cảnh giới so với ta còn cao, ta bị thương nàng đều không nhất định sẽ bị thương hảo sao. Phượng Khuynh ca cũng thực bất đắc dĩ A, hắn tuy rằng tu luyện thật sự nghiêm túc thực khắc khổ, chính là thế giới này thiên địa linh khí thực loạn không nói, còn không có cái gì thiên tài địa bảo. Muốn nhanh chóng tăng lên chính mình cảnh giới nói dễ hơn làm. Trước 549, không lựa lời. Liễu như yên vẻ mặt ngộng bức ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, thật sự tưởng không do Phượng Khuynh Ca đi ra ngoài làm nhiệm vụ, vì cái gì còn muốn đem chính mình kéo lên. Đương các nàng liên can học sinh chính tò mò đây là xảy ra chuyện gì thời điểm, Phượng Khuynh Ca lại đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, hơn nữa làm liễu như yên cùng hắn đi. Phượng huấn luyện viên. Người đây là muốn mang ta đi chỗ nào a? Thấy Vượng Khuynh ca nghiêm túc lái xe, không hề có giải thích gì tứ, Liễu Như Yên rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, mở miệng hỏi, theo đạo lý tới nói, chính mình hiện tại còn chỉ là cái học sinh, còn không phải đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, nhưng hiện tại bộ dáng này, thực rõ ràng là như là có cái gì nhiệm vụ muốn chấp hành. Ngươi cái kia cầm máu phối phương thực dùng tốt, hơn nữa chế tác phí tổn cũng không cao. Cho nên ở trong quân mở rộng thật sự mau, ở một ít quy mô nhỏ trong chiến đấu, chúng nó khởi tới rồi không nhỏ tác dụng, nhưng cũng bởi vậy khiến cho một ít người chú ý. Phượng Khuynh ca không nhanh không chậm nói, khỏe mắt dư quang lại phát hiện liệu như yên một đôi lộng lây đôi mắt chính nhìn chính mình. Kia đôi mắt tựa hồ là có thể nói dường như, phản phất đang nói, cho nên đâu. Sắc thật, liệu như yên nghe xong lúc sau, tưởng chính là cho nên đâu. Chẳng lẽ còn có người trộm cái này phương thuốc không thành? Nàng kia phương thuốc chế ra tới dược tuy rằng dùng tốt, nhưng cũng chỉ là đối người thường có tác dụng, đối các tu sĩ, ơn, hẳn là không có gì hiệu quả đi. Này phượng khuyên ca như thế nào còn xả đến chính mình kia phương thuốc trên người tới đâu? Còn nữa nói, vì phòng ngừa có người bắt trước, nàng còn ở bên trong lại tăng thêm một ít đồ vật, chẳng những có thể phòng ngừa người khác nghiên cứu mô phương, lại còn có học ảnh hưởng dược hiệu. Nói cách khác, dựa theo nàng phương thuốc chế tạo ra tới thành dược, liền tính là người khác mua đi, liền tính là cầm đi kiểm tra đo lường xét nghiệm, cũng không có khả năng bắt trước ra tới. Đương nhiên, nếu là có người đem phương thuốc lộng tới tay nói, kia người khác liền có khả năng chế ra này dược tới, chỉ là nếu phương thuốc thật bị người chống đi, bọn họ hiện tại xuất động, tự hồ cũng khởi không được gì đại tác dụng đi. Phương thuốc tầm quan trọng, phía trên rất rõ ràng cho nên bị xem đến thực trọng, hơn nữa này đó cầm máu dược sinh sản cũng thập phần ẩn ngốc, nhưng cũng bởi vậy mà làm mọi người phát hiện một ít vượt qua người thường phạm trù hết tán tới. Phượng Khuynh Ca nói tới đây, hơi hơi nhíu như mày, lại nói, bọn họ hẳn là cùng chúng ta là đồng loại. Lần trước quyên tặng Phương thuốc thời điểm, bởi vì tiếp kiến hắn là bọn họ quốc gia tối cao người lãnh đạo, cho nên Phượng Khuynh Ca cũng từ hắn nơi đó nghe được một ít có quan hệ kỳ.